nếu như dùng một chữ để hình dung người này đó chính là mạnh mạnh hơn điểm mạnh không phù hợp lẽ thường đối với bực này truyền thuyết thần thoại hắn vẫn tương đối có khuynh hướng gặp một lần cho dù vẹn vẹn đàm luận một chút liên quan tới võ đạo phương diện kiến thức chắc hẳn cũng là thu hoạch không ít cái này minh chủ nói chỉ là muốn gặp n g ư ờ i cũng không nói qua nguyên nhân cụ thể chẳng qua ta suy nghĩ rất có thể là muốn cho ngươi một phen cơ duyên minh chủ từng nói qua thiên thành mặc dù là đệ tử của hắn tư chất tài tình cũng rất tốt nhưng cũng vẹn vẹn không tệ cũng không thể chân chính truyền thừa hắn võ đạo trước một câu coi như đáng tin cậy về sau một câu chính là sáng loáng rụ rỗ long vương truyền thừa cho dù hạ ương võ công tiên h nhân căn cơ đã định cũng có được trong chốc lát động tâm hạ ương trầm ngâm một lát suy tư một phen thủy vô ngân cùng hắn không oán không c ứ u không có lợi ích gốc mắt còn có vạn thiên thành cái tầng quan hệ này ở hẳn là sẽ không gây bất lợi cho hắn thời gian địa điểm gần nhất ta đang ở tại luyện công thời khắc mấu chốt tạm thời không thể cùng các ngươi trở về thấy long vương hạ ương nói tới cũng là thật tình hắn đang thông qua nhân thần hợp thể cường thân thuật tới suy nghĩ một bộ ngưng luyện thân đao pháp môn thu hoạch không nhỏ nếu hiện tại ra cửa chẳng phải là phí công nhọc sức h u ố hồ hắn đối với thủy vô ngân vẫn là rất có chút ít kiên kỵ tự hỏi có thể giết cố thần thông chưa hẳn có thể đánh được cảnh giới thiên nhân thủy vô ngân cho nên muốn tiến thêm một bước lấy tăng cường thực lực của mình không sao minh chủ nói chỉ là muốn thấy ngươi ngươi khi nào công thành có thể đi thẳng đến ung thành bên ngoài trong đại giang minh thủy trại đến lúc đó ta tự sẽ đi đón ngươi vạn đông lưu rất dễ nói chuyện mặc dù thủy vô ngân là hy vọng có thể mau sớm thấy được hạ h ư ớ n nhưng hắn lại không thể ép buộc đem hạ hương t ó i đến đại giang minh không bằng lui một bước cho đối phương lưu lại cái ấn tượng tốt vốn là một chuyện tốt nếu là bởi vì cử động quá mức bá đạo rất dễ dàng chuyện tốt xấu đi trôi qua chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra tốt ngắn thì một tháng lâu là tháng ba hạng ương chắc chắn đến đ ú n g thành bái phòng long vương hạng ương trịnh trọng âm quyền xem như đem chuyện này đã định xuống tới ba người ở giữa bầu không khí càng thấy hòa thuận lại ở vạn gia cha con rời đi không bao lâu lại là hai người dắt tay mà đến đồng dạng là hôm đó quan chiến c h u n g võ công cực cao hai cái một cái là tà sinh cốc vương t r ì n h một cái là tiêu diệt liên vân trại khấu phong đối với hai người này hạng ư n liền lộ ra cẩn thận rất nhiều cũng sơ viễn rất nhiều chẳng qua là có việc luận chuyện nhưng cũng không cự tuyệt chi môn bên ngoài hai người này tìm đến mục đích của hạ ương cũng là rất có ý tứ hy vọng liên hợp hạ ư ơ n g thành lập một cái á minh m ẩn vào phía sau màn chúa tể ung châu hết thảy hắn muốn làm chính là đem ung châu thần bộ môn đặt vào t h ể hệ cung cấp thuận tiện dựa theo vương trinh lời nói á minh m này người đề xuất là ung châu giới tông phái bốn cái cao thủ thiên nhân bây giờ đã chậm rãi thu nạp nhân viên lớn mạnh ra trong tổ chức người đều là có mặt múi một phương hào hùng thân phận dính tới bang phái giang hồ võ lâm thế gia tà đạo cao thủ trong quân cửng giả có thể nói tam giáo cựu lưu không chỗ nào mà không bao lấy nhưng không có một cái nào là kém người dựa theo hạng ương hiểu được đây chính là tương tự địa cầu cộng tế hội một tổ chức có lẽ người bình thường cả đời cũng chưa chắc có thể nghe đến tổ chức này tên nhưng đủ để chúa tể điều khiển một châu hương suy phàm là có thể gia nhập trong đó không có chỗ nào mà không phải là đại lao cấp nhân vật thần bộ môn làm đại chu quan diện một cái mạnh mẽ thế lực là á minh m tuyệt đối tránh không khỏi một cái điểm chẳng qua ung châu thực lực thần bộ môn không mạnh cao thủ không nhiều lắm từ đầu đến cuối thiếu đại biểu tính nhân vật cho đến hạng ương xuất hiện tổ chức này bên trong người cảm thấy hạ ương là một thật tốt thí sinh có thể tăng thêm tiếp xúc lôi kéo được cũng mới có vương trinh cùng khấu phong đến cái này còn không chỉ vương trinh lời nói ở giữa mơ hồ để lộ ra một cái tin tức kinh người á minh đang ở thử tiếp xúc long vương thủy vô ngân thậm chí có khả năng rất lớn đem thủy vô ngân kéo vào á minh sau đó đến lúc trong châu có thể chân chính làm được thùng sắt một mảnh phân đất tự trị đem ung châu xem như mọi người tư nhân tất cả địa hiển nhiên hai người cũng rõ ràng trước đây không lâu vạn ra cha con tới tìm hạ ư ơ n bởi vậy cố ý điểm ra điểm này tới gia tăng tiền bạc quá cân chẳng ó t ể nói, lá gan của bọn hắn mặc dù lớn hôn nhưng dụ dấu cũng là người bình thường khó mà cự tuyệt. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, là nam nhân trung mộng tưởng. khó gối lá là là khác, của Say mặc cự cực c hạ, h mà mỹ dù dụ dấu tuyệt. qua ngoài hai người dự liệu hạ ư ơ n g từ đầu đến cuối chẳng qua là lắc đầu rất kiên định cự tuyệt nhân sinh sở cầu đều có khác biệt giống như là vương t r ì n h khấu phong thậm chí bọn họ á minh m phía sau theo đuổi chính là quyền lợi là lợi ích là nắm trong tay hạ ư ơ n g sở cầu lại là v õ đạo là đình phong là chứng đạo về sau phong cảnh đạo khác biệt nhu cầu khác nhau chương chín u như mình trăm ba mươi n bốn g thu nạp thần phong chi khí mắt thấy hạ ương thái độ kiên quyết hai người vương trinh cùng khấu phong nhìn nhau cũng không nói thêm lời hướng về hạ ương cáo tử xem như thừa dịp hưng ơ mà đến mất h ứ nói g mà về. tới câu này vương trinh khẩu âm có chút biến hóa trên mặt rất ưu ám trong mắt cũng mang theo điểm do dự cùng chủ trừ nhiệm vụ thất bại làm như thế nào bộ cứu hắn manh động một cái ý niệm trong đầu nhưng lại biết đến mình lực có thua cho nên muốn thử ý kiến của khấu phong không thế nào làm vương trinh ta đã biết ngươi nghĩ như thế nào chẳng qua vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi sau khi trở về ta sẽ cùng phía trên mấy vị kia trao đổi hạ gương chẳng qua là một cái võ nhân thuần túy võ nhân hắn s ở cầu người chẳng qua là luyện võ tìm đạo chứng đạo mà thôi nếu như ngươi phức tạp đem hắn đẩy lên cùng á minh m thủy h ò a bất dung tình cảnh đó mới là mối hỏa lớn khấu phong nghiêm nghị trang nghiêm nói hắn không phải sợ chuyện mà là cẩn thận chí ít đang không có niềm tin chắc chắn trước bất kỳ trêu chọc địch nhân cử động trong mắt hắn đều là ngu xuẩn lúc trước liên vân trại tung h à n h ung châu nhiều năm hùng bá một phương ít có người dám vớt dâu hùng chỉ có h ù n đánh rắn b ả y tớp một kích bị mất mạng khiến liên vân c h ạ y lại không c ơ hội hoàn thủ từ đó đặt vững địa vị của ngày hôm nay vậy chẳng những phải có thực lực còn muốn có phán đoán chuẩn xác lực cùng cường đại lực chấp hành hạ ương hắn còn không suy nghĩ trêu trọc vương trinh nghe vậy thở dài một tiếng nếu là như vậy chỉ có thể trở về mời á m minh mấy vị kia đại lao định đoạt trên sườn núi hạ ương đứng ở độ dốc biên giới đặt màu xanh thẳng cỏ m ặ t không thay đổi nhìn về phía phương xa vạn gia cha con tới tìm hắn nói là long vương thủy vô ngân muốn gặp hắn một lần có lẽ cho hắn một phen tạo hóa vương trinh hai người khấu phong tới tìm h ắ n là muốn thuyết phục hắn gia nhập á minh hơn nữa để lộ ra thủy vô ngân cũng sắp muốn bị lôi kéo được tiến bảo hai chuyện này một cái hái được đi ra cũng bị mất cái gì nhưng nếu như bỏ vào cùng nhau liền để hạ ư ơ n g có loại cảm giác đặc biệt hình như thủy vô ngân mời hắn cùng á minh có liên quan không thể nào á minh nhiều nhất cũng là phải ung châu địa giới một chút không có tiềm lực lao bất tử cổ đạo ra tới đồ vật cầu quyền cầu bén bọn họ làm sao có thể đả động thủy vô ngân nhân vật như vậy trừ phi bên trong còn có cái gì ta không biết tận tình trong miệng hạ ương lẩm bẩm nói nhỏ nghiêng đầu nhìn có chút mê hoặc á minh có thể cho thủy vô ngân bây giờ không có bởi vì hiện tại á minh theo đuổi thủy vô ngân sớm cũng có thể bằng vào thực lực của mình lấy được như vậy rốt cuộc là cái gì có thể như vậy hấp dẫn thủy vô ngân mà thôi suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng là vô dụng ta muốn làm chỉ có mạnh lên mạnh lên không ngừng mạnh lên chỉ cần nắm giữ thực lực lập tức có nghiền ép hết thạy vỡ vụn hết thạy phấn khích nghĩ tới chỗ này hạ ương lắc lư đầu hình như muốn đem trong đầu tất cả nghi hoặc cùng không h i ể u toàn bộ vãi ra đi trở về nhà gỗ đem treo trên tường khước tà lấy xuống sau đó nắm trong tay đi đến nhà gỗ trước cách đó không xa một tảng đá xanh một bên một tiếng răng rắc đem khước tà đao đâm vào trong đá dưới ánh mặt trời khước tà thân đao bóng loáng như gương chẳng qua là nhìn thật kỹ lại thoáng có chút tàng đạo phảng phất bên trong tinh hoa t r ố i mất bản thân hạ ương thì phù phù một tiếng xếp bằng ở trước khước tà một bên con mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m khước tà thần đao thân đao hạ ương không có sinh động khí huyết cũng chưa từng vận chuyển chất khí chỉ là đơn thuần lấy một loại phương pháp hô hấp đặc biệt tu hành đồng thời đã trở thành đao hồn nguyên thần ở trong nghê hoàn cung bắn ra đao quang b hút ngắn hô lớn nín thở nửa phần kèm theo hít thở đồng thời trong đầu hạ hương còn ở quan tưởng lấy thân người hợp thể cường thân thuật lò luyện pháp đem tự thân tưởng tượng thành một cái nóng bỏng hóa lô l i ệ t h ỏ a hương thực thiêu đốt rèn luyện đem thân thể hắn trở thành một khối ngon sát không ngừng rèn luyện không ngừng ngồn n ắ n cuối cùng biến thành đ á o thể theo hạ hương hít thở xâm nhập tâm thần ngưng tụ khước tà thần đao đ ỗ n g nhiên chậm dại hướng ra phía ngoài diện ra một sợi giống như kim hy bình thường tức giận thấy sợ không tới chân thật bên trong lộ ra hư ả o cái này giống như trời triệu bình thường sắc thái kim hy tinh mang từ thân đao ở trong theo hạng ương hít thở thời gian dần trôi qua dung nhập trong thân thể hạng ương trở thành lò luyện hỏa d i ễ m nguyên vật liệu hình như vĩnh viễn không khô cạn cỗ này sức mạnh bí ẩn khó lường đúng là thần binh ở trong phong mang chi khí từng giờ từng phút đủ để tan vỡ dây núi cắt đ ứ t giang hà là thiên điệu bên trong thần bí nhất lực lượng một trong cũng là thần binh sở dĩ xưng là thần đầu n g u ồ n hạng ương gần đây tìm hiểu nhân thần hợp thể cường thân thuật đối với môn võ học này lại nhiều sinh ra rất nhiều cảm mộ mới cố thần thông mười ngón tay kia dung nhập thiên đ i ệ bào tài hóa thành có thể so với thần binh lợi khí là một cái cực kỳ tinh diệu phát môn song có một cái lớn nhất tệ nạn cùng khuyết điểm chính là cần thời gian rèn luyện căn cứ hạ ương đánh giá từ cố thần thông đạt được bản này bí pháp đến hắn bắt đầu tu hành cho đến thành tựu chí ít cần thời gian ba mươi năm cũng chỉ có thời gian dài như thế mới có thể sử dụng chân khí của mình đem thiên địa bảo tài rèn luyện hòa tan cùng m ộ ư ơ i ngón tương hợp cuối cùng thành tựu thiên n h â n hạ ương nếu chịu tốn thời gian ví dụ như khô t ỏ a một chỗ hai mươi năm mặc kệ không hỏi dùng tự thân đăng phong tạo cực nội ra công lực kết hợp bí pháp pháp môn có lẽ cũng có thể làm được tan khức tà đao ở nhục thân trình độ chẳng qua đây đối với hạng ương mà nói là khó mà tiếp thụ được không phải hắn chịu không được tịch mịch mà lại như vậy tu hành là loại đó không đường có thể đi người mới sẽ lựa chọn con đường hắn còn trẻ như vậy như thế có sức sống có tiềm lực làm sao có thể lựa chọn như thế một cái biện pháp đ ầ n nhất cho nên hắn mở ra lối riêng kết hợp tự thân võ học kiến thức đi ra một con đường khác thu nạp thần binh chi khí hóa thành bản nguyên nhất lực lượng dung nhập trong thân thể từ trong ra ngoài rèn luyện nhục thân khiến cho thân thể mỗi một bộ phận mỗi một nhỏ bé tế bào đều mang thần binh đặc hữu phong dệ chi khí như vậy mặc dù không thể so sánh trực tiếp dung hợp thần binh nhập thể tới cường đại vĩnh cửu nhưng tương tự có thể hoàn thành hạ ư ơ n g tố thân đao mục tiêu lại so với cái trước tiết kiệm được quá nhiều thời gian cùng tinh lực khước tà sở dĩ lộ ra hơi ảm đạm chính là thân đao bên trong mênh ngông toát lên thần phong chi khí bị hạ ư ơ n g thu nạp đưa đến cái này còn không chỉ bởi vì thần phong chi khí nhập thể dù tẩu nục thân bên trong kinh mạch huyệt hiếu hoặc nhiều hoặc ít sẽ cải biến có chút chân khí hào hứng là hạ ư ơ n g tương lai ngưng luyện thuần túy đao khí đặt xuống cơ sở vững chắc theo cỗ này thần phong chi khí tôi hạ ư ơ n g nhục thân cũng từ từ trở nên viên mãn. Hướng phía thiên nhân trì chương ả n tiến phát. Hạ ương đã sớm chín ó c ả n giới i t h trăm h thiên nhân, chẳng qua là bởi vì nhục c thân bởi phải không qua ba mươi lăm ngoại giới biến hóa sáng sớm bên ngoài u n g thành sông mương ở trong c u ầ n c u ộ n dòng nước trào lên mà xuống trắng ra sóng nước giống như đoá đoá hoa sen tản g ra chậm nhìn nước thiên tướng tiếp đoá hoa sán lạc phong cảnh như vẽ trên bờ đỗ thuyền một bên ở dưới sự duy trì của bang chúng đại gia minh Trở、lấy lên t h u y ề người h à n n g xếp tóc dài phụ rắn, nhìn đao giọng lượng áo trắng tay háo bầm bền bên hông đi một cái màu tím nhạt đai lưng thân hình cao lớn như núi nguy nga đứng thẳng hơn nữa cách xa mười mấy mét cũng có một loại phong mang cảm giác đập vào mặt một người khác ngũ quan anh tuấn thẳng như t h ư ờ n g mặc màu lam cầm ý ỉa mỉm cười giữa n ê n tiếp trước một người nam tử hai người hình như có chút làm quen có người nhận ra cái sau là thiếu bang chủ của thần giao bang minh chủ của kinh tiêu minh long vương thủy vô ngân đệ tử đi chuyển vạn thiên thành hiện tại ung châu chạm tay có thể bỏng thiên tài cao thủ có thể để cho hắn trịnh trọng chờ tôi h tự mình nên tiếp sẽ là người nào hai tháng không thấy hạ ư ơ n g ngươi là càng phát không giống bình thường gia phụ đã ở trong thủy trại chuẩn bị tốt thịt hạt rượu chờ ngươi vào chỗ ngồi về phần sư phụ ta có chuyện quan trọng khác buổi chiều mới có thể trở về làm phiền ngươi còn phải đợi thêm bên trên có chút canh giờ vạn thiên thành t ự mình l ê n tiếp tự nhiên là qua thời gian hai tháng ưng ước m à đến hạ gương hắn lúc này khí tức tối nghĩa làm cho người không thể phỏng đoán so với quyết chiến cố thần thông thời điểm biến hóa càng gia tăng khiến vạn thiên thành mặt ngoài cười mịn trong lòng càng tuyệt vọng đ á n g chát bị đả kích không muốn không muốn rất hiển nhiên so với khi đó hạ gương tiến bộ lớn hơn lớn đến hắn đã hoàn toàn nhìn không ra đối phương t ầ n g thứ trình độ chỉ sợ hắn đã thăng cấp vào cảnh giới thiên nhân vạn đại ca khắc khí lần này bãi phòng long vương cũng là h ạ ương tính cực tự động nói không chừng còn nhiều hơn làm phiền chút ít thời gian h ạ ương theo vạn tiên h thành đã lên một chiếc đáy bằng đầu rông mới sao thuyền đồng thời trả lời loại thuyền này không thể so sánh h ạ ương từng gặp long cốt thuyền khổng lồ như vậy thuộc về thuyền cỡ nhỏ bình thường đi thuyền ở giang hà trong hồ không sợ sóng gió cũng là dưới đại giang minh thường thấy nhất thuyền tiến vào trong khoang thuyền vạn tiên h thành hướng về phía trên b o n g thuyền một cái mình trần trung niên nói một tiếng nguyên bản ngừng mới thuyền liền chậm rãi lái ra khỏi nghịch giang lưu mà lên vững như đáy bằng h ạ ương cùng vạn tiên thành hàn huyên phần lớn là hạng hỏi th Vạn ở hạng i ương ẩn cư hắc sơn thời gian mấy tháng này biến hóa của ung châu cũng không tính lớn duy nhất một việc lớn cũng là phải hắn chính diện cường sát cô gia cô thần thống chuyến khắp ung châu vì hắn vốn đã huy hoàng chiến tích lý lịch bên trên lại nổi bật thêm một bút chẳng qua liền nhau kháng châu lại khác biệt lúc trước hạng ương về tới ung châu trước kia Phật phạm phần tập nhân, mình nhân thủ, tụ môn ma môn mã nguyên cùng riêng bởi bồ bị bấy gái đối chọi vì đề đã đã đã lâu. cao sau đó vạn phật quật ba vị pháp tôn thần đến lấy khang châu làm trung tâm chín quận tri địa làm bàn cờ cao thủ phật môn làm quân cờ cùng cao thủ của ma môn luân phiên đại chiến mấy tháng không nghỉ song phương lần này đều phát hút h á c không thể nói ai thắng ai thua chỉ có thể nói đều có tổn thương sau đó là thần bộ môn đao dực thần bộ điều đỉnh chuyện này lúc nãy kết thúc chẳng qua mang đến ảnh hưởng cũng là cực kỳ sâu xa chí ít ma môn có thể ở chính diện ở trong cùng phật môn chống đỡ được không rơi vào thế hạ phong đã ra khỏi hồ không ít người dự liệu thứ yếu lần này điều đình người chính là cao thủ thần bộ môn bảy đại thần bộ một trong đao dực thần bộ xuất thủ bá khí vô cùng chấn áp toàn trường áp chế phật ma hai môn đông đảo cừng giả khiến cho thần bộ môn lần nữa rơi vào đại chúng tầm mắt ở trong chấn phấn lòng người nói trắng ra là phật môn cũng khá ma môn cũng được đều là thế lực giang hồ thường thường xuất thủ vô kỵ tạo thành dung chuyển cùng tổn hại thẳng vào lòng người tầng dưới chót võ nhân cùng người bình thường đối với cả hai cũng không có bao nhiêu hào cảm thần bộ môn lại khác dù sao cũng là đã nhiều năm như vậy duy trì giang hồ trật tự cùng ổn định cơ cấu hình tượng xâm nhập lòng người so sánh hai cái trước tự nhiên càng đòi dân chúng bình thường vui mừng vậy đại khái liền cùng cảnh sát cùng hai cái xã hội bang phái hình tượng tranh l ệ n h đương nhiên phật môn còn muốn càng tốt hơn một chút dù sao thường làm một chút bố thí làm việc thiện tiến hành tại thiên hạ trong lòng người là chính phái đáng giá tín nhiệm ma môn cái k i a hình tượng còn kém xa không phải một thời ba khắc có thể đ à o ngược trừ cái này hai châu có khắc h ắ n châu tin tức truyền vào thái thượng đạo tông truyền nhân đã ra khỏi thế đặt tên là thái hư tuổi quá trẻ đã là cao thủ cảnh giới thiên nhân trong tay một thanh p h ụ chấm danh x ư n g quét xuống v ạ n pháp gột rửa cả khôn hơn nữa không chỉ thái thượng đạo tông không ít tẩn tích tông môn truyền nhân thế gia đệ tử cũng toàn diện xuất thế làm ra rung động lòng người hành động vĩ đại tuyết cáo mình tồn tại cùng không tầm thường phật môn phạm bồ đề thái thượng đạo tông truyền nhân thái hư ma môn địa ma nhất mạch tam đại thiên nhân thần bộ môn truyền kỳ cao thủ hà ạ hướng đại chu quân đội nuôi dưỡng bất thế hùng kiệt quan trọng ẩn thế thế gia cao thủ mộc t i phong cái này đến cái khắc tên giống như trên trời ngôi sao chiếu dọi thiên hạ hạ ương liền c ố này đồng phong đại lưu danh tiếng cũng nhanh chóng đi ra k h a n g u n g hai châu hướng về toàn bộ thiên hạ lan tràn cùng những k i ê u cùng thế hệ cường giả s ó m vai cũng đã trở thành truy phủng người vô số thiên tiêu cao thủ ta lại có danh tiếng lớn như vậy n g h e xong những này cho dù lấy tâm cảnh của hạ ương ném không thể không hỏi ngược một câu đây cũng q u á qua khoa trương đi đương nhiên có người đem thiên hạ anh t à i phân cấp bình loại hạ đẳng làm nhân kiệt có thể danh dương đất đai một quận trung đẳng là hùng kiệt là một châu trụ cột thượng đẳng là vĩ kiệt chính là thiên hạ võ lâm lương đống hạ ương ngươi chính là trong võ nhân kia ngàn vạn không một vĩ kiệt ngươi cuộc đời sự tích đã bị vô số người truyền tụng thậm chí la ấn thành sách buôn bán đi ra cho dù trăm ngàn năm về sau nói không chừng cũng có đại danh của ngươi lưu truyền như thế nào có phải là kích động hay không vạn thiên thành nói những này giọng nói kích động thậm chí có chút ít mất tiếng phảng phất phật kinh lịch hết thể đó chính là hắn như vậy danh dương thiên hạ mười chín châu tổng truyền như vậy danh tiếng bao nhiêu người nguyện ý cái chết cùng nhau đổi vạn thiên thành nhiều nhất cũng chỉ là một châu hùng kiệt mà thôi hắn đương nhiên hâm mộ muốn chết chẳng qua cùng hắn tưởng tượng khác biệt hạ hương lại chẳng qua là thoáng cảm nghiệm một phen nỗi lòng liền bình một lại nói trắng ra là danh tiếng chẳng qua là danh tiếng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là cao thủ thiên nhân khoảng cách đại lục đ ỉ n h phong nhất sức chiến đấu còn kém một cái cấp độ không cần thiết vì thế x o a n suýt huống hồ hạ hương lúc này vô cùng tự tin phạm bồ đề ở trước mặt chưa chắc là địch thủ của hắn như thế nào lại bởi vì cùng những người này nổi danh dương dương tự đắc hắn có đầu góc thanh tỉnh kiên định mục tiêu đi qua hậu thiên thiên tiến vào thiên, thiên nhân bước kế tiếp hắn chính là muốn tích lũy nội tình đánh sâu vào t r ứ n g đạo c h i cảnh còn lại chẳng qua hư danh m à thôi t r ư ơ n g chín trăm ba mươi sáu ảo tưởng tan vỡ hai người tâm tình thiên hạ cũng không lâu lắm thuận lợi nghe được đĩu một tiếng thuyền cập bờ âm thanh h i ệ n nhiên đến đại giang minh thủy trại ở ngoài vạn thiên thành đứng dậy đồng thời hơi có vẻ thân mật muốn kéo ở hạ gương cùng đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu lại ở tiếp xúc hạ gương cánh tay phải đột nhiên rút lui một bước nhận lấy cái gì làm k i n h sợ ngược lại nghi ngờ không thôi nhìn về phía hạ gương lại nhìn về phía bàn tay phải của mình trái tim lúc này đã một mảnh đỏ lên phản phất bị đếm không hết lông trâu châm nhỏ đầm qua cho dù lấy tu vi hắn c h r ợ khí cũng khó có thể rất nhanh bình phục đây bất quá là vừa rồi tiếp xúc cánh tay của hạ ương mà thôi vạn đại ca thứ l ỗ i gần đây tu vi ta có chút tiến bộ chẳng qua chưa từng làm được thu phóng tự nhiên cảnh giới cho nên nhục thân phong mang chưa từng c h e hạ ương thấy được vạn tiên thành một bộ như thấy quỷ biểu lộ cười khổ đầy cõi lòng xin lỗi nói cái này đúng là không phải nói nói dối lúc này thân thể của hắn sơ thành đao thể thần phong chi khí dung nhập thân thể hắn mỗi một tấc mỗi một ly nước ra từ trong ra ngoài phản phất lưới đao thậm chí có một tầng mọng khó gặp khí nhận bám vào bên ngoài thân gần như trở thành bả Tu vạn, vạn không không cái này, cái này càng càng i v thiên thành có h ẳ n g qua vừa r ồ chút bó tay hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi khổ luyện cao thủ không phải không đặt qua nhưng cũng chưa từng thấy qua khoa trương như vậy đoan chừng cùng những tia đem lục thân đã luyện thành độc nguyên độc đạo cao thủ không kém bao nhiêu đều là chúc có nhím xuống thuyền h ạ n ương lúc nãy quan sát đại giang minh thủy trại cùng trong tưởng tượng khí hùng văn tiên to lớn không bị cản trở bá khí mười phần khác biệt tòa này thủy trại kiến tạo ở nước sông thượng du tiếp giáp giáp d ư ớ i một tòa tu sơn một cái không thể để cho người quên được lộ ra rất bình thường thậm chí tiến vào thủy trại trên đường đi thấy công sự phòng ngự cũng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen có thể chịu được xưng đạo cũng là phải mấy chục vạn dễ cự trúc đâm thành phòng trúc nhìn có chút hùng vĩ còn lại cũng là phải chuyện như vậy đại giang minh thủy trại này thực tế rất nhiều người đều coi thường bởi vì nhìn cùng bình thường thủy phỉ chỗ tạo cũng đều cùng thậm chí chưa chắc theo kịp bọn họ chẳng qua nơi này vẫn là ung châu trên sông thánh địa phàm là đường thủy bên trên người không có một cái nào không phải ngưỡng mộ nơi này vạn thiên thành hơi có chút cảm khái trong mắt ánh sáng loẹ loẹ hình như ở ước mơ cái gì đối với hạ ương giải thích hạ ương cũng rất là sáng tỏ núi không ở cao có tiên thì có danh nước không ở sâu có rồng thì linh ngược lại thủy trại này cũng không cần kiến tạo bao nhiêu tráng lệ hoặc là đại khí bằng bạc chỉ cần chủ nhân nơi này vang danh thiên hạ chấn áp quân hùng vậy hắn chính là trong mắt người ngoài thánh địa long vương thủy vô ngân lâu dài ở tại nơi này trong thủy trại như vậy nơi này liền chẳng những là thánh địa vẫn là h u n g địa hiểm địa cái gọi là công sự phòng ngự có không bằng không ai dám ở long vương cái bệ dương ai cùng vạn thiên thành một đường quanh đi còn lại đi ước chừng gần nửa canh giờ mới đi đến được vạn đông lưu i thiết tiến chỗ là một bát giác thạch đ ỉ n h tạo ở một khối màu xanh cự hình mai rùa hình dáng nham thạch bên trên bốn phía dòng nước c n lên sóng ngầm thành c ơ n xoáy cẳng có hơn từng mảnh từng mảnh sống dưới nước màu hồng đoá hoa nở rộ mùi hương tập kích người cảnh sát không tệ bắt giác đình nghỉ mát bốn phía cách mỗi chừng năm mét không gian thuận lợi đứng thẳng một cái đại giang minh bằng chúng võ công kém nhất đều là hậu thiên chân khí ngoại phóng hào thủ đại giang minh nội t ì n h có thể thấy được lồn đốn đến hiện tại thiên địa linh cơ mặc dù đại biến nhưng cao thủ vẫn là thuộc về càng cao càng ít cấp độ tiên thiên phóng nhãn một quận một châu cũng coi như cao tầng sức chiến đấu cho nên cảnh giới hậu thiên chân khí ngoại phóng cũng lớn nhỏ tính toàn cái nhân vật người như vậy bỏ vào phía ngoài không chừng chính là cái tiểu bang phái tri chủ lại đứng ở chỗ này cương vị có thể thấy được đại giang minh bạ khí đương nhiên, nếu là long vương t r ư ơ n g thiếp cái bố cáo muốn tìm hai cái giữ cửa đừng nói nữa hậu tiên cao thủ tiên thiên đều có chấp nhận bởi vì có lẽ long vương sau đó chỉ điểm đối với bọn họ mà nói thật ghê gớm thu hoạch có lẽ cả đời cũng hưởng thụ không hết huống hồ cho võ lâm thần thoại cao thủ thiên nhân long vương thủy vô ngân giữ cửa ở một ít người trong mắt vẫn là cầu đều cầu không tới vinh dự đẻ xuống trong lòng đủ loại tâm tư hạ ương cùng vạn tiên thành nhập tọa cùng vạn đông lưu ba người vây quanh hình tròn bàn gỗ từ đàn chạy tất cả đều là sắc hương mùi đều đủ thịt rượu chờ đến qua ba lần rượu thức ăn qua ngũ vị ăn uống no đ vạn đông lưu vô vô tay lập tức có mấy cái tay chân vụng về phụ nhân đi vào thạch đình đem đã một mảnh hỗn độn bàn ăn thu dọn hạ ương ngươi có thể tới ta rất cao hứng đã ngươi cùng thiên thành lấy gọi nhau huynh đệ ta đã có ra mặt dày dặn dò ngươi mấy câu hy vọng ngươi có thể nghe tiến vào trong lòng vạn đông lưu vẫn là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng chẳng qua lúc này biểu lộ trên mặt lại là lạ thường nghiêm túc hạ ương gật đầu có thể thấy vạn đông lưu đối với hắn coi như hiền lành nói tới phải là đúng trọng tâm nói như vậy tất đã như vậy vậy ta đã nói minh chủ người này nói như thế nào đây có chút bá đạo lúc nói chuyện không thích người khác chen miệng vào cho nên nếu như hắn đang nói coi như trong lòng ngươi xem thường cũng không cần đánh gậy hắn liền để hắn nói xong còn có nếu như minh chủ nửa đường đột nhiên ra tay với ngươi ngươi cũng không cần nổi giận đã nhiều năm như vậy hắn đại chiến tiểu chiến vô số đã dưỡng thành một chủng tập quán cũng không phải muốn gây bất lợi cho ngươi ngươi có thể đem hành vi của hắn cho rằng nói dỡn mặt khác minh chủ người này nói chuyện so sánh thẳng miệng so sánh độc nếu như nghe được cái gì không tốt cũng đừng để ở trong lòng và đông lưu trong miệng lại nhảy không ngừng sắc mặt của hạ gương lại là càng ngày càng cổ quái đây là lòng vương thủy vô ngân được người xưng là võ lâm thần thoại tồn tại sợ không phải cái điểm cao năng lực kém nhi đồng a ở hạ gương trong lòng thủy vô ngân phải là cường đại thần bí uy nghiêm giàu có nhân cách bị lực là một cái gần như hoàn mỹ người nhưng vạn đông lưu buộc vòng quanh hình tượng lại quả thực không tính là hoàn mỹ thậm chí nói bên trên thiếu hụt nhiều hơn đối mặt với hạ gương cổ quái có mang nghi vấn biểu lộ vạn đông lưu khỏe miệng n ế c lên hướng về phía hắn gật đầu nói như thế nào đây sư phụ ta là cái võ si hắn thích lệ võ theo í thích, c lực, các cũng cũng cùng có chút có chung. h mạnh hắn nhân không thế nhân phương không hiểu. phương hắn khái nhớ nhóm hẳn h kim am loại, đại lên, quyền tiền, nữ nào diện, Ấn, diện này ngươi tương ngươi tiếng nói trừ tế tự, ta t ra, đó đối đối với với sẽ đề tài xâm nhập hạ ương mới biết lúc đầu anh minh thần võ vương bá song hành thủy vô ngân minh chủ của đại giang minh kỳ thực cùng hắn tưởng tượng thật là đi ngược lại lúc trước ung châu thủy đạo bang phái đã tụ tập thủy vô ngân đích thật là tài nghệ c r ấ n áp quần hùng lấy sức một mình áp đảo tất cả mọi người nhưng về sau thành lập đại giang minh trấn an thuộc hạ bang phái phân chia thế lực địa bàn các loại đều là vạn đông lưu ở sau l ư n g giúp đỡ thậm chí đã nhiều năm như vậy quản lý đại gia minh cũng nhiều là vạn đông lưu thủy vô ngân tác dụng vẹn vẹn gặp vạn đông lưu giải quyết không được cao thủ thủy vô ngân xuất thủ đem đối phương đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu sau đó hoan thiên hỷ địa tiếp tục bế quan l u y ệ n võ cho nên võ công của thủy vô ngân có lẽ thật cao không đến được có thể tư nghị nhưng phương diện khác cũng là phải t ạ m được chẳng qua ở cái này dùng võ xưng tôn thế giới có võ công như vậy liền đầy đủ chương chín trăm ba mươi bảy long vương hạ ương thậm chí còn nghĩ tới bộ dáng như thế thủy vông ân mới xứng có võ công cường đại như vậy cùng thực lực nếu không một cái đầy đầu tràn ngập quyền dục ra hỏa làm sao có thể có thành tựu i như vậy không phải không phải không phải hoặc là ta ý nghĩ a vẫn là nhỏ hẹp một chút chỉ cần có lấy cường đại ý chí tinh thần bất khuất có lẽ đều có thể trên võ đạo có một phen thành tựu i không phải mỗi cao thủ đều như ta cùng thủy vông ân hạ ư ơ n g thở dài là võ đạo hắn từ bỏ quá nhiều thân tình không nói hữu nghị tình yêu đều cách hắn đã đi xa lưu lại chỉ có thực lực cuộc sống như thế ở trong mắt một ít người chỉ sợ là đơn điệu nhàm chắn ở thế giới này rất nhiều chứng đạo võ giả cùng người bình thường hưởng thụ tùy ý nhân sinh có quan tâm người nhà t h ở i mở bằng hữu đến chết cũng không đổi người yêu hoặc là cùng địch nổi đối thủ v ề phần hạ gương cùng thủy vô ngân loại người này mặc dù không phải là không có nhưng cũng rất thưa thớt cho nên hạ gương bỗng nhiên đối với thủy vô ngân sinh ra một tia hào cảm cho dù hai người chưa hề che mặt cho dù thủy vô ngân hình tượng trong lòng hắn đã có chút ít sụp đổ nói nhiều như vậy thật ra thì chẳng qua là nhắc nhở ngươi nói thật ta cùng minh chủ quen biết hiểu nhau đã nhiều năm như vậy một mực không có nhìn thấu hắn cũng đoán k hắn ô n g ra h muốn phức tạp có lẽ hắn muốn rất đơn giản chẳng qua là người ngoài đem hắn nghĩ phức tạp trong lòng hạ hương lóe lên một cái ý niệm trong đầu chẳng qua không giống nói ra khỏi miệng hết thể chờ thấy được thủy vô ngân lại phán đoán đi khâu tọa chờ đợi là nhàm chán và đông lưu cũng sẽ không tùy ý xảy ra chuyện như vậy thắng n、so、đến ạ i i g g Minh tối h trẻ t u ở giữa kim ô tây thùy thiên địa hạng đạo lành lạnh tinh quang phản chiếu đang chậm rãi chạy xuôi trên mặt nước hạng ương mới thấy được vội vã trở lại thủy vông ân thân hình hùng tráng không thua gì hạng ương một thân màu xanh nhạt t h e o vân hoa phục sạch sẽ gọn gàng không nhiễm trần thế dưới chân đạp một đôi đen cách đỉnh nhọn dày cạnh ngoài các khảm nạ một m viên lớn t r ừ n g n g ó n cái bảo thạch đầu thủy vô ngân phát thế mà không phải đại chúng tóc dài mà là tương tự xã hội hiện đại tóc ngắn lỏng lẻo bên trong mang theo g i ả dặn nếu để hạ gương xem ra cùng tần lúc trang sáng ở trong thiếu niên vệ trang cũng là giống nhau đến mấy phần đương nhiên nhất chú mục vẫn là thủy vô ngân khí chất mang theo ba phần bà khí ba phần ôn luận còn có bốn phần lãnh k ố c là vô tình một loại kia lãnh k ố c bắt g i c thạch đình ở trong và đông lưu vạn thiên thành cha con đã rời đi. tàn mát tại trái phải bốn phía bang chúng đại giang minh cũng bị phân phát không gian lớn như vậy t i ê n t ĩ n h đêm tối r ũ ở thạch đỉnh bốn b ề đèn lồng đỏ chiếu d ọ i xuống chỉ có hạ ương cùng hai người thủy vô ngân hạ ương rất sớm đã nghe qua tên của ngươi hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi cùng ta muốn không sai biệt lắm tính tình của thủy vô ngân đúng như là vạn đông lưu lời nói có chút bá đạo vừa mới xuất hiện liền dẫn xét lại trên ánh mắt xuống đánh giá hạ ương trong mắt không còn che giấu t h ư ờ n g thức lập tức mở miệng nói ra âm thanh nghe đều là rất sạch sẽ rất trong suốt rất ônu có chút ánh nắng nam hài cảm giác、Ồ. Long Vương cũng b i cũ ở trôi qua tương đối dài trong một khoảng thời gian thủy vô ngân từng là hắn trở nên cố gắng cùng phấn đấu mục tiêu thì càng làm hắn tò mò thần tượng trong mắt mình là tốt hay xấu t u ổ i vai trẻ, h ù n n g có h u ệ khí, quan trọng nhất chính là người hướng quan trọng người là, vô õ tâm nóng thành, cùng ta tưởng tượng bên trong Thủy nóng cùng bên giống nhau như lúc. v ngân bước giày đen hai bước ngồi ở đối diện hạ gương hai tay hướng trên b à n vừa để xuống cũng không biết từ chỗ nào móc ra một bầu rượu cùng hai cái thủy tinh trong suốt c h é n rượu không đợi hạ gương nói nữa thủy vô ngân đã đi đầu đem hai cái trong suốt thủy tinh chén rượu đổ đầy màu xanh nhạt chất lỏng ở trong tản ra mát mẻ mùi rượu so với hai canh giờ trước hạ gương uống không biết tốt hơn bao nhiêu hạ gương yên tĩnh không nói cứ như vậy nhìn động tác của thủy vô ngân Cảm giác cái cha con còn thuộc. chúng chuyện lâm miệng ma hôm trong gian không bằng nói trắng thoại rồi hiểu Tới, tới, thời nói này thần vạn bệnh, như quen nay võ vừa trừ từ rất ta ra dư dạ, đồ ê m ta cũng lây rượu thủy vô ngân đem bên trong một chén đẩy lên trước mặt hạ hương mình bưng lên một cái k h á c chén nhỏ rót một ngụm hai mắt thật to hiếp lại thành một đầu tuyến nhìn rất tích ý, r í vương l ỏ n g hạ hương đưa tay năm cái chén lưng ngay đồng dạng nhấp một miếng không có cái gì cường đại thần hiệu điểm điểm linh khí như vậy yếu ớt duy nhất đem ra được chính là cảm giác cực dai có thể thỏa mãn h ả o t i ể u c h i nhân sở cầu như thế nào mùi vị không tệ a ta đã biết ngươi mới vừa cùng bạn đông lưu tên kia từng uống rượu chẳng qua rượu của hắn không phải trộn lẫn cái này linh quả chính là nhiều gốc kia linh dược quá mức nhạt nhẽo uống rượu là luyện công không phải là vì vui vẻ bây giờ không có tư không có mùi còn không bằng trực tiếp gặm linh quả tới có hiệu quả nhanh thấy được hạ gương hơi buông lỏng biểu lộ trên mặt thủy vô ngân nổi lên một m ỉ m cười vừa nói giơ lên trong tay vợt sa đụng phải một chén tiếp tục nói vậy hay sao ngươi lại ý kiến gì ta đây này lời nói ta lão gia hỏa này quá khứ ở trong lòng ngươi lại là cái gì hình tượng nghe được hỏi như vậy e g l cao đoán chừng chính là một trận t u ổ i phồng e g l thấp ghê gớm cũng là phải thưa d ạ không nói nhẫn nhịn mặt đỏ tới mang thai cũng không dám đem nói thật ra chẳng qua hạ ương cũng là trực tiếp nói thật long vương quá khứ trong lòng ta là một cái thần linh nhân vật ngay cương đại uy nghiêm cơ t r í quả cảm tha thứ có rất rất nhiều ưu điểm có thể nói chiếm cứ một cái rất quan trọng vị trí ta là người ung châu xuất thân từ nhỏ cũng là nghe long vương truyền thuyết sự tích trưởng thành đã từng lấy ngài là phấn đấu cùng cố gắng mục tiêu chẳng qua bây giờ nha hình như cùng trong tưởng tượng sai lầm quá lớn ngươi không phải thần không phải hoàn mỹ vô khuyết ngươi cũng là người có khuyết điểm của mình hy vọng h ạ n ương lần này lời từ đáy lòng không để cho ngài khó chịu tại sao nói thật h ạ n ương chẳng qua là ôm một mặc nhất đơn thuần nhất ý nghĩ có sao nói vậy có hai nói hai đối mặt người trước mắt chân thành đối đãi chính là lớn nhất tôn kính ngươi nói như vậy không sợ ta nổi giận bão nổi trong tay thủy vâu ngân động tác một trận đặt chén rượu xuống con n g ư ờ ở hung i lại h châu võ lâm từng lưu truyền ra một câu nói như vậy long vương nổi giận trời khóc mưa dùng để hình dung uy thế bá đạo hạ gương mặc dù không thể nói sợ nhưng cũng quả thực khẩn trương các vị trí cơ thể cơ bắp rung động ngưng thật vận sức chờ phát động còn không chờ đợi hạ ư ơ n g đáp lời thủy vâu ngân ánh mắt l ó e lên chập chỉ thành kiếm hướng phía hạ ư ơ n g tim đâm tới gạt ra khí lưu không nhìn không gian nhanh kinh tâm động khách kiếm thế thì phản g phất dưới chân quần c u ộ n đại giang trào lên khó khăn ngăn cản lại giống như giả dích dòng nhỏ như sợi không rước được đấy c h ứ bên trên một tiếng cực tốt kiếm chiêu chẳng qua chiêu này trọng ý trọng thế vượt ra khỏi trên đời tuyệt đại đa số kiếm khách lại là khí lực không đủ chỉ có cảnh giới không có sức mạnh lực lượng của long vương trên đời khen ngợi hắn không dùng lực hiển nhiên trong lòng còn có thử không phải muốn lấy hạ ư ơ n g tính mạng hạ ương ở đối phương xuất thủ đồng thời đã kịp phản ứng ngang trưởng ở trước ngực khúc cánh tay một c h ặ t đại khai đại hợp dũng bánh khó chống chọi đồng thời mang theo một loại trụ cột vững vàng vạn trượng thần sơn bình thường trầm ồn chi khí đảm nhiệm ngươi thương hải hành o lưu ta t ử sừng sững bất động một chiêu này đồng dạng không mang bất kỳ chân khí lực đạo vẹn vẹn lấy chiêu phá chiêu lấy ý phá ý cái này chắc hẳn chính là trong miệng vạn đông lưu nói tới thích thử người khác m ắ bệnh hạ ương đối với cái này cũng là cũng không cái gì xấu hổ chi ý ngược lại nhao nhao muốn thử có thể cùng long vương giáo thủ chẳng những là vô thượng vinh hạnh càng cơ hội ngàn năm một thở thậm chí đây càng là một cái theo dõi thủy vô ngân võ công tuyệt hảo thời cơ hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu hai người một công một thủ nửa công nửa trông sao thậm chí công thủ nghịch chuyển ngắn ngủi trong nháy mắt đã đi hai mươi ba chiều chưa từng đao quan g kiếm ảnh nhưng hung hiểm chỗ còn hơn lại đặc sắc trình độ cũng không cao thủ tuyệt đỉnh không thể lĩnh ngộ đây là mới cũ hai đời thần thoại truyền kỳ đối đầu muốn xem đã hiểu bên trong đánh nhau chết sống tinh hoa tiên thiên bình thường cao thủ đều không làm được đến nếu như đổi cái tinh thần cảnh giới không đủ cao thủ hậu thiên q u a n chiến chỉ sợ từ lúc hai người giao thủ chiêu thứ nhất đã bị chấn thành mú ngốc ở hạ ương cảm ứng ở trong thủy vô ngân kiếm chiêu không quá mức chỗ thần kỳ không có gì đặc biệt nhưng mà lại có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng mặc kệ hạ ương như thế nào biến chiêu đối phương luôn có thể lâm trận c ơ biến tăng thêm phòng thủ hoặc là tiến công vô chiêu c h i cảnh đã không thể nghi ngờ trong thiên hạ không có người có thể ở trên chiêu số biến hóa thắng qua người này hạ ương đồng dạng không được hai người ở chiêu số đạt thành t ự cao trên tính toán là tám lạng nửa cân nếu như không cần biết ra sao chính là đánh lên mười ngày mười đêm tại tâm lực hao hết trước kia cũng chia không ra thắng bại càng làm hắn hơn coi trọng chính là thủy vô ngân kiếm thế bất biến không phải loại đó hoặc đúng dịp hoặc vụn hoặc liệt hoặc từ loại đó biến hóa mà là một loại như nước kiếm thế bị diễn dịch ra vô cùng vô tận phương hướng nước khi thì ônu khi thì cuồng bạo là sinh mệnh tri nguyên cũng là hủy diệt tri thần nước có thể ngưng băng cũng có thể hóa sương mù nếu như nói hạ ư ơ n g võ đạo là đã dung nạp vạn ra học rộng khắp những điểm mạnh của người khác do phồn hóa giản như vậy thủy vô ngân võ đạo chính là một lòng một ý chuyên chú duy nhất đem đơn giản võ đạo diễn thành hóa vô, ha ha vô chiêu thắng hữu chiêu nói đến đơn giản cảnh giới này nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy tu thành chí ít ở chiêu pháp đi lên nói h ạ n ương đã là mười chín châu đỉnh phong bên trong đ ỉ n h phong nhưng cùng kẻ ngang hàng cũng không nhiều đương nhiên võ đạo cũng không dứt được chẳng qua là c h i ê u pháp đây bất quá là quyết định trên thực lực hạn một cái nhân tố mà thôi thậm chí tới một mức độ nào đó yếu tố này đều không quan trọng đánh cái so sánh một cái vô chiêu cảnh giới nhưng không có chân khí cao thủ cùng một cái sẽ chỉ nội công chân khí ngoại phong cao thủ đối chiến chín thành chín có thể là cái s o thủ thắng vô chiêu cảnh giới muốn phát huy tác dụng vẫn là nên xây dựng ở bản nhân thực lực cơ sở phía trên chẳng qua thủy vô ngân đương nhiên có thể thấy hạ ương bản nhân thực lực nội tình cũng tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng cho nên mới sẽ đối với hắn coi trọng như vậy long vương khen ngợi hạ ương không dám nhận trước kia ta trên hát sơn ta sinh cốc vương trinh cùng khấu phong nói với ta sau lưng bọn hắn có cao thủ tổ chức một cái á minh chiêu mộ được đông đảo có thân phận có địa vị người có thực lực có thể đem ung châu hết thể thao túng trong tay bọn họ còn nói đã tiếp xúc qua ngươi ngươi cũng động tâm sau đó không lâu sẽ gia nhập bọn họ không biết chuyện này là thật hay giả so tài điểm đến là rừng bất phân thang phụ nhưng cũng khó mà như nguyện theo dõi thực lực thủy v ô ngân hạ ương có chút thất vọng hơn nữa ở gặp mặt về sau quyền chủ động một mực nắm giữ ở trong tay thủy vô ngân hạ ương mặc dù không muốn tranh chấp nhưng cũng không muốn bị người khác xem nhẹ bởi vậy chủ động mở miệng hỏi thăm đương nhiên còn có một phần nguyên nhân chính là hắn rất yêu kỳ thủy vô ngân người như vậy thật là chỉ là một cái á minh m có thể lôi kéo lúc trước hai người vương trinh mà nói đối với hắn cũng không nhỏ ảnh hưởng dù sao nhân vật như vậy là sẽ không ăn nói lung tung á minh một đám ngồi ăn chờ chết lao ra hỏa tự cho là đúng cổ đảo ra đồ chơi bọn họ cũng xứng chiêu mộ ta ngươi cái chuyện cười này bây giờ đủ lạnh t h ủ y vô ngân nghe được cá minh m phản ứng rất lãnh đạm liếc mắt hạ ương hình như đang trách cứ hắn còn nhỏ dò xét mình lập tức trả lời hơn nữa thao túng trên dưới ung châu trong tay ngươi cũng quá để mắt bọn họ quyền dục hân tâm hạ đẳng mặt hàng ta muốn giết bọn hắn bọn họ cũng chỉ có thể như giống như chim cút rụt lại các loại làm thịt không có biện pháp cái này cũng xứng đáng được nắm trong tay ung châu hạ ương ngươi phải nhớ kỹ trên thế giới này chân chính cường đại chỉ có mình làm ngươi có phá vỡ hết t h ể lực lượng trên đời hết t h ể đều không thể trói buộc ngươi giống như đại giang minh ta tự hỏi trừ ngẫu nhiên đánh bại mấy người cao thủ cũng không đối với chút xuống bao nhiêu tâm lực phần lớn thời điểm đều là vạn đông lưu ở t r o n g coi nhưng ngươi nên biết trên giới đại giang minh chân chính hiệu t r u n g chỉ có ta một cái thủy vô ngân nghe được lời này nói rất ba khí nhưng đối với vạn đông lưu mà nói lại rất lòng chua sót hắn lao khổ công cao chút xuống tâm huyết thậm chí nói là đem nửa đời dâng hiến ở trong đó cũng không phải là quá đáng nhưng trên giới đại giang minh bao gồm ngoại giới nhớ kỹ người chỉ có thủy vô ngân đại giang minh c h i chủ cũng chỉ là thủy vô ngân mà không phải chân chính trưởng khống giả vạn đông lưu cái này thực sự rất không công bằng chẳng qua cái này cũng khác loại ấn chứng lời của thủy vông ân thực lực mới là căn bản vạn đông lưu nếu như thực lực đủ để cùng thủy vông ân so sánh với như vậy đại giang minh họ vạn cũng chưa hẳn không thể chẳng qua sau lưng ám minh thế lực ở tiếp xúc ta ngược lại thật ra thật đây cũng là hôm nay ta muốn gặp ngươi nguyên nhân chương chín trăm ba mươi chín thủy vông ân nghe đến đó hạ ương là sự thật bị khơi gợi lên hứng thú đồng thời cũng ân chứng trước kia phỏng đoán của mình á minh m chẳng qua là chút ít người vô năng loay hoay quyền mưu sản vật đối với hạ ương cũng khá thủy vô ngân cũng khá bây giờ không coi là gì cũng không có Chẳng còn có không dẫn bọn hắn địa phương. Chẳng qua nếu như sau lưng minh gì hấp địa qua sau ám từ h không giống nhau, Thủy vô ngân nói như hiển nhiên đối với thế lực kia cũng rất coi trọng, thậm chí kiên kỷ, cái này cũng không thấy nhiều. ế lực, lực cũng coi cái cũng vậy Vâu vậy, với này kia kiên kỵ, giống Ngân nói trọng, đối rất t vừa rồi thủy vô ngân tác phong làm việc giọng điệu nói chuyện cũng có thể nhìn thấu đây là một cái cực độ tự phụ kiêu ngạo b á đạo người hắn coi trọng thế lực không r ấ t được đơn giản thiên hạ có thể để cho thủy vô ngân coi trọng như vậy đơn giản mấy cái như vậy đại tru phật đạo ma ba nhà đại tru phật môn đạo môn cũng đều sẽ không làm loại này hẹp hòi ba ba chuyện thất n ư c á trong l ẳ n g hạng ương lóe lên mấy cái suy nghĩ có hoài nghi hai đầu lông mày cũng có chút lo lắng bộ dáng nếu là như vậy hắn sợ là muốn nhanh chóng hướng cấp trên hồi báo chắc hẳn thần bộ môn sẽ không ngồi yên không lý đến không nói trước ma môn cùng bản thân hắn lân đoán gúc mắt cùng tẩy không đi cựu hận vẹn vẹn ma môn làm như thế p hạng ả i thiên đưa đến h d chuyển, bách tính l ương u ly, c không phải là đệ người người không không xuống trong lòng khác thường tâm tư đem chuyện này hướng lên phản ứng cũng không môn ộ i trước mắt vẫn là làm rõ ràng thái độ của thủy vô ngân mới là quan trọng nhất lúc trước hắn cho rằng mình là thủy vô ngân mượn mà đến lại có vạn đông lưu cùng vạn thiên thành quan hệ ở sẽ không có nguy hiểm chẳng qua nếu thủy vô ngân cùng ma môn đ ạ t thành cái gì không thể cho ai biết hiệp nghị đem hàn bán vậy cũng không tốt nói lúc trước đề cập qua thủy vô ngân trong xương c ố t có mấy phần lãnh k h ố c vô tình tính tỉnh hạ ương đừng nói nữa cùng hắn không có liên hệ chút nào liền là có chút ít giao t ì n h chỉ sợ cũng chi phối không được đối phương quyết định cho nên hạ ương mặt ngoài vẫn như cũng như thường rất chấn định trong lòng giật mình đánh lên mười hai phần tinh thần lấy g i y đặc giống như là thủy triều tinh thần treo chạm không gian kéo dài đến trên trời dưới đất lạnh như băng trong nước tìm tòi bẫy g ậ p cùng mai phục dấu vết chẳng qua là từ đầu đến cuối không có phát hiện mới hơi bông lỏng một chút hơn nữa hạ ương sử dụng tinh thần võ học pháp môn đặc biệt tinh thần thành lưỡi đao cao độ ngưng tụ không những vô hình vật chất hơn nữa vô ảnh vô t u n g người bình thường không phát hiện được khác thưởng thủy vô ngân mặc dù là hắn từ nhỏ nghe được lớn võ lâm thần thoại võ công sâu không lường được nhưng hắn tự hỏi tu vi đã đại thành đã luyện thành đao thể càng công tiến vào thiên nhân hai người nếu quả như thật sinh tử tương bác hạ ương không nói thắng tự hỏi sẽ không thua đây là tự tin của hắn chẳng qua hắn lần này động tác mặc dù bí ẩn nhưng cũng không thể gạt được thủy vô ngân làm cho đối phương lắc đầu k h ẽ cười một tiếng n g ư ờ i đang lo lắng ta liên thủ với ma môn làm cục tính toán ngươi không cần lo lắng ma môn chẳng qua là tiếp xúc ta chúng ta song phương còn chưa đạt thành cái gì tính thực chất hiệp nghị sẽ không gây bất lợi cho ngươi vừa vặn ngược lại ta hôm nay thấy nguyên nhân của ngươi là cho ngươi một cọc chỗ tốt nói thủy vô ngân từ trong cửa tay h áo vung ra một quyển ước chừng mười sáu lớn nhỏ nửa cái ngón cái độ dày thư tịch bột một tiếng rơi xuống trước mặt hạ gương một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua hạ ương thậm chí có thể nghe được sách bên trên tán phát bụi mực chẳng lẽ đây là ta cuộc đời võ đạo đại thành ghi lại ta từ cảnh giới hậu thiên đến tu thành bây giờ võ học lịch trình hôm nay liền toàn bộ giao cho ngươi hy vọng ngươi dụng tâm nghiên ma quả nhiên hạ ương vừa có ý tưởng thủy vô ngân liền xác nhận suy đ o á n của hắn chẳng qua sờ hơi có vẻ thô giáp trang địa hạ ương có chút chủ trừ không chừng thứ này đối với hắn mà nói tốt thì tốt cũng có tác dụng cực lớn thậm chí nói không chừng có thể từ đó thăm dò thủy vô ngân võ học sơ hở tăng thêm khắc chế nhưng hắn không hiểu rõ mục đích của thủy vô ngân rốt cuộc là cái gì nay bằng với đem sinh tử của mình siết ở trong tay hạ ương người bình thường cũng sẽ không làm như vậy bánh tử trên trời rất xuống như vậy h ạ m binh phần lớn là có độc hạ ương cũng không tin tưởng mình có mị lực lớn như thế chưa đã gặp mặt có thể khiến thủy vô ngân ưu hái như vậy huống hồ hắn cũng không phải những kia v õ công không đủ cần thiết tiền bối để huế nhỏ tuổi tiền bối cái này quá chất quý, coi như m u ố n truyền cũng nên truyền cho vạn đại ca mới là hạ ương nhận lấy thì ngại hạ ương cự tuyệt rất có phấn khích thủy vô ngân mạnh chưa hẳn vô địch mình sao lại cần mơ ước người khác võ học nếu như thiên thành có thể kế thừa y bắt của ta ta đương nhiên sẽ chuyển cho hắn đáng tiếc hắn không thể cũng không đủ tư cách người trước không nên gấp nghe ta nói tiếp nhận võ đạo truyền thừa của ta chưa chắc chính là một chuyện tốt bởi vì tương lai có lẽ ta sẽ chết ở trên tay ngươi có lẽ ngươi sẽ chết ở trên tay ta thủy vô ngân âm thanh có chút mờ mịt nói ra càng làm cho hạ hương thất kinh chuyện này là càng ngày càng phức tạp rõ ràng là một chuyện tốt thế nào nghe tương lai còn phải sinh tử tương đối nói tóm tắt đầu tiên ta đã biết võ công của ngươi rất mạnh tiềm lực cũng rất cao cho nên mới sẽ tìm tới ngươi đem võ đạo cần nhờ Mục đích thật ra là hy vọng ngươi có thể từ bên trong này tìm được ta trên võ học sơ hở tương lai ngăn được ở ta thấy được hạng ương muốn chen vào nói thủy vô ngân bàn tay lớn hất lên cường n g ạ n h nói ngươi đừng nói trước tiếp tục nghe ta nói ta trước kia thời gian thật ra thì thiên tư cũng không tính cao có thể có thành tựu ngày hôm nay cùng tạo hóa tất cả đều là bởi vì gặp một cái quý nhân đạt được hắn chỉ điểm mới có thể đón đầu tiến mạnh quý nhân này là trong chốn võ lâm đức cao vọng trọng tiền bối hắn cuộc đời mong muốn cũng là hy vọng võ lâm t h ị vượng phồn vinh mà giảm bớt sắt lục r n g chuyển đây là hắn đối với ta mong đợi đã nhiều năm như vậy ta thành lập đại gia minh chấn áp hung châu võ lâm giảm bớt không biết bao nhiêu phân tranh thật ra thì chẳng qua là hy vọng dọc theo quý nhân này mong đợi làm việc chẳng qua thủy vô ngân ta không phải là của người khác khôi lỗi ta có ý nghĩ của mình mình theo đuổi lần này ma môn tiếp xúc ta cho ta một cái rất khó cự tuyệt điều kiện giả sử ta hợp tác với ma môn tất phải làm ra một chút nguy hại võ lâm thậm chí thiên hạ chuyện đây cũng là ta không nghĩ cho nên ta dùng mình suốt đời võ đạo phó thác cho ngươi hy vọng ngươi có, thể ngăn được ở ta, không biết ngươi có nguyện ý hay không thủy vô ngân mà nói có chút ngoài dự liệu của hà hương hóa ra như vậy tiếp nhận đối phương võ đạo truyền thừa tương lai có cực lớn có thể muốn cùng thủy vô ngân sinh tử quyết đấu đích thật là củ khoai nóng bằng tay tâm tư của thủy vô ngân kỳ thật cũng không khó hiểu được hắn không phải cái an cho người khác bài bốn g ư ờ i có mãnh liệt bản thân ý thức bản năng muốn dựa theo ý nghĩ của mình đi cách đối nhân xử thế song hắn cũng không phải một cái lang tâm c ầ u phế bạch nhãn l a n g đối với người bên ngoài lớn hơn trời ất nước không làm được thờ ơ cho nên hắn suy nghĩ như thế một cái biện pháp trong tuyệt vọng chương chín trăm bốn mươi rời đi thủy vô ngân đem một thân võ đạo phó thác cho hạ ư ơ n g hoàn toàn không từng có nửa phần ẩn giấu đi chính là không thẹn lương tâm nếu như hạ ư ơ n g có thể nhờ vào đó đánh bại hắn như vậy là mệnh số của hắn nếu như không thể cũng là mệnh số hắn làm đến b ư ớ c này đã không thẹn cho trái tim có thể hoàn toàn dựa theo tâm ý của mình đi làm việc không bị trói buộc bởi vì hắn có thể làm được đã làm không phải mỗi người đều có dũng khí như vậy đem sinh tử của mình không chế ở tay người khác có lẽ thủy vô ngân có sự tự tin mạnh mẽ cho dù hạ ứng có hắn một thân võ đạo lai lịch cũng không phải là đối thủ của hắn cái này cũng rất bình thường võ đạo vẹn vẹn võ đạo không phải nói một bộ chứng đạo võ học nhất định có thể tạo ra một cái cao thủ chứng đạo chân chính cường đại vĩnh viễn là người mà không phải võ công đương nhiên thủy v u ngân tìm tới hạ hương liền mang ý nghĩa hắn cũng công nhận thực lực và tiềm lực của hạ hương đủ để ngăn được với hắn đây cũng là một loại nhận đồng ha ha thì ra là thế long vương đã như vậy coi trọng hạ hương ta tự nhiên cũng sẽ không để long vương thất vọng nếu quả như thật có một ngày như vậy ta sẽ đích thân đưa trên long vương đường xem như toàn long vương tâm ý hạ hương trầm ngâm một lát triển khai khuôn mặt tươi cười t h u tay l ạ i b ê n trong t r n sổ, ị h trọng nói, trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ, cho dù đối địch với long vương lại như thế nào. Hắn t ử thiếu niên mà lên, một đường trải qua c h é m giết phân tranh, nhiều vô số kể. Long vương mặc dù cường đại, còn không thể khiến hắn cảm thấy sợ h ã i cùng e sợ, cho nên nếu đối phương có lòng t ầ n nhờ, hắn có làm sao lại tránh xa người ngàn giảm. c h u y ệ n này hắn n h k ô giảm. những đáp ứng, còn rất mong,、lúc、này h đáp lúc rất a người、so、tài, chẳng qua hết ngồi đáy giếng, Long Vương tài, so đạo hết qua q u đáy võ thực sâu không lường được, ngày sau cùng sâu sau lường ngày ộ t trận sinh tử, sinh cũng hào khí vượt mây cũng chỉ có ta ngơi khí phách như vậy mới có thể tu thành bây giờ võ đạo người trong thiên hạ nhiều hạng người tầm t h ư ờ n g chẳng qua ta nói không phải cô cạn thêm chén nữa long vương nghe được hạ ương đáp lại cả người hình như bông xuống một cái khúc m ắ t đặt được một loại nào đó không biết thăng hoa một đôi tròn mắt loẹ loẹ tỏa sáng thậm chí bách khai trong đêm h tám hắn nói qua vạn thiên thành gánh chịu không d ậ y nổi hắn võ đạo cũng không có tư cách kia bởi vì hắn cũng khinh thường ở lừa mình dối người tìm một cái tuyệt đối không thể nào chiến thắng người của mình tới ngăn được mình đây là làm bộ làm tịch hạ ương lại hoàn mỹ giải quyết phiền não của h ắ n c h ỉ ít hắn cảm thấy mình đã làm được cực hạn lại không còn bất kỳ ấ y n ấ y bóng đêm càng phát nồng đậm bắt g i ắ c thạch đình ở trong hạ ương cùng thủy vô ngân thuận lợi như vậy ngươi một chén ta một chén đối ẩm không người nào c ấ y dày đam luận chính là trời nam biển bắc thiên hạ đại thế võ đạo hưng suy võ học khốn hoặc đủ loại màu sắc hình dạng c h u y ệ n hạ ương chưa hề có một khắc cảm thấy thư thản như vậy hắn cùng thủy vô ngân có lẽ có thể xem là đối thủ mà đối thủ thường thường là hiểu nhất lẫn nhau cho dù là bọn họ quen biết còn chưa không phải rất lâu chờ đến sắc trời sáng thủy vô ngân khôi phục yên lặng bộ g á n g đứng người lên thể đưa lưng về phía hạ hương nhìn về phía cách đó không xa xong cả từng trận nước sông cuối cùng nói tối nay tận hứng không tới ngày đối thủ ta sẽ không hạ thủ lưu t ì n h hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh hơn hạ hương đồng dạng đứng dậy một bước bước ra thạch đỉnh dưới chân đạp trào lên nước sông đã đi xa chỉ để lại nhẹ nhàng n h ạ t nhạt một câu nhưng lại như vậy quyết tuyệt ta sẽ không thua đạp sông mà đi như g i dẫm trên đất bằng thoáng qua bóng người của hạ hương đã tiêu thất vô tùng trong thạch đỉnh thì lại tăng thêm một bóng người là vạn đông lưu minh chủ thật muốn làm đến một bước này thật ra thì có lẽ chúng ta có thể cự tuyệt ma môn hoặc là cho dù gia nhập ma môn cũng không cần thiết tạo một đối thủ như vậy hạ gương bây giờ rất đáng sợ và đông lưu mặc dù không bằng thủy vô ngân như vậy tung hoành vô địch trở thành ung châu thần thoại truyền kỳ nhưng nắm quyền lớn lâu dài uy áp tư phương đồng dạng không phải một nhân vật đơn giản hắn nói hạ gương đáng sợ đã là cực cao khen đương nhiên ta đã không chỉ một lần đã nói với ngươi ta có thể có thành tựu ngày hôm nay đều là năm đó người kia chỉ điểm trợ g i ú p ta sẽ không lừa gạt mình cũng sẽ không lừa gạt người kia về phần hạ g ư ơ n ta ngược lại thật ra rất chờ mong hắn nếu là có thể từ trong võ đạo truyền thừa của ta tìm được khắt chế biện pháp của ta ta đem không thắng vui mừng bởi vì ta đã mạnh đến chính mình cũng không tìm được mình sơ hở nếu như hắn có thể bổ túc vậy sẽ chỉ khiến ta mạnh hơn vạn đông lưu nghe được thủy vô ngân nói như thế sắc mặt một sụp đổ thủy vô ngân có dáng khuyết điểm như thế này chẳng qua nhất làm hắn không chịu nổi vẫn là tự đại tự luyến đầu này mặc dù người này quả thực có tự đại tự luyến vô liếng nhưng có thể hay không khiêm tốn một điểm huống hồ h ạ n ương cũng không phải ngươi trước kia gặp những kia mà cả đông chẳng qua những lời này vạn đông lưu cuối cùng cũng không nói ra miệm q bách bách không không cùng lúc đó hạ ương đem thủy vô ngân giao cho hắn võ đạo chi thư lấy ra vừa đi bên lật nhìn từ tờ thứ nhất lên tiến vào một cái thần thoại cường giả chuyển ngực kỳ một đời thủy vô ngân võ đạo tu hành mở đầu ở một cái trên sông tiểu bang phái phụ thân là tiểu bang phái đầu mục học được thổ nạp nội tức phương pháp truyền thụ cho hắn khiến hắn từ nhỏ đặt vững khí cảm cơ sở đợi cho hắn mười hai tuổi năm đó thủy vô ngân phụ thân chết bởi bang phái hôn chiến bên trong thủy vô ngân một cái nho nhỏ cô n h ì bằng vào hơn người thiền tư cùng võ lực kế thừa phụ thân chức vị tiếp tục đánh l i ề u rất nhanh lan truyền ra cái này cũng ngưỡng trượng ở thủy vô ngân sở tu võ học coi như không tệ chân khí mặc dù không có công kích cường đại tính nhưng giả dích như nước thẩm bổ nhục thân h o ạ tính đem ngũ tạng lục phủ của hắn k i、so、thủy m ạ vô, vô ngân chân chính thuế biến thời kỳ là ở hai mươi tuổi một năm kia gặp trong miệng hắn nói tới quý nhân đạt được chỉ điểm bởi vậy chân chính tiến quân võ đạo thế giới cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản quý nhân kia cũng không truyền thụ thủy vô ngân cái gì cường đại võ học chẳng qua hắn truyền thụ lại đích đích s á c s á c là cường đại nhất võ đạo nhân p h á p địa địa p h á p thiên thiên p h á p đạo đạo pháp tự nhiên lấy nhân vi sư thì thế nào bị kịp được lấy thiên địa tự nhiên vi sư thủy vô ngân cũng làm ư ợ n từ người kia trợ giúp hiểu được điểm này lấy giữa thiên địa ở khắp mọi nơi không s ở định thế nước vi sư vừa khổ trái tim điều nghiên ý đạo kinh mạch chân khí mà nói cuối cùng sáng chế ra thủy nguyên chú môn võ học này cũng như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản nói cho cùng có người chỉ điểm cũng được thủy vô ngân tự thân có cái kia thiên tư mới có thể thành t h u thủy vô ngân trời sinh chính là một khối bảo q u ý nhân kia chẳng qua là mở ra khối này bảo tàng chìa khóa mà thôi chương chín trăm bốn mươi mốt chiến thắng thủy vô ngân khả năng với gia thủy vô ngân nhân sinh trải qua đơn thuần lấy võ đạo góc độ mà nói h ắ n một thân thành t h u hơn phân nửa thuận lợi ở cái này chiếm cư cực lớn độ dài trên thủy nguyên chú trong đó đem nội công một đạo bản chất trình bày phát huy vô cùng tinh tế không những gồm cả các loại phụ trợ kỳ hiệu càng mấu chốt chính là uy lực vô song không phải bình thường nội công có thể biết chống lại h ạ n ương sở tu tam phân quy nguyên khí giá y thần công thiên tam khí so sánh cùng nhau cũng là bác không thuần chỉ có làm được tam nguyên quý nhất mới có thể cùng thủy nguyên chú sở tu chân khí so sánh nếu như h ạ n ương có thể đem tam nguyên quý nhất về sau bản nguyên chân khí đã luyện thành đào khí như vậy thì đủ để ở nội công cùng nhau lên siêu việt long vương thực hiện chân chính áp chế đương nhiên từ đầu tới đôi u xem một lần thủy nguyên chú h ạ n ương cũng là thu hoạch không nhỏ đối với giữa thiên địa thủy trúc linh khí vận dụng trong cơ thể tam phân quy nguyên khí tu hành cũng nhiều chỗ rất nhiều ý nghĩ trừ cái đó ra thủy vô ngân còn tinh thông kiếm trưởng quần chỉ cháo các loại võ học bây giờ khó mà tính toán chẳng qua thống nhất cương lĩnh tâm pháp đều là thủy nguyên chú nhất pháp thông v ă n pháp so với hạng hương từ vô tự thiên thư cùng mười chín châu võ lâm thu hoạch ngàn loại võ học tích lũy cũng không chút thua kém nhưng sợ quả nhiên là đáng sợ người như vậy căn bản không có khả năng tìm được sơ hở cho dù những võ học này ở trong có sơ hở thủy vô ngân đã từ lâu dùng hoàn toàn thiên thành không có sơ hở đây là một cái trừ chính diện thực lực nhiệt ép không thể nào người bị đánh bại hạng h n ý thức được điểm này đột nhiên dừng bước nhắc lên một trận màu vàng núi đất trong lòng bùi ngùi mai thôi hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được thủy vô ngân người như vậy muốn nói thiên tài phạm bồ đề phật môn thiên kiêu số một từ h u ệ n cùng nhân ma nhất mạch đại sư minh cũng là thiên tư tung hoành h ạ n g người chẳng qua nếu đem bọn họ cùng thủy vô ngân so sánh với liền lộ ra quá non nớt cho dù cùng chỗ ở một cái cấp độ tất cả mọi người là cảnh giới thiên nhân thuần dùng v õ công mà nói thủy vô ngân đều có thể nói đúng không bại chí ít trước mắt hạ ương cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể đem đánh bại không thể không nói nhiều khi tuổi tác so với thiên phú chiếm cứ vị trí quan trọng hơn bằng không thì cũng sẽ không có tráng niên mất sớm cùng thiên tài chết yểu mà nói cũng chính là ý thức được mình bây giờ quá mạnh cùng dai xuống không người có thể chế cho nên hắn mới đưa tự thân sở học tỉ mỉ chép lại truyền cho ta đây là hy vọng ta có thể chưa từng tồn tại phương pháp bên trong tìm được một cái có thể đánh bại phương pháp của hắn hạ ương khỏe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười lắc đầu nắm vút trong mắt người ngoài có thể xưng tôi bảo võ học bí tịch tay đột nhiên phát lực kình lực như mài đem trường kiếm vật hóa thành ngàn vạn phiến giấy vụn theo một kình phong thổi tới trở thành xương mù thành mưa dương đổ đi nếu là để cho người trong thiên hạ biết được hạ gương hành động này sợ là có thể đem hắn mang cái vòi phun màu chó đây chính là long vương cả đời võ đạo tinh hoa như vậy bị cho một mùi lửa bây giờ quá đáng tiếc chẳng qua thủy vô ngân hay là nhỏ nhìn hắn hắn võ đạo đích thật là hoàn mỹ vô khuyết chẳng qua cũng không phải không thể đánh bại chính như hạ gương sớm đã hiểu được lấy cố ý bản võ đạo lời nói võ công mạnh yếu chỉ là bởi vì người khác nhau đi sử dụng cho nên uy lực mạnh yếu không giống nhau nhân tài là mấu chốc nhất ngược lại nhân thể bản thân cũng ở hạn chế vô hạn võ lực phát huy đây là một cái tương đối khái niệm thủy vô ngân nếu như trời sinh thần thánh đem căn cơ nội tình rèn luyện hoàn mỹ vô huyết cử thế vô song như vậy hắn chính là bất bại vô địch đừng nói nữa hạ ương hắn chính là một đời kiếm thần trung đại tiên sinh cũng chỉ có thể cùng đạt đến võ đạo đ ỉ n h phong thủy vô ngân liều cái ngang tay không thể nào đánh bại hắn chẳng qua đang tiếc là thủy vô ngân cũng là người hắn nội tình căn cơ có lẽ so với người bình thường mạnh lên gấp trăm ngàn lần cũng không thể nào là đối thủ của hạ ương hắn dù sao thủy vô ngân là chân chính lấy khổ tu đánh nữa ma luyện ra tới cừng giả hạ ương ở hai người này phía trên cho à n nên đánh bại thủy vông ân trước mắt không thể thực hiện hoặc là đem ngưng đao hồn tố thân đao luyện đao tức giận hoàn toàn đã thành hoặc là đem đao đạo thôi diễn đến quy trân tri cảnh dưới cảnh giới ngang hàng có lẽ ta có bảy thành năm chắc đánh chết thủy vông ân hạ gương tính kế một phen cho ra như thế một cái kết luận thở p h à o nhẹ nhõm đồng thời sinh ra một cái nghi vấn cái kia khiến thời đại thiếu niên còn chỉ thuộc về bình thường thiên tài thủy vô ngân hoàn toàn thuế biến quý nhân rốt cuộc là ai giao xà hóa rồng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản có thể làm được bước này khẳng định là tự thân võ đạo đã luyện thành kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh giới cho dù ở mười chín châu như vậy vô cùng mênh mông võ đạo thế giới cũng tuyệt đối không thấy nhiều chẳng qua hạ ương cũng biết lung tung đoán là tốn công mà không có kết quả dù sao biết tin tức có hạn cũng không phải làm chết mãi thu thập tâm tình thi triển k i n h công hướng phía ung thành tiến pháp Úng t、so、hạng n ương không phải n h lần đầu tiên đi tới ung thành lại là lần đầu tiên như vậy kiên nhẫn cẩn thận quan sát cái này thành phố này an định hòa hải phồn vinh hết thể đều là tốt đẹp như vậy lực lượng cường đại nhất hội tụ ở trong ung thành rút dây động rừng cho nên thường thường thành lớn như vậy thành phố quy củ càng thêm rõ ràng nghiêm khắc sẽ không có người tùy tiện phá hủy đệ xuống trong lòng các loại ý nghĩ hạ ương tùy tiện tìm cái người qua đường hỏi thăm một phen liền hỏi rõ ràng chỗ ở của u n g thành thần bộ môn đ ị a n lớn cất bước đi giống như một trận cuồng phong lần này đi ra ngoài hạ ương trừ hoàn thành cùng vạn đông lưu ước định tới gặp thấy một lần thủy vông ân một nguyên nhân khác chính là thần bộ môn sài tuấn thông qua thanh giang p h ụ thần bộ môn truyền đạt tin tức muốn gặp một lần hắn đồng thời thương nghị một chuyện sai tuấn ở thần bộ môn cũng là mấy chục năm lão nhân mặc dù chưa từng tu thành thiên nhân nhưng năng lực xuất chúng tư lịch rất cao lúc trước ung châu thần bộ môn nguyên tử y tổng bộ bị phản đồ lý khiếu lâm tính kế chết ở ma môn cao thủ địa ma nhất mạch trên tay ung châu thần bộ môn bị trọng thương lòng người bàng hoàng ở thời khắc mấu chốt này sài tuấn ngăn cơn s ó n g giữ lôi kéo được trong ung châu nhưng cố sức đo miễn cưỡng đem cục diện ổn định lại càng lấy không phải tu vi thiên nhân đảm nhiệm bản châu tử y tổng bộ có thể thấy được chỗ lợi hại hắn định vị nói chung cùng vạn đông lưu không sai biệt lắm mặc dù võ công không được nhưng trí kế phi phạm cổ tay xuất chúng Rất n h i thời điểm ề u huy phát tác d ụ n g c ũ n g là k h ô n g trăm bốn mươi hai sài tuấn ưu thành thần bộ môn nằm ở ung châu thành bắc đại thông trên đường chiếm diện tích một trăm hai mươi khoảnh cao đường thúy vũ đình đại ngọc cầu đem d à u nước vách phát huy đến cực hạn bên trong cảng cao thủ nhiều như mây có mười mấy là hồng y danh bộ chấn giữ cũng tính được là một châu loại cực lớn thế lực một gian coi như lên rộng lớn trong căn phòng hạ ương thấy được hiện ung châu thần bộ môn t ử y t ổ n g bộ x à i tuấn đây là một cái người đàn ông trung niên bốn mươi năm mươi tuổi t ử y bộ khoái phục rất bình thường bình thường vóc người trung đẳng tướng mạo thường thường ném tới trong đám người bây giờ không đáng chú ý chẳng qua hắn có một đôi không giống nhau con mắt lúc nhìn người phản phất hai chi cháy hừng hực n g ọ n đuốc có thể đem người trong lòng âm u t tả ma chiếu lên không chỗ chết thần cho dù hạ ương bây giờ tu vi tinh thần viễn siêu đối phương cũng không muốn cùng nhìn nhau xem ra ngươi đã tấn thăng thiên nhân tri cảnh ở tuổi này giống như này tu vi hạ ư ơ n g ngươi không hổ là thần bộ môn ta xuất sắc nhất nhân tài mới nổi nhập tọa về sau sai tuấn bưng lên một chén t r à lắc lư một phen đi đầu mở miệng giọng nói tràn đầy tán thưởng cùng thưởng thức thậm chí còn có từng tia từng tia như chút được gánh nặng chi ý từ khi ma môn phá vỡ phong thiên tỏa địa đ ạ i trận thiên địa linh cơ điên c u ồ n g phát ra trong võ lâm cao thủ số lượng thuận lợi tầng tầng lớp lớp còn có số lượng không ít đỉnh tiêm cao thủ xuất thế cùng luôn luôn nắm trong tay võ lâm hướng dõi thần bộ môn mấy chuyến giao phong triều đình phương diện đối với thần bộ môn ủng hộ từ đầu đến cuối lập lờ n đôi đưa đến thực lực thần bộ môn tổn hao nhiều liền tử y tổng bộ cấp một cao thủ đều tổn thương không ít có thể thấy được tình thế nghiêm trọng ở đoạn thời gian đó ung châu tổng bộ bị giết bảy quận thần bộ môn đều nằm ở trạng thái tê liệt sai tuấn hắn tư lịch cao nhất năng lực mạnh nhất vẫn là trước tổng bộ trợ thủ đắc lực cùng hào hữu trí dao không cách nào rút lui chỉ có thể bất đắc dĩ ngăn cơn sóng dữ võ công của hắn là không đủ để chấn áp một châu loại cục cho nên lựa chọn lôi kéo được c ả n h võ lâm thế lực ví dụ như từng cái tông phái b a phái thế gia để đổi lấy ổn định loại thỏa hiệp này là có chút bất đắc dĩ cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ổn định cứ thế mãi nhất định sẽ tạo thành đuôi to khó với hai hoạ ngầm khiến cho thần bộ môn hư danh bị những này võ lâm thế lực thừa cơ cầm giữ điều khiển sai tuấn là một người rất có thấy xa cùng kiến thức sâu rộng cho nên từng thư tay một phong hướng về phía thần châu đế đô danh hiệu thần bộ nhờ giúp đỡ cũng trần thuật lợi hại hy vọng có thể nhanh chóng đem thai hoạ ngầm tiêu trừ mà lúc đó cái kia thời gian không chỉ là ung châu náo động cả mười chín châu võ lâm đều là ngao ngoe muốn động thần bộ môn gặp phải áp lực cực lớn không bột đấu gột nên hổ cho nên cuối cùng chỉ có thể trì hoãn mà từ đầu tới cuối không có phái xuống cao thủ hơn nửa năm trước hạ ương mang theo lớn như vậy danh vọng từ khang châu quay trở về lại quay về vào dưới thần bộ môn s à i tuấn liền nổi lên tâm tư tự giác người này võ lực có thể dùng đồng thời hắn cũng đã nhận được đao d ự c thần bộ mật tín chỉ ra hạ ương có thể làm ung châu thần bộ môn trụ cột cái này kiên định hơn suy nghĩ trong lòng hắn chẳng qua là khi đó hạ ương bế quan hát sơn càng có hơn cố thần thông đại địch này như hổ r ì n h m g ồ i khiến s à i tuấn chỉ có thể kiềm chế rơi xuống ngồi chờ chuyện biến ảo cho tới bây giờ thấy được hạ ương lần đầu tiên sai tuấn liền biết cái này nam nhân trẻ tuổi võ công đã không phải hắn có thể suy đoán tám m ư chín phần mười đã tiến quân thiên nhân c h i cảnh bởi vậy nửa là vui mừng nửa là thở dài nói cương đại võ lực lại là thuộc về thần bộ môn võ lực càng đại đại hơn hóa giải áp lực của hắn khiến hắn không cần lại bó tay bó chân có thể làm một vô lớn tầng độ nghiêm trọng có thể có thành tựu chẳng qua là may mắn mà thôi không biết lần này hoán hạ ương tới ung thành cần làm chuyện gì đối mặt một mặt nghiêm túc sài tuấn hạ ương cảm thấy có loại như có như không câu thúc cảm giác cũng không phải e ngại mà là một loại trí thông minh thấp người gặp trí thông minh cao người một loại nắm gấp cảm giác sợ không cẩn thận liền bị người bán trí giả, dũng giả là hai loại người làm dũng giả không thể không cố kỵ gì r ế t trí giả thường thường cũng sẽ có tương tự cảm giác không cần khẩn trương ta bảo ngươi tới thật ra là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không đảm nhiệm vung châu tử y tổng bộ thực lực ta không tốt nguyện ý thối vị nhuận trước đem vị trí này giao cho người càng thích hợp hơn tới ngồi sai tuấn lại là mặc kệ hạ ương khiêm tốn nói như vậy lợi không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một câu nói liền để hạ ương không nghĩ ra được lần này ra cửa thấy hai người đều có chút hiếm thấy a thùy vô ngân là võ lâm thần thoại đem một thân võ đạo chuyển cho hạ ứng hy vọng hạ ương tương lai có thể ngăn được với hắn đã hiếm thấy sai tuấn thân là một châu tổng bộ quyền cao c h ứ c trọng vậy mà lên tiếng muốn thối vị n h u ộ n trước hạnh phúc tới quá đột nhiên đột nhiên khiến người ta trở tay không kịp tin tưởng trên đời chín thành người gặp loại chuyện như vậy đó là hoàn mỹ n g à n nguyện ý dù sao có thể nộp nhưng không thể cầu chẳng qua hạ ương cũng không có r ấ t mau trở lại đáp lại mà là tại trong lòng tự định giá sai tuấn cử động lần này d ụ ý là thật tâm vẫn là chẳng qua là một loại thử từ một loại nào đó trình độ đi lên nói sai tuấn quả thực không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm ung châu tự ý tổng、bộ. bởi vì thực lực hắn không đủ lực không xứng vị cho nên hắn thối vị nhượng chức là có thể hiểu được đại chu từ thần bộ môn sáng lập đến nay cũng là tầng cấp rõ ràng danh hiệu thần bộ chứng đạo đảm nhiệm từ y tổng bộ chỉ cần cảnh giới thiên nhân hồng y danh bộ không phải cao thủ tiên thiên không thể đảm nhiệm ở trôi qua linh cơ không hiện thời đại có đại chu phong thiên tỏa địa đại trận nội t ì n h gia trì người bình thường đối với những cảnh giới này lực bất tòng tâm người trong thần bộ môn lại không phải không thể nào thậm chí trải qua thời gian dài đã thành định lý chẳng qua sai tuấn công lao quá lớn lấy công cùng nhau luận cũng là có tư cách này hơn nữa nhưng phàm là người tiểu gì cũng sẽ muốn bảo vệ quyền thế nào có đem quyền thế đẩy ra phía ngoài đạo lý cho nên hạ ương mới hoài nghi sài tuấn là cảm nhận được võ lực của mình uy hiếp mới lấy lui làm tiến thử hắn phải chăng có giã tâm cũng khá phòng ngừa chú đáo thậm chí thầm làm một chút mờ ám chẳng qua rất nhanh hạ ương liền biết mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử bởi vì sài tuấn lấy ra một phong công hàm là danh hiệu thần bộ đao d ự phát cho sài tuấn nội dung phía trên rất đơn giản nếu hạ ương đột phá thiên nhân về sau muốn tiếp trưởng thần bộ môn sài tuấn muốn thối vị nhậm trước thần bộ môn sẽ không bạc đại hắn nếu như hạ ương không nghĩ như thế làm sai tuấn có thể lưu nhiệm lại hai người một văn một võ u n g châu đều có thể ổn định không ngại cũng không cần lại p h ả i mới cao thủ thiên nhân vào ở u n g châu sai tuấn đem cái này phong công hàm thoải mái lấy ra hiển nhiên tâm địa bằng thẳng cũng không phải là thử hạ ương mặt ngoài như thường trong lòng có chút xấu hổ chẳng qua cũng không từng hối hận dù sao tâm phòng bị người không thể không hắn cũng quả thực đối với vị trí này không có gì hứng thú bởi vậy lắc đầu cự tuyệt t n g bộ thứ lôi hạ ư ơ n thích lắm tự do sở trường võ đạo cũng không muốn bị vây trói một chỗ xử lý vụn vặt chuyện phân hóa tâm thần húng h ồ ngài công lao quả lớn ung châu thần bộ môn còn có thể có hôm nay thịnh vượng phần lớn là công lao của ngài hạ ương làm sao dám trộm chức vị cao sai tuấn gật đầu cũng không có lại giả mù xa mưa k h u y ế n nủ cùng ta muốn không sai b ị t lắm nếu như không có chuyên tâm như vậy ngươi cũng không thể nào có hiện tại võ đạo chuyện thứ nhất xem như có lời nhắn nhủ ta tiếp tục lưu nhiệm tổng bộ chi vị chờ có một ngày ngươi đ ổ i chủ ý liền có thể trực tiếp hướng về phía ta nói rõ ta sẽ dâng thư trào từ giã hợp lực chủ ngươi thượng vị hạ y vọng n ương trong lòng giật mình nói chung giống như là sài tuấn người như vậy đều là không quan tâm hơn thua đem nội tâm tâm tình che giấu rất khá rất ít xuất hiện như bây giờ tình cảm ba động nhiệm vụ này chẳng lẽ rất không bình thường hạ ương ngươi nên biết ung châu tử y tổng bộ lúc trước bị người thiết kế sát hại trong đó liên lụy tới một cọc bê bối cũng là phải có phản đồ nội ứng ngoại hợp mưu hại tổng bộ sai tuấn nói tới chuyện hạng ương có chút nghe thấy lúc trước thần bộ môn lựa chọn gián xếp ổn thỏa chỉ nói là người ma môn đọc thủ lại chưa từng tiết lộ phản đồ tin tức nghĩ đến là tránh khỏi trên triều đình viện cớ đà kích thanh tẩy ngay lúc đó chúng ta đã tra được hung thủ có hai người một cái là thần bộ môn chúng ta nguyên hồng y danh bộ lý khiếu l â m hắn là từ một t r ư ơ n g bộ k h o e một đường thăng thiên đi lên tư l u cao công lao lớn ai cũng không hề nghĩ tới hắn lại là người ma môn một cái khác lại là địa ma nhất mạch cao thủ thiên nhân t h n g hắn dùng tên giả thẩm chấn hiên ở bên ngoài ung thành thương vân sơn định cư hoàn thành lập một cái thương vân sơn trang kết giao bản địa võ lâm thế lực làm che giấu tổng bộ thù không thể không báo thẩm chấn hiên nơi đó ta không bắt buộc lý khiếu lâm lại nhất định phải chết nhiệm vụ này ngươi có thể tiếp được sai tuấn tâm tình ổn định lại nhìn về phía hạ ư ơ n g trong mắt tràn đầy mong đợi có thể có một trăm phần trăm tự tin hoàn thành nhiệm vụ này ung châu thần bộ môn cũng chỉ có hạ ương có thể làm được thẩm chấn hiên không nói đến lý khiếu lâm bản thân liền là tiên thiên khó gặp cao thủ tu hành hàn thiết thủ vô kiên bất tội càng dung hợp ma đạo võ học tự thành một trường phái riêng s à i tuấn cũng không có năm chắc tất thắng bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn sông đến bây giờ phải biết s à i tuấn cùng trước tổng bộ chẳng những là trong công tác đồng bạn cũng là giao tình thâm hậu trí giao h ạ bạn nhiệm vụ duy nhất chu sát phản đồ lý khiếu lâm nhiệm vụ phần thưởng thiên đao chân giải hạ ương vốn cũng không dự định từ chối không nghĩ tới còn phát động vô tự thiên thư nhiệm vụ cũng là niềm vui ngoài ý m u ố n nếu là chu sát phản đồ là trước tổng bộ báo thủ hạ ương thân là thần bộ môn một thành viên tự nhiên nghĩa bất dung tử hạ ư ơ n vừa cùng sai tuấn trao đổi một mặt phân tâm nhị dụng đ á m chìm ở trong vô tự thiên thư hiểu cái này cái gọi là thiên đào chân d à i không phải hạ ương cho rằng thiên đào tống khuyết thiên đào tám pháp mà là một môn trình bày thiên đào c h i cảnh lý luận thiên võ học nhìn hình như rất gân g ả nhưng đối với hạ ương mà nói lại là viễn siêu c ả n h võ học bí điển võ học phân làm thể tức giận thần ba đạo trừ cái đó ra có khắc cảnh giới mà nói có thể ra chỉ thân người sức chiến đấu ví dụ như hạ ương đao đạo, đạo một loại cảnh giới thể hiện thiên đạo lại là càng cao hơn hơn quên đao một loại cảnh giới lấy một lòng bì đao lấy thân là đao l ấ hoặc là đổi một cái so sánh phù hợp thể hệ so sánh đối tượng đao kiếm từ trước đến nay nổi danh thiên đao cảnh giới kỳ thực tức là cùng thiên kiếm tương đương sóng vai võ đạo trí cảnh thiên kiếm cảnh giới đại biểu tính nhân vật một trong chính là đầy máu kéo nhị hồ tàn huyết khắp nơi lãng vô danh có thể tính lên kiếm đạo cao nhất thiên đao chân giải hẳn là đem cảnh giới này trình bày so sánh dễ dàng hiệu được khiến hạ ương có thể từ đó đạt được dẫn dắt để lại càng dễ tu thành thiên đao chi cảnh đã kiếm được chỉ cần tu thành thiên đao chi cảnh lại đem bản thân tu vi thôi d i ệ n đến chứng đạo sau đó đến lúc cùng kiếm thần đánh một trận ta cũng không giả trong lòng hạ ương lửa nóng từ cảm giác từ khang châu trở về thuận lợi vận may đương đầu không những tu vi đột nhiên tăng mạnh liên đối vận khí cũng là c ự c tốt có thể phát động nhiệm vụ như vậy phần t h ư ở n g lý k i ế u lâm chẳng qua là tiện tay có thể lấy nghiền chết tiểu nhân vật nhiệm vụ này phần thường nói là tốn không cũng không phải là quá đáng đạt được dễ dàng như vậy thiên đao chân giải giá trị lại không thể lường được so với c à n k h ô n đệ thất tuyệt cùng thôn thiên d i ệ t đ ị a thất đại hạn cũng không chút thua kém thậm chí càng tăng thêm đáng quý không bao lâu sai tuấn liền đem lý khiếu lâm các phương diện tài liệu giao cho hạ ương xem như hoàn toàn đem nhiệm vụ này phó thác cho hắn sau đó lặng lẽ rời khỏi lưu lại hạ ương một người lại trong phòng xem lý khiếu lâm tài liệu người này cuộc đời quả thực không tầm thưởng hoặc là nói phạm là tu thành tiên thiên đại thành cao thủ sẽ không có một cái đơn giản mặt hàng kỷ nhân sinh ra trải qua đã phổ ra đi ra cũng là rung động đến tâm can mười ba tuổi vào thần bộ môn từ kiềm quận lập nghiệp làm nhiệm vụ tích lũy công vân ở thần bộ môn hối đoái tu hành tài nguyên cùng công pháp trái ngược tấn thăng càng cao hơn một c ấ p tăng thực lực lên tái xuất nhiệm vụ tích lũy công vân tạo thành một cái tuần hoàn tốt đẹp người này ở khi hai mươi tuổi đã làm ộ t quận ngân t r ư ơ n g bộ đầu lập hạ đại công vô số càng bởi vì võ học nguyên nhân b ắ t cái thiết thủ phán quan tiên hiệu bắt đầu danh chấn châu quận ba mươi ba tuổi năm đó lý khiếu lâm đổi bắt cao thủ ma môn cuối cùng ba ngày ba đêm tràn trọc lao tới hơn một ngàn dặm đem chèm giết bởi vậy đạt được tấn thăng kim trương bộ khoái cơ hội ở chỗ này trên tư liệu tiêu chú đỏ lên v ò n g cho thấy khả năng chính là lần này đường dài biến mất khiến lý khiếu lâm trở thành ma môn chó săn càng bỏ ra một cao thủ đại giới là lý khiếu lâm trải đường chính thức bước vào trong ung thành thần bộ môn quyền lợi trung tâm bởi vì trước đây lý khiếu lâm lý lịch bây giờ quá sạch sẽ thật không có co sơ hở chỉ có lần này biến mất ba ngày mang theo cao thủ ma môn đầu lâu quay trở về khả năng bị ám hại còn có một cái đó có thể thấy được mờ ám địa phương cũng là ba mươi ba tuổi một năm này lý khiếu lâm như cũ chẳng qua là một cái cao thủ cảnh giới hậu thiên viên mãn sau đó không tới ba tháng lý khiếu lâm liền hung hiểm phá quan tiến vào tiên tiên tri cảnh chính thức được sắc phong làm hồng y danh bộ ở ngay lúc đó xem ra lý khiếu lâm đột phá cũng không cái gì không ổn lúc này biết được hắn phản đồ thân phận lại nghịch phản tự định giá một phen liền biết trong đó nhất định có chút liên quan bởi vì cách nhau thời gian quá gần trừ đó ra trên tư liệu còn ghi lại lý khiếu lâm chỗ tinh thông võ học cụ thể chiến tích trong chiến đấu phong cách quen thuộc các loại cũng chỉ có thần bộ môn mới có thể góp nhặt như vậy kỹ càng lý khiếu lâm ở trong tôi tính toán trước ung châu tử y tổng bộ về sau lại còn không hề rời đi ung châu mà là trên thương vân sơn trang thay đổi bộ mặt ở lại thương vân sơn trang này cũng là phải vừa rồi sài tuấn nói tới thẩm chấn hiên dùng tên giả thẩm ngạo sáng lập võ lâm thế lực cũng bởi vậy tìm hiểu nguồn gốc thần bộ môn thời gian dần trôi qua t r a rõ ràng lai lịch của thẩm ngạo ti t ứ c địa ma nhất mạch trước đây cao thủ cùng đương đại địa ma quân phải là sư tỷ đệ quan hệ bây giờ ung châu bên ngoài cao thủ thiên nhân một trong cùng trong ung thành không ít võ lâm thế lực đều có dính dáng không rõ quan hệ càng làm hạ ương ngoại ý muốn chính là thẩm chấn hiên này hình như cùng trước kia hiểu á minh có chút liên lụy thần bộ môn hoài nghi hắn chính là ám minh phía sau mà người đề xuất một t r ò n g quả nhiên sau lưng ám minh chính là ma môn chương 9 4 í n b ê n trên thương vân sơn thương vân sơn trang nằm ở ung thành bên ngoài 45 dặm trên thương vân sơn xây dựa lưng vào núi c h i ế m cứ cả giữa sườn núi có liên bài ốc trạch 130 cái thành quy mô lầu các 36 tòa bàn về khí phái to lớn không thua bởi ung châu thần bộ môn tổng đà chớ đừng nói chi là đại giang minh cái tiêu keo kiệt đơn sơ thủy trại sơn trang trang chủ thẩm trấn hiên xuất thân thần bí ở năm năm trước thiên địa linh cơ đại biến thời đại đột nhiên xuất hiện võ công sâu không lường được vừa ra tay liền hàng phục trong trốn võ lâm hai mươi bảy tên siêu nhất lưu cao thủ là môn hạ thúc đẩy hư hư thực thực tiên thiên cảnh giới đại thành mặc dù danh tiếng không hiện nhưng cũng thiếu có người có can đảm trêu trọng sau đó có bản thổ cao thủ tiên tiên xuất thủ thử kết quả bị đập phát chết luôn luôn giết thậm chí nhìn không ra xuất thủ lai lịch càng tăng thêm uy thế cùng t h ầ n bí có người đoán thẩm chấn hiên không phải tiên thiên đứng đầu chính là thiên nhân lại đến hai năm trước chưa bị thủy vô ngân đổi đi lục âm thượng nhân thế lực càng ngày càng tăng dã tâm bành trướng tìm cái cớ bên trên thương vân sơn muốn chiếm đoạt thương vân sơn trang thế lực kết quả hôm đó sấm nổ liên hồi đại điệu tiếng vang đại chiến một trận về sau nguyên bản hăng hái lục gâm thượng nhân rất phá mắt người kính bị thẩm chấn hiên đánh bại như vậy chút xui xẻo bắt đầu đi xuống dốc khi đó trong ung châu các thế lực lớn nhỏ mới biết lúc đầu thẩm chấn hiên sớm đã là cảnh giới thiên nhân lại sức chiến đấu siêu tuyệt càng thắng hơn lục gâm thượng nhân một bậc bởi vậy danh vọng tăng nhiều không thể trở thành ít người trong lòng tìm nơi nương tựa mục tiêu thương vân sơn trang thế lực cũng bởi vậy thời gian dần trôi qua lớn mạnh chiêu thu trong trốn võ lâm hắc bạch hai đạo cao thủ đã tụ tập số lớn nhân、mã. đ á n h chính là duy trì vụn õ lâm c h h nghĩa cục đá bày ra ra một đầu trong núi trên đường nhỏ một cái l ư n g beo trường đao cao lớn bóng người cất bước đi về phía trước dưới chân mỗi bước ra một bước phản g phất thuấn di bình thường vượt qua hơn mười t r ư i n g khoảng cách khinh công tạo nghệ kinh tế hai tủ lý khiếu lâm ở mưu hại tổng bộ về sau cũng không thoát thân mà ra mà là liền cơ hội này mai danh nhận tích thay đổi bộ mặt lấy thương vân sơn trang đại quản gia thân phận lưu tại nơi này nếu như không phải thần bộ môn ám vong tin tức vô khổng bất nhập sai tuấn lại chết bắt không được thả chỉ sợ đúng là khiến hắn tránh khỏi h ổ chết uy còn tại huống hồ thần bộ môn chưa rách nát quá khứ tích lũy cường đại lưới tin tức lạc vẫn như cũ thiên hạ có tên tuổi cha ra chỗ ở của lý khiếu lâm cũng không ly kỳ chẳng qua là s a i tuấn cũng khá ung châu thần bộ môn cũng khá đối mặt thẩm chấn hiên như vậy cao thủ thiên nhân bây giờ phấn khích không đủ bởi vậy đem chu sắt phản nghịch chuyện kéo tới hiện tại cuối cùng giao cho hạ hương không phải không nghĩ qua ám sát mà là lý khiếu lâm bản thân liền là tiên thiên tuyệt đỉnh cao thủ không thể làm được một chiêu chế địch cho hắn kịp phản ứng thời gian gặp phải khả năng chính là thương vân sơn trang đến không hết cao thủ vây công ở hạ ương trước khi đi sai tuấn cũng cùng hắn thương nghị qua tốt nhất phương pháp ổn thỏa nhất chính là thăm dò lý khiếu lâm sinh hoạt thói quen sau đó tiềm nhập sơn trang một kích phải t r ú n g lập tức trốn xa giống như thích khách giết người không cho thẩm ngạo cơ hội phản kích chẳng qua hạ ương cũng là có chút ý nghĩ khác thường mình tấn thăng thiên nhân đa hồn thành cự đao thể sơ thành cũng coi là tiến bộ không ít nếu là không tìm một khối đá mài đao ước lựa một phen bây giờ khá là đáng tiếc bởi vậy hắn ở trong lòng liền coi thẩm ngạo là thành khối kia đá mài đao kém nhất hắn quả bất đ ị c h chúng bước ra đi vẫn là không thành vấn đề người kia dừng bước nơi này là thương vân s ơ n trang người không có phận sự không dễ vào lên núi đá vụn cuối đường đầu là xây dựng chỉnh chỉnh tề tề thêm đá từng tầng từng tầng đi lên nhìn không thấy cuối giống như thang trời trong m â y thêm đá nơi mở đầu hai bên c ắ t c h ạ m lấy một cái cầm trong tay trường kiếm nội công tu vi thật tốt cao thủ trẻ tuổi cảnh giới hạ ương biết đến đây là thương vân sơn trang thủ sân người do thẩm ngạo quyết định quy củ chẳng những là thay phiên nghỉ ngơi chế hơn nữa nhân thủ phổ biến yêu cầu chân khí ngoại phong trở lên tu vi chân k h í đại thành tu vi trở xuống lai lịch của hai người này hạ ương cũng là một cái nhìn thấu một cái luyện chính là phi vân mười ba thức kiếm pháp khí tức mờ mịt một người luyện chính là đá lăn kiếm pháp thế như bàn thạch đều là so sánh thượng thừa kiếm đạo võ học hắn cũng thông h i ể u một hai đối mặt hai người ngăn trở hạ ương mỉm cười mở chừng hai mắt lập tức có một cô thực chất bình thường ba động phản phất phong bạo hải khiếu từ trong hai con ngươi k h u ế c tán ra tới trong nháy mắt bắn phá đến hai người trẻ tuổi trong đầu trong lúc nhất thời hai người chỉ cảm thấy tay chân cứng ngắt lại tê dại phát run bên thai minh âm t ừ n g t r ợ n mắt b ố c kim tinh đại não càng trống rỗng phảng phất bị xe đụng qua chút nào cũng để không nổi khí lực càng đáng sợ chính là trong mắt bọn họ thanh niên bỗng nhiên đã trở nên vô cùng cao lớn phảng phất thân cao vạn trượng bặt núi vượt biển người khổng lồ bọn họ chẳng qua là người khổng lồ dưới chân hai con không có ý nghĩa con kiến người dùng là yêu thuật gì nằm ở hạng ương phía bên phải người trẻ tuổi luyện thành đá lăn kiếm pháp ý chí kiên định tinh thần tính bền dẻo cực mạnh ở bị chính mắt trông thấy thuật về sau lảo đảo thân thể vị lạnh như băng thạch nam h cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn nói lươn bọn họ một cái lập tức có uy lực lớn như vậy nếu là đánh nhau bọn họ còn không phải mặc người chém g i ế t hai người này tuổi tác cũng không lớn có hy vọng ở trước hai năm tuổi tấn thăng cảnh giới hậu thiên đại thành bởi vậy ngày thường bên ngoài khiêm bên trong kiêu ngạo tự hỏi không phải thiên tài đứng đầu nhưng cũng không phải hời hợt người tầm thường bất quá dưới mắt lại là thâm thụ đa kích bởi vì bọn họ liền nhìn đi lên tuổi tác tương tự người trẻ tuổi một cái mắt thần đô không chịu nổi còn có cái gì kiêu ngạo cùng vốn để tự tiêu đây cũng là cỡ nào khó lường võ công cao thâm bậc nào cảnh giới tiên thiên vẫn là thiên nhân hạ ương khỏe miệng vẫn như cũ cờ ư i yếu ớt chưa từng trả lời chẳng qua là không nhìn hai người tự mình bước lên n ố t thang võ công của hắn giết hai người này không thể so sánh nghiền chết một con kiến khó khăn bao nhiêu nếu không phải là hắn hạ thủ lưu t ì n h hai người này trực tiếp bị lực lượng tinh thần của hắn đánh chết cũng là thật đơn giản đa hồn c h i cảnh đem nguyên thần rèn luyện thành đao thần trừ bảo lưu lại quá khứ sở tu ba môn nguyên thần võ học đặc tính càng nhiều một cỗ phong man ngưng tụ đặc điểm nguyên thần tri lực không những tăng nhiều hơn nữa lực sát thương tăng cường rất nhiều càng có thể vạn tà bất sâm vạn pháp k h ô n g phá nói theo một ý nghĩa nào đó hạ ương nguyên thần chi đạo chạy tới một cái đ ỉ n h phong còn lại chẳng qua là mài nước công phu từng giờ từng phút sâu hơn tích lũy mà thôi đứng vững nếu không nghĩ đắc tội thương vân s â n trang đem sau lưng trường đao t h á o xuống do giải binh thạch đảm bảo một cái khác người trẻ tuổi cương nha cắn chặt ép buộc mình khắc phục trước mặt sợ hãi thương lãng một tiếng rút ra trường kiếm trong tay cóng chỉ hạ ương cánh tay mặc dù run dậy không ngừng nhưng như cũ lấy dũng khí ngăn trở giải binh thạch kỳ thực chính là thềm đá bên trái dựa vào to lớn đạn núi phía trên có đếm không hết binh khí dấu vết lỗ thủng dày đặc đều là lên núi cao thủ đem tự thân binh khí cởi xuống đâm vào m à thành đây là một loại t ô n kính cũng là gia hiệu lên núi không có ác ý chẳng qua hạ hương cũng không để ý cái quy củ này hắn lần này tới bên ngoài mục đích khiêu chiến thường n o trong bóng tối lại là tìm khoảng cách đánh chết lý khiếu lâm thế nào đều là đối địch với thương vân sơn trang nơi nào sẽ đem cái quy củ này để ở trong mắt chương chín trăm bốn mươi lăm lý khiếu lâm thật tốt ý chí đáng tiếc võ công kém một chút ta thủ t đã hạ thủ lưu ì nói h như nếu n ư các g lại chắn g biết tốt xấu, c ũ ra là thương vân sơn trang này cũng không phải là thật là cái danh môn chính phái mà là sói đội luất cựu trên thực tế chính là cái ma quật không biết bên trong phát triển bao nhiêu ma giáo đệ tử hạ ương bây giờ khiếm phụng hào cảm bởi vì hắn đối với ma môn bản thân liền có không nhỏ ác cảm đây không phải nói nhận lấy thế tục thành kiến ảnh hưởng hạ ương bản thân cũng không phải cái tuần quy đạo của người chẳng qua là ở hắn quá khứ hiểu cùng trải qua ở trong ma môn làm đích thật không có mấy món chuyện tốt lớn hơn đều là hại người ích ta hoạt động bây giờ không vào hạ ương mắt hạ ương lời nói này cửa ra cũng hơi vận dụng âm ba công kỹ xảo mặc dù thanh â m không lớn nhưng sóng âm c u ộ n cuộn g ạ t ra không khí giống như kim nhọn bình thường đâm vào hai cái trẻ tuổi cao thủ m à n g nhĩ để cho hai người đồng thời a hét thảm một tiếng lên tiếng vứt bỏ vũ khí trong tay bịt lấy lỗ thai lăn lộn đầy đ ấ thống khổ không tên c hạ i hai người ê u này đánh mất năng lực hành động, có cho lực thể mất để l i k h ô n gương chỉ ở nhận lấy lớn bao nhiêu h ở lớn tổn lấy bao t c ũ n giải là l hạng thu ạ cố ý thu tay、lại. So sao sơn với vân thời tuổi trẻ một lời không hợp liền giết người thời nhiều. biết lai lại i trẻ một trở nên nhân tử, thà thứ rất nhiều. Bằng thật tay, tay không biết ra sao lai lịch, đến thương trang ta không hợp hạng nhân hưu không lịch, chuyện Hạng ra làm kỳ, ương nên Bằng đến cần gì. đã cay quyết hai người không đợi đi lên hai cái nấc thang chỉ gặp ở trên cao nhìn xuống đến gần ba người che ở trước người hắn hai cái trái phải người võ công không tệ có tiên thiên tiêu chuẩn chẳng qua căn cơ nội tỉnh quá nấm cạn sức chiến đấu cũng cao không tới đi nơi nào cũng không thả ở trong mắt hạ gương chỉ có ở giữa người kia cũng là có chút đáng xem ước chừng ba bốn mươi tuổi bộ dáng tóc dài cắt tỉa trình tề bị một đỉnh cắm ngọc t r â m quan mạo định trụ khoe mắt tô lại một tầng nhàn nhạt kim tuyến nguyên bản có chút nhỏ hẹp con mắt thuận lợi nhiều hơn mấy phần ác liệt cường ngạnh khí chết nhất hút người nhãn cầu chính là người này hai tay so với vóc người không hợp tỷ lệ thô to đốt ngón tay đột xuất lộ ra lóa mắt quang trạch sáng ó n g ánh cũng là củng cố thần thông mười ngón tay có chút tương tự đương nhiên trong mắt hạ gương người này trên lòng bàn tay công phu không tệ nhưng cũng kém xa cố thần thông cả hai tương đối trong đầu hạ n h là ương g rất nhanh xẹt qua ý nghĩ này nhận thức tướng mạo không trọng yếu thân cao thể trọng không trọng yếu quan trọng chính là khí chiết là nội hạch là linh hồn bởi vì đặt hiện tại thời đại này võ đạo thịnh vượng dịch dung xúc cốt quá dễ dàng gác qua hắn kiếp trước thời đại kia nam thay đổi nữ cũng không phải là không có Thần bộ môn hạ gương nghe nói quý trang trang chủ tu vi thẩm chấn hiên cái thế chuyên tới để xin chỉ giáo một phen ân chứng sở học biết được người đối diện thân phận hạ gương mí mắt cũng không nháy mắt một chút phản p h ấ t l y khiếu lâm cùng gà đất cho sành cũng không có gì khác biệt bình tĩnh vô cùng chỉ cần giết người trước mặt này thiên đao chân giải có thể tới tay đồng thời cũng có thể hoàn thành thần bộ môn nhiệm vụ là trước cung châu tự ý tổng bộ báo thủ chẳng qua cái này chẳng qua tỉa tay cũng không phí hết bao nhiêu công phu hạ gương chân chính vẫn còn nghĩ cùng thẩm não đánh nhau một trận ừng người là hạ gương nghe được hạng ương tự giới thiệu cùng tới cửa xin chỉ giáo ý đ ổ đến lý khiếu lâm cùng bên cạnh sắc mặt hai người đều là biến đổi nguyên bản trên mặt đất đau đớn lăn lộn hai người trẻ tuổi cũng bởi vì quá mức kinh ngạc sự chú ý bị rời đi giảm bớt không ít thống khổ chẳng qua là chừng to mắt nhìn chằm chằm hạng ương hạng ương là người thế nào thời đại thiếu niên tức thanh danh vang dội chiến tích trói lọi võ công h i ề n hách phóng nhãn mười chín châu cũng là cao cấp nhất thiên tài cường giả trước đây không lâu lấy tu vi tiên thiên lịch trảm t i ê n người cố thần thống càng vang danh thiên hạng ư ờ i như vậy chính là còn sống truyền kỳ thực tế thần th đừng nói hai cái chẳng qua cảnh giới hậu tiên thủ sơn người chính là thương vân sơn trang trang chủ thẩm c h ấ n hiên đơn độc ôm đi ra luận danh vọng luận võ công cũng chưa chắc bị kịp được hạ h ư ơ n g cho nên nghe được thân phận của h ắ n làm sao có thể không khiếp sợ nếu như nói hai cái thủ sơn đệ tử hai cái cao thủ tiên tiên là khiếp sợ ở hạ n g ư ơ n g thân phận cùng khiêu chiến mục đích của thẩm c h ấ n hiên như vậy ra vẻ thương vân sơn trang đại quản gia trong lòng lý khiếu lâm tự định giá thì càng nhiều hạ hương trừ là vang danh thiên hạ cường giả thiên tài còn có một thân phận khác chính là thần bộ môn lộng lẫy nhất trói mắt h ậ bối càng cùng ma môn cũng có liên lụy không rõ gút mắt thù hận như vậy hạ gương lần này tới thương vân sơn trang là lấy loại điều nào thân phận tới trước đơn thuần võ nhân vẫn là bộ khoái của thần bộ môn vẫn là cha được manh mối gì lấy ma môn đối đầu thân phận tới trước lý khiếu lâm thậm chí phát tán tư duy nghĩ tới trên người mình có phải hay không thân phận bại lộ t r e o đến hạ gương đến truy sát hoặc là trang chủ tiết lộ thân phận hạ gương phục mệnh thử theo lý thuyết lý k i ế u lâm cũng là từ tầng dưới chốt một đường thoăn thăng lên cao thủ tâm trí cứng cỏi bách chiếc không phải hủy tuyệt không phải tùy tiện dung chuyển tâm thần mềm yếu người chẳng qua là bản thân hắn trong lòng còn có áy náy trong lòng có quỷ cộng thêm hạ ư ơ n g danh tiếng chiến tích bây giờ quá mức trói mắt lúc này mới mất t ấ c l ô n g áy náy bởi vì hắn từ nhỏ dấn thân vào thần bộ môn có thể nói có thể có hôm nay hơn phân nửa đều là thần bộ môn bồi dưỡng ra phản bội thần bộ môn tự nhiên thẹn trong lòng còn có hắn tính toán hại t ử y tổng bộ còn đợi hắn như tay chân bàn về giao t ì n h hắn cùng x à i tuấn lúc trước tịnh xương tổng bộ tay trái tay phải hắn lại ám toán tổng bộ trong lòng không những áy náy hơn nữa thống khổ dần dạ thường thường n ộ n g thấy tổng bộ lấy mạng lại thành tâm bệnh cuối cùng chính là hạ ương bản thân danh tiếng mang đến chấn động cái này cùng bốn người khác độc nhất vô nhị liền giống là hiện đại cái nào đó đại minh tinh đến nông thôn ăn cơm đưa tới m à n h động không sai bịt lắm thương vân sơn trang đã từng tận lực s i ê u tập qua hạ ương tin tức biết đến hắn lẩn cư r i ê n g hy quận huyện nhỏ rất ít đi ra ngoài thế nào lần này chạy thẳng tới thương vân sơn càng phải khiêu chiến t h ẩ m n ạ o ước chừng qua mười hơi thời gian đám người lý khiếu lâm đều là khí quyển không dám thở hổn hển một chút không gian phảng phất đều n g n g trệ hóa ra hạ bộ k h o i thương vân sơn trang cùng thần bộ môn làm không dây dưa càng chưa từng đắc tội qua hạ bộ、khoái. vì sao muốn tìm tới chúng ta trầm mặc qua đi lý khiếu lâm thu l i ệ m lúc này giận dữ mắng mỏ hạng ương xuất thủ quá nặng trương dương tư thái đem tư thái thả rất thấp thái độ cũng thả rất hèn mọn thấy thủ sơn đệ tử cùng bên cạnh hai cái cao thủ tiên thiên tràn đầy không hiểu cho dù hạng ương danh tiếng lớn bối cảnh sâu nhưng thương vân sơn trang cũng chưa chắc sợ người này làm gì như vậy làm đoán chính mình bọn họ nhưng không biết lý khiếu lâm đối với trong lòng hạng ương sợ hãi bây giờ không muốn cùng hắn có chút liên lụy bởi vậy muốn nhanh lên một chút thoát khỏi h ạ n ương vì thế mình hơi chịu chút ủy khuất cũng là đáng Trời mới biết mới hạ ương biết đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương dăm ba câu liền từ bỏ ngay từ đầu dự định bưng giọng nói không mặn không nhặt nói cho dù cũng không quen biết người của hạ ương cũng có thể nhìn thấu trong đó kiên quyết nếu như lý khiếu lâm khăng khăng ngăn trở hạ ương không ngại trước thời hạn thu hoạch được đầu người thu hoạch thiên đao chân giải nhiệm vụ ban thường tổng quản nếu hạng bộ khoái đã tới tìm trang chủ xin chỉ giáo không bằng vậy trước hết mời hắn lên núi nhìn một chút trang chủ ý tứ lại nói tướng mạo hơi có vẻ ra trước tuổi tiên thiên nhìn t ấ u trong lòng lý khiếu lâm vùng v ẫ y cùng do dự mặc dù hiếu kỳ tại sao vãng thường năng lực xuất chúng đem trong trang sự vụ lớn nhỏ xử lý ngay ngắn rõ ràng tổng quản sẽ như thế mềm yếu rút lui vẫn là cửa ra đề nghị thương vân sơn trang mặc dù không phải cái gì vang danh thiên hạ đại thế lực nhưng không ít người đã đem nơi này trở thành nhà của mình như thế nào lại cho phép người ngoài khi nhục tới cửa thợ ơ cho dù người này là h ương thật ra thì không chỉ hắn trừ lý khiếu lâm ba người khác mặc dù kinh hại ở thân phận của hạ ương nhưng cũng không cho rằng sơn trang trang chủ liền so ra kém hạ ương huống hồ bọn họ là một thế lực lớn mà không phải đơn đả độc đấu người vậy t h u c ta mời hạng bộ khoái lên núi lý khiếu lâm khỏe miệng co quắp rút trong lòng tràn đầy đắm chát các ngươi đây là ngại chuyện không đủ lớn đầu a chẳng qua mặt ngoài vẫn là đáp ứng chí ít không thể lộ ra quá mức dị thường thương vân sơn trang một đường kiến thức tạm thời không nói vào sơn trang về sau viện cớ trang chủ có việc chưa về hạ ư ơ n trực tiếp bị lý k i ế u lâm phái người an bài vào một gian xương phòng nghỉ ngơi mình thì đi hướng về phía trang chủ thẩm ngạo bầm báo một gian hơi có vẻ âm u ú ầm ớ t trong mặt thất n ế n đỏ chậm trởn ánh lửa rung động ở giữa chậm rãi vững vàng rơi xuống là bị một cỗ trợ khí cơ thổi lất phất đưa đến người nói là hạ ư ơ n g tới trên thương vân sơn khiêu chiến ta hơn nữa cũng đã tấn thăng thiên nhân người nói chuyện t r ư ừ n g ba mươi tuổi mọc ra một đầu đen nhánh như mực tóc dài chẳng qua gương mặt cũng là rất thô giáp lỗ chân lông rất lớn nhìn có chút vẻ gian nan vất vả lúc này đang to mày một bộ lo lắng biểu lộ không tệ khiêu chiến chuyện là chính hắn nói mà bây giờ hắn vị trí cảnh giới võ học lại là ta suy đoán đoạt được trang chủ chúng ta nên làm gì bây giờ là muốn lánh không thấy vẫn là đáp ứng lý khiếu lâm đang nghe được thân phận của hạ ương về sau lo lắng đối phương tới mục đích không thuần cũng không phải cái gì cũng không làm mà là quan sát cẩn thận qua hạ ứng lấy làm được biết người biết ta như thế nhìn qua xem xét cũng là đúng là phát hiện có chút chỗ không giống bình thường chính là hạ ương tu vi võ học lần trước nghe đến hạ ương tin tức là hắn lấy cảnh giới tiên thiên chém giết u n g châu uy tín lâu năm truyền kỳ cao thủ thiên nhân cố thần thống nghe nói giao thủ quá trình cũng không phức tạp tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng cũng không tiêu tốn thời gian dài bao lâu bởi vậy có thể suy đoán sức chiến đấu của hạ ương khẳng định là bạn tiêm lần này lý khiếu lâm liền nghĩ đến lấy âm thầm suy đoán cảnh giới hạ ương cùng võ công sơ hở nhưng không ngờ đến nhìn từ đầu tới đôi hắn chỉ có thấy được không nhìn thấy đáy vực sâu cùng cùng thiên địa hòa vào nhau cùng vạn vật đủ một mênh mông công lực mang cho lý khiếu lâm cảm giác hoàn toàn không phải tiên tiên mà là cùng thẩm nạo thiên nhân bình thường c h i cảnh đã là đoán cũng là khẳng định bởi vì tiên tiên cùng tiên nhân là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới ngươi muốn cho ta làm sao làm mặc dù khoảng cách trong môn chuẩn bị kế hoạch lớn áp dụng còn có thời gian năm năm nhưng kế hoạch không bằng biến hóa chúng ta phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng không thể nào rời khỏi ung châu càng không có thể bỏ mặc nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát hạ ương hạ ương hắn tự tuyệt á m minh đối với quyền thế tài phú cũng không nóng lỏng lấy tính cách cùng thói quen của hắn coi như tới khiêu chiến ta hẳn là cũng không l ạ kỳ ta cũng không cho là hắn khám phá thân phận của chúng ta thầm n ạ o đầu tiên là hỏi ngược một câu lập tức biểu lộ ngưng trọng lẩm bẩm lợi trong lời ngoài để lộ ra đối với thương vân s ơ trang thần trường hình như còn ẩ n t à n g lấy một cái thiên đại bí mật về p h ầ n hạc ương bọn họ những người này đã từng cẩn thận phân tích qua mười phần v õ si tính tỉnh v õ công tiến bộ khiêu chiến cao thủ lấy ân chứng sở học đối với hắn mà nói là rất bình thường một loại biểu hiện cũng không ly kỳ ừ n như vậy đi đêm nay ở phương lâm huyện thiết i ế n ta muốn gặp hạc ương bây giờ không được ta liền xuất thủ cùng hắn so tài một phen nghĩ đến khiến hắn đạt được ước m u ố n hẳn là sẽ không dừng lại sơn trang quá lâu càng sẽ không phát hiện chúng ta ở chỗ này bố trí thầm não suy tư hồi lâu cuối cùng phách bản nói hắn chính là đ i ệ ma quân cùng thế hệ cao thủ thu vi nội tình cực cao mặc dù biết hạ gương tương lai vô khả hạ lượng chỉ sợ không phải hắn có thể biết địch nhưng trước mắt tự hỏi còn có thể đè ép ở người trẻ tuổi này đúng vậy tuổi trẻ là hạ gương lớn nhất vô liếng cũng là nhược điểm lớn nhất thậm chí trong lòng thẩm ngạo còn có một cái mơ hồ ý nghĩ nếu như tình hình thích hợp chuẩn bị đầy đủ chưa chắc không thể đem hạ gương lưu lại khiến cho thần bộ môn đau mất một thành viên đại tướng ma đế từng liệt quấn anh thương c h u n g lục hiện tại hạ gương trải qua c ự chiến biểu hiện xuất chúng được đề thăng đến người thứ mười lăm người như vậy không vì ma môn sử dụng hay là mau chóng trừ bỏ tốt đây cũng không phải là thẩm ngạo một người ý tứ từ hạng ương cự tuyệt tá minh chi ê u mộ một khắc này song phương đã là không thể n ị c h chuyển hướng đi đối lập cục diện khác biệt chẳng qua là sớm tối mà thôi càng nghĩ trong lòng thẩm ngạo rung động càng mãnh liệt gọi lại chuẩn bị rời đi lý khiếu lâm chờ một chút ngươi lần trước dùng máu tuyệt còn có còn lại đêm nay ở hiến trung hạ đến trong cơ thể hạ h ư ơ n g c ũ n g bị động như vậy không bằng chủ động đánh ra dù sao hiện tại ung châu thần bộ môn chính là một cái cái thùng rỗng chân chính đem ra được cao thủ cũng chỉ có hạ hương một cái hán chết thủy vô ngân lại dựa theo chúng ta bên này coi như thần bộ môn biết đến là chúng ta làm chỉ sợ cũng không thể ra sức máu tuyệt cũng là lý khiếu lâm bỏ và hung c h â u trước trên người từ y tổng bộ kịch độc đi ở trong mạch máu hủ thực đan điền kinh mạch tan giã chân khí huyết khí cực kỳ ác độc tàn nhẫn hơn nữa loại kịch độc này hạn mức cao nhất cực cao cho dù cao thủ thiên nhân bị xuống máu tuyệt sức chiến đấu cũng là mười không còn một mà theo lấy thời gian trôi qua chân khí vận hành chúng độc càng sâu càng phát vô lực tạo thành một cái bế tắc có lẽ có thể được chúng ta trước kia đem sự tình nghĩ đến phức tạp thật ra thì chỉ cần thủy vô ngân ở bên cạnh chúng ta phật đạo hai nhà không xuất thủ danh hiệu thần bộ lại bị bắt ở thần châu đế kinh chúng ta căn bản không cần e sợ thần bộ môn huống hồ chính như lời nói của ngươi ung châu thần bộ môn có thể chịu được đại dụng người chỉ có hạ gương x à i tuấn hai cái x à i tuấn chỉ có mưu trí không võ lực chờ giải quyết hạ gương chúng ta có thể bắt t r ư ớ c làm theo như lần trước như vậy giải quyết x à i tuấn đến lúc đó thần bộ môn không những rắn m ấ t đầu hơn nữa sẽ như tan đàn s ẻ n g ẽ bình thường bị triệt để bị đánh sụp lý khiếu lâm một chút n g m nghĩ cũng thấy kế hoạch có thể được lại đối với bọn họ mà nói có chỗ tốt không nhỏ á minh sớm muộn muốn nắm trong tay ung châu hạ ương sớm tối đều là uy hiếp nếu người này võ công tiến bộ nổi bật sao không sớm làm diệt trừ để giải quyết một cái họa lớn trong lòng đương nhiên nếu như bắt không được hạ ương như vậy thì coi là chuyện khác chương 947, hạ độc ám toán hạ ương có lợi có hại nếu như thành công tự nhiên toàn bộ là bén nếu như thất bại như vậy tệ chỗ cũng tuyệt đối không nhỏ thậm chí sẽ ảnh hưởng ma môn mưu đồ đại sự cũng không nhất định lý khiếu lâm thật ra thì càng có khuynh hướng bảo thủ đ ố i đ ã i chẳng qua không biết tại sao vừa nghĩ tới hạ ương xuất thân thần bộ môn hắn lập tức có một loại bức thiết muốn biến mất xúc động hoặc là hắn rời khỏi hoặc là hắn chết đi tóm lại hắn không muốn nhìn thấy đối phương tốt vậy quyết định hạ hương nếu là hướng ta xin chỉ giáo so tài cần phải không thể đoán được ta sẽ ở hắn ẩm thực chung hạ tay chuyện này ngươi làm bí ẩn một chút các loại máu tuyệt phát tác về sau ta sẽ thừa cơ xuất thủ đem hắn đánh chết sau đó đối ngoại tuyên bố thất thủ cần phải có thể ứng phó trôi qua thầm n ạ o trên mặt không có chút nào áy náy xấu hổ c h i sắc p h ả n phất tám toán người hắn đã là bình thường như ăn cơm đã sớm động đến không được hắn tâm tình trong lòng trong võ lâm để ý chính là kẻ thắng làm đua kẻ thua làm giặc chính như trước u n g châu t ử y tổng bộ luận võ công hắn chưa chắc thắng qua đối phương nhưng bây giờ đối phương chết hắn không những còn sống còn sống rất thoải mái có thể thấy được thế gian hết thệ quan trọng chính là kết quả mà không phải quá trình mọi người chú ý cũng chỉ là kết quả một bên khác hạ hương ở vân hương tập kích người xương phòng ở trong nhắm mắt ngồi xếp bằng tu dưỡng tinh thần từ hắn đến đại giang minh thủy trại đến ung châu thần bộ môn tổng bộ lại đến trên thương vân sơn một đường ngựa không ngừng v ó ngày đêm không thôi mặc dù bởi vì tu vi cao tâm không có lo lắng nhưng rốt cuộc có chút mệt mỏi trạng thái không tốt một chút xíu yếu ớt trạng thái tranh l ệ n h ở đỉnh tiêm cao thủ đấu bên trong thường thường đều sẽ sinh ra không thể lường được sai lầm thắng bại một tuyến cẳng có thể có thể quyết định sinh tử ước chừng qua thời gian một canh giờ hạ ư ơ n g chính thần du vật ngoại phía ngoài vang lên cộc cộc cộc tiếng đập cửa đồng thời truyền đến một tiếng ngọt ngào như giống như m ậ t đường âm thanh mềm mềm lanh lảnh bên trong lộ ra nhẹ nhàng k h o a n khoái hạ ư ơ n g đứng dậy mở c ử a đ ứ n g n g o à i cửa chính là một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ hai mắt t h t o khéo léo miệng nước ra khi xương trắng h ơ n tuyết màu vỏ quýt váy phảng phất một đoàn h thiếu nữ này không phải hạ ương thấy qua đẹp nhất mỹ nhân phong vận khí chất lại không thua bởi bất kỳ mỹ nữ ngươi chính là hạ bộ khói a ta là thẩm trang chủ tam đệ tử đặc biệt phụng sư mệnh tới đón ngươi đến phương lâm viện dự tiệc thiếu nữ thấy được mở cửa về sau hạ ương mặt trứng n ô n g có chút đỏ lên lan tràn đến bên hai nhẹ nhàng vẩy một chút thái dương sợi tóc mở miệng nói ra không dám cùng hạ ương nhìn nhau vậy liền mời cô nương trước mặt dẫn đường hạ ương n h ú n mày trong lòng có chút cảnh giác mỹ nữ quả thực trêu chọc lòng người chẳng qua trong mắt hắn chẳng qua hầm phân khô lâu thoảng qua như mây khói, căn bản khó mà dung chuyển tâm thần hắn suy tư chính là thẩm nạo cùng lý khiếu lâm cử động lần này d ụ ý mỹ nữ dẫn đường có lẽ coi trái tim có lẽ vô tình như vậy thiết tiến khoản đãi lại là vì sao nói chung tới cửa so tài khiêu chiến phần lớn là song phương không đúng bản trực tiếp đánh là tốt có rất ít cái gì ôn hòa hiền lành cử động chưa nghe nói qua tới cửa đánh mặt còn muốn chào hỏi ăn cơm phải cẩn thận nơi này không thể so sánh đại gia minh thẩm nạo càng không phải là thủy vông ân không thể gặp bọn họ a m toàn hạ gương rõ ràng nhớ kỹ trước ung châu tổng bộ là thế nào không có hắn cũng không muốn mình mơ mơ hồ hồ cũng bị người bắt lại hơn nữa nhiều như vậy sóng to gió lớn đều tránh khỏi ở nho nhỏ lận thuyền trong m ương vậy cũng không khỏi quá l oan uồng chút ít thương vân sơn trang không phải danh môn chính phái mà là ma môn ẩn giấu đi thế lực người trong ma môn đi tiểu tính hắn cũng coi là biết đến một hai cẩn thận đề phòng chính là trong hành lang rất dài chỉ có hai người thoải mái tiếng bước chân tiếng vọng h ạ ương đi theo thiếu nữ phía sau cẩn thận tự định giá thẩm n ạ o cùng chuyện của lý khiếu lâm ánh mắt thuận lợi vô tình nhìn thẳng trước người thiếu nữ h u y ể n truyền thân thủ thật lâu chưa từng di động thiếu nữ cũng là võ đạo có thành tiên thiên nhưng cũng kém không xa tinh thần mẹ cảm cảm thụ sau l ư n g giống như kim đâm bình thường ánh mắt nhăn n h ó chậm lại bước chân chờ lấy hạ gương sóng vai mà đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm các loại quay đầu thấy được hạ gương một bộ lâm vào trầm tư bộ dáng cũng không phải là cố ý khinh bạc chẳng biết tại sao lại có chút thất lạc thiếu nữ này là ung châu người địa phương ra học yên tâm h sau đó trải qua trưởng bối dẫn tiến b á i sư thương vân sơn trang thẩm chấn hiên muôn hạng võ công đạt được danh sư chỉ điểm bắt đầu đột nhiên tăng mạnh lấy tuổi này tu thành tiếp cận tiên thiên võ đạo cũng coi là không tệ nàng cuộc đời người bội phúc nhất c ũ nhất, nhất trước kia hạ ương ở thanh giang phụ thần bộ môn lão cấp trên ngân chương bộ đầu khúc tĩnh phi có một đứa con gái tên là khúc sư dung thích nhất cũng sùng bái long vương thủy vông ân càng nói ra không phải long vương không lấy chồng hạng môn thiếu nữ này cũng giống như nhau tâm tình chẳng qua là đem đối tượng biến thành hạ ương mà thôi hôm nay biết được mình sùng bái nhất thích nhất người đi tới thương vân sơn trang thiếu nữ trong lòng thuận lợi nổi lên ngọn sóng thật lâu chưa thể bình phục cố ý năn nỉ sư phụ tới gặp hạ ương đạt được hai người cơ hội trung đụng thế nhưng là ở thấy được hạ ương về sau trong lòng nàng thiên ngôn văn ngữ quá nhiều ước mơ cùng hướng tới đúng là một câu cũng đã nói không ra chẳng qua là nhìn hạ ương lạnh lùng cương nghị khuôn mặt trong lòng tràn ngập một loại thỏa mãn nếu như có thể cứ như vậy cả đời nhìn hạng đại ca thật là sẽ là rất hạnh phúc đi chỉ là nghĩ đến nơi này thiếu nữ trong lòng lại có một loại không hiệu mất mát nàng biết đến hạ ương lần này tới khiêu chiến sư phụ mình mặc kệ trận chiến này kết quả như thế nào chỉ sợ thương vân sơn trang cùng hạng ương đều sẽ đối lập đi lên giữa bọn họ tiếp xúc gần gũi chỉ sợ cũng chỉ có như thế một lần đi tâm tư thiếu nữ b c h biến hạng ương không biết chỉ cảm thấy nàng có chút cổ quái ngược lại càng tăng thêm cảnh giác một bên khác trong phương lâm n g u y ệ n lớn như vậy lộ thiên trong không gian một cái kéo dài trên bàn vương bảy đẩy chân tu món ngon không tính là canh phẩm món điểm tấm ngọt lập tức có bốn mươi dạng chuẩn bị có thể nói dụng tâm dùng s ứ c đem người làm toàn bộ lui lý k i ế u lâm đi đến bàn vương một bên g ơ lên một cái tạo hình tinh mỹ chất liệu chân quý bầu rượu nhẹ nhàng lắc lư một phen phát ra ầ m dòng nước va chạm thanh âm tay trái nâng bầu rượu đáy một cái tay khác đẻ xuống bầu rượu cầm trên tay hơi đẻ xuống cầm trên tay một cái nhìn bằng mắt thường không r õ nhỏ lỗ khảm thí nghiệm một phen tự giác không lầm lập tức từ ống tay háo hạch xuất ra một cái lớn chừng ngón cái màu xanh bình xứ lấy ra một viên nửa cái lớn chừng bằng móng tay rừng hoàn để vào bầu rượu ở trong nhẹ nhàng lắc lư một chút máu tuyệt rất nhanh thuận lợi làm tan vô s ắ c vô vị khó mà phân biệt rượu này ấm chính là thợ khéo chế tạo mã thành bên trong bố trí tinh vi phân làm trên dưới hai cái ngăn cách bộ phận cũng là phải cùng một cái b Có cái chén, cái cơ có cái khác hai hai thông khiến thể hoàn qua quan, ra hai miệng biệt ấm một bụn, ấn trong toàn bầu từ rượu ở đồ loại rượu, một một độc, loại loại có k h ô này g ngoại giới không có độc, ngoại giới căn bản không nhìn n Loại ra. hạ độc phương thức rất thực dụng bởi vì dùng cùng một cái bầu rượu đổ ra rượu có rất ít người hoài nghi cũng không thể liền mình cũng hạ độc ca cho nên có thể trên phạm vi lớn thấp xuống người bên ngoài tính cảnh giác hạ ương thiên đường có lối ngơi ư không đi địa ngục không cửa lại trôi vào hảo hảo hưởng thụ n g ư ơ i n h â n sinh cuối cùng một bữa đi lý k i ế u lâm để bầu rượu xuống trong mắt chuẩn một tia ác liệt sắc cơ nếu muốn làm Muốn làm đẹp, không giúp đối được cho đối thủ cơ thủ hội phản kém í c h không phải theo h Trường t ư 948, lẽ không kém, dựa theo đối phận mà nói người này phải là tự huyện linh lung vân hải ba người sư thúc đã sớm tu thành tu vi thiên n h â n nội tình thâm hậu căn cơ vững chắc đích thật là đại tông p h o n g phạm cố thần thông mặc dù có nhân thần hợp thể cường thân bí thuật bản thân cũng là nhất đảng thiên tài càng đã luyện thành vô kiên bất tồi mười cái thần chỉ, nhưng c h ú n g quy là anh hùng tuổi xế triệu n g ư lợi tiền l u ế n giai không như thế người hạ hương thấy một lần người này hai mắt ánh sáng trợ hiện như sắt bị nam châm hấp dẫn hoàn toàn không rời ra hoàn toàn lâm vào trong đầu của mình thế giới ở trong điên cuồng dùng mắt xuống kiến thức thôi diễn võ công của đối phương cảnh giới võ đạo chỉ có hậu thiên thiên thiên thiên nhân chứng đạo tứ trọng có lẽ còn có lẽ thiên u y ê n ư g chưa hết ả cảnh. phá chi Hậu toái t i t i ê nhiên tiên nhân, h t u ộ có về với vi một mơ phạm rộng tạp, thay tiên tiên tới Thiên nhân, thuộc về một cái phức cảnh chia càng càng c đổi giới, rãi. phân hay hồ, nhưng dính tới phạm vi càng rộng rãi. Thiên nhân so thật nhiều đặc thù ví dụ như có thể nguyên thần xuất h i ế u cùng hư không tương liên không còn là một chút nào yếu ớt giống như rời khỏi nước con cá điểm này rất quan trọng phần lớn chuyển thế cao thủ kỳ thực đều là nằm ở một cảnh giới này thiên n h i n còn có thể nằm trong tay linh khí ẩn giận đem thiên đ i ệ tức giận cùng bản thân tức giận đặt thành một cái hoản mỹ hòa hải thống nhất chỉ cần tu vi đủ cao nghịch chuyển thuộc tính cũng không phải khó khăn như trên biển lớn dùng da phần thiên trừ h ả i liệt hỏa c h â n khí vi lực không giảm phân nửa điểm đã siêu v i ệ t địa lợi thời hạn còn có thiên địa linh cầu mở rộng ra con người cùng tự nhiên xuyên suốt c h â n khí tuần hoàn không thôi vĩnh viễn không khô cạn vĩnh viễn không có điểm dừng so với tiên thiên huyền quan nhất khiếu mở ra tiến hơn một bước cũng là thiên nhân c h i cảnh nhất rõ rệt tiêu chí đến một bước này rất nhiều trước kia võ học căn cơ không phải vững chắc trân khí không đủ hùng hồn khuyết điểm cũng đã nhận được hạ độ lớn nhất bổ cứu nhưng cũng không phải nói có thể cùng những k i a một đường siêu việt bình thường võ giả cao thủ so sánh bởi vì chân khí tính chất trong n g á y mắt bạo phát thậm chí võ học cụ thể vận dụng vẫn tồn tại như cũ t r ê n lệch còn có đủ loại chỗ thần kỳ nhiều không kể siết là một chân chính do p h ả m đến siêu p h ả m cảnh giới chẳng qua đang tiếc là từ xưa đến nay còn không có một cái nào so sánh hoàn mỹ phân chia thể hệ đem sức chiến đấu tù vi móc nối phân cấp cho nên cao thủ thiên nhân giao chiến trước khi chiến đấu thường thường sẽ dựa vào nhãn lực của mình linh giác đánh giá thực lực của đối phương ở trong mắt h ạ n ương t h ẩ m n ạ o cần phải thuộc về trong thiên nhân sức chiến đấu so sánh thượng đẳng một cái kia cấp độ có lẽ không bằng cự linh đao thiên thu như vậy đỉnh cấp thiên nhân nhưng so sánh khổ hải c h i chủ thích pháp diễn huyết ma huyết trần tuyết linh sơn ông cái này t ầ n g thứ cao thủ cũng không kém bao nhiêu hơn nữa hành vi khí chất của hắn đã hoàn toàn cùng tự thân võ đạo dung hợp nhất cử nhất động lẫn chứa huyền ảo võ đạo làm hạ ương thu được rất nhiều từ hạ ương tiến vào phương lâm huyện lại đến đi theo thiếu nữ đi đến bên cạnh bàn hết thể bỏ ra bảy mươi bảy bước nhưng khi cái này bảy mươi bảy bước bên trong hạ ương t r đánh giá thực lực thầm não càng ở trong đầu mô phỏng ra mười sáu cái hai người giao thủ quá trình khả hân ngươi lui xuống trước đi đi hạng bộ khoái liền do ta tới chiêu đãi các loại hai người h ạ ương đi tới bên cạnh bàn lý khiếu lâm đi đầu đứng lên nanh tiếp đối với thiếu nữ nói một câu lập tức cười mỉm kéo ra khỏi một tòa ghế dựa ra hiệu h ạ ương nhập tọa thiếu nữ nghe vậy bĩu môi có chút không vui nắm vớt váy một cước muốn nói cái gì chẳng qua cũng biết bọn họ có việc thương nghị hoặc là còn có thể giao thủ bởi vậy hạ thấp người thi lễ cuối cùng mắt nhìn h ạ ương xoay người rời khỏi h ạ n ương không có chú ý thiếu nữ trong mắt phức tạp lúc này hắn vừa bông u xuống trong đầu diễn hóa quá trình có rảnh d ỗ i đánh giá phương lâm v i ệ n này là một cái tương tự vườn hoa đồng dạng sân bãi trồng đầy kỳ chân dị thảo còn có mười mấy viên cao lớn tráng kiện vân thiết mộc đ ư ờ n gian g cách thống nhất đem không gian ăn bài rất khá chỗ xa hơn vây lên ba mặt bỏ đầy dây leo màu xanh lá tường gạch chính giữa lại là một khối vương vức to lớn tám chân bàn gỗ nâu đỏ sắc gợn nước hoa văn phủ lên một tầng trong suốt tinh thể p h ế n mỏng nhìn rất sạch sẽ gọn càng đương nhiên phía trên bầy biện thịt rượu thì càng là mùi, thơm nước mùi làm cho người thèm ăn nhỏ dựa theo hạ ương quá khứ ăn ngon tham ăn tính tình lúc này khẳng định cũng là ngao ngoe muốn động chẳng qua thức ăn ngon cũng không thể hoàn toàn che đậy tâm trí của hắn chớ nói chi là việc quan hệ sinh tử đại sự nghe qua hạng bộ khoái kỳ tại nút g trời anh minh thần võ hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền bị nhân thẩm c h ấ n hiên hạ ương nhập tọa về sau thẩm n ạ o ôm quyền hành lễ bắt đầu một trận hạ ương đã sớm đã nghe qua vô số lần đều nhanh nghe nôn tán thưởng cùng tự giới thiệu mình bây giờ không có ý mới không có đặc sắc đường đường cao thủ thiên nhân cùng những kia e ngại hoặc là muốn lấy lòng người của hạ ương không có gì khác biệt không những án hơn nữa làm cho người thất vọng t ố t thẩm trang chủ những này không có dinh dưỡng nhiều lời cũng không cần lại nói ta mục đích tới nơi này chắc hẳn quý trang đại tổng quản đã đã nói với ngươi ý của ngươi như nào là chiến hay là tránh không chiến ta muốn đạt được một cái đáp án rõ ràng hạ ương dứt khoát trực tiếp mà nói khiến thẩm ngạo có trong chốc lát ngốc trệ hình như không có nghĩ tới hạ ương bất cận nhân tình như thế ngay thẳng đáng sợ cái này cùng hắn trôi qua kết giao rất nhiều võ lâm nhân sĩ hoàn toàn khác biệt võ lâm không có gì hơn g i a hồ g i a hồ cũng chỉ là xã hội ảnh thu nhỏ xã hội liền tất nhiên người không thể rời đi t ì n h v ắ n g lai cái gọi là hàn huyền cái gọi là tán thưởng chẳng qua là giao t ế ở trong lấy lòng người khác lấy thu hoạch giao tình một đám phương thức hạ ương hình như cũng không thèm để ý những này hắn liền giống là những kia trải qua nhiều năm lao giả hoặc là mới ra đời không hiểu quy củ tiểu t ử thúi ở bên cạnh đứng thẳng hầu hạ chuẩn bị rót rượu lý khiếu lâm cũng là không ngờ tới hạ ương như vậy không nghề mặt mũi sắc mặt cũng là cứng đờ sống lại ra một cấu ngọn lửa vô danh tiểu từ này cũng bây giờ quá cắn rỡ khá hơn nữa tính khí sợ cũng ép không được thấm mỗ người mặc dù không muốn cùng hạ bộ k h o i đánh nhau nhưng cũng sẽ không sợ hai không chiến như vậy đi chờ đã ăn xong bữa cơm này ta ngơi ư thuận lợi ở cái này trên thương vân sơn so tài một phen điểm đến là rừng h ạ ương hành vi mặc dù ngoài người ta dự liệu nhưng thẩm nạo phản ứng cũng là cực nhanh giọng nói nhàn nhạt hơi có vẻ ra một tia không vui cường ngạnh ở trong lại lộ ra mấy phần thân thiện hình như chiến cùng không chiến quyết định bởi ở h ạ ư ơ n g hắn thế nào đều có thể hơn nữa hắn cũng không có t ậ n lực nhấn mạnh nhất định phải đã ăn xong bữa cơm này dùng cơm không phải mục đích mà là thuận theo tự nhiên kết quả như vậy liền miễn đi hạ ư ơ n g hoài nghi cùng cảnh giác đương nhiên điều kiện tiên quyết là hạ ư ơ n g đơn thuần coi như bọn họ là một cái có thể luận v õ đối thủ mà không phải lòng dạ khó lường người trong ma môn không cần hạ ư ơ n g lòng ngứa ngáy khó nhịp hiện tại liền nghĩ ra tay thẩm trang chủ mời đi hạ ư ơ n g hoa một tiếng đứng dậy đụng phải trên bàn chấn bàn ăn bát đua rung động biểu lộ rét lạnh có thể kết thành một khối băng hắn mặc kệ đối phương có âm n h ư gì trực tiếp không quan tâm lấy man lực đẻ tới nhìn đối phương như thế nào chương chín trăm bốn mươi chín sơ giao phong đối với hạ ư ơ n g mà nói cái này đẩy bàn thịt h rượu nhưng nói là đời này thấy qua rất phong phú nhất nhất hào hoa xa xỉ một bữa trong lòng đương nhiên cũng muốn ăn uống thạc ử a lấy thỏa mãn ăn uống chi d ủ chẳng qua trong lòng hắn còn nghi vấn đối với người trong ma môn cũng tin không được cho nên thả rằng mình trong phòng gặm lại làm lại cứng rắn lương khô cũng không muốn hưởng dụng cái này sắc hương mùi đều đủ thiện rượu Người, thầm não cũng là không ngờ tới hạ ương như vậy không phải theo lẽ thường ra bài trong mắt lóe lên một tia ưu ám sắc cơ đẫu nhiên vô b ả n đứng dậy kích thích trong không gian khí lưu hào, hào rung động càng quấn lên không ít quanh mình kỳ hoa dị thảo rực rỡ như biển mắt thấy là phải xuất thủ còn không chờ đợi thẩm ngạo hắn lại nói tay phải hạ gương ấn ở trên bàn bông mạnh mẽ dùng sức thuận lợi đem đẩy bản thịt rượu hết thể làm vỡ nát nước canh thức ăn nước vãi đầy mặt đất là muốn ăn cũng ăn không được hạ gương người làm càn lý khiếu lâm nói x o n g thẩm ngạo không nói mà nói run rẩy ngón tay chỉ hướng hạ gương người này chẳng lẽ người bị bệnh thần kinh nơi nào có như vậy không nói đạo lý người lật ngược tiệt rượu hạ gương ném không phải dừng tay cặp mắt hít mắt quay đầu nhìn về lý khiếu lâm phương hướng này lên ở đối phương không khỏi kinh hãi biểu lộ ở trong lấy thế xét đánh không kịp bương thai trong nháy mắt điểm ra ba ngón đệ suy suy không không cốt cốt nhị tay chỉ hạ gương i ngón cái để ép ngón giữa điểm xoa nén trong nháy mắt đánh nhấc lên một cỗ giống như vòi rồng bình thường khí kình xoa cúc chỉ lực tựa như một cái máy khoan điện hướng phía lý khiếu lâm tim đâm tới gần như là ôm giết chết đối phương tín nhiệm xuất thủ trước một kích lý khiếu lâm đã làm mệt mỏi vừa ngăn cản xuống mắt thấy một chỉ này như vậy hung hiểm bá đạo phấn khởi quanh thân công lực thậm chí vận dụng ma công thôn nạp hư không linh khí hóa thành một đạo to lớn cốt chảo ngăn ở trước người quanh một tiếng tiếng vang phảng phất trời trong thích lịch cốt chảo bị chỉ k ì n h vỡ nát hạ ương đã lấn người tiến lên thứ ba chỉ tiếp nhận trước một chỉ lý khiếu lâm lại không dư lực tay phải hạ ương ngón trỏ mơn trấn lý khiếu lâm tim về sau phát ra trong gang tấc chỉ lực vỡ nát lý khiếu lâm quần áo sau đó đầu ngón tay vèo một tiếng vung ra một đầu đen nhánh tơ tằm bắn vào trong thân thể lý khiếu lâm tơ tằm nhỏ mềm lũn mắt thường gần như không thể gặp lý khiếu lâm chỉ cảm thấy tim giống như kim đâm bình thường đau nhói lập tức khắc thường biến mất hình như hạng ương lưu thủ cũng không lấy tính mệnh của hắn lần này xuất thủ sắp xuất hiện bất ngờ mau lẹ như sấm chiến đấu thủ pháp hoàn toàn phát huy ra lấy thẩm ngạo võ công vậy mà cũng không k i ị m xuất thủ ngăn trở chỉ có thể c h ơ mắt nhìn hạng ương đem tiên tiên tuyệt đỉnh lý khiếu lâm đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng may khiến thẩm ngạo hơi thở phào chính là trước hai ngón tay h ạ n ương lực đạo cương manh bá đạo ngưng nhiên hùng hồn sắc ý như nước thủy t i ề u phản phất không lấy lý khiếu lâm tính mạng thể không bỏ qua thứ ba chỉ lại là gió mát quất vào mặt vạn quân thần lực hóa làm ngón tay mềm cũng không chính xác bị thương lý khiếu lâm lý khiếu lâm cũng là chưa t ỉ n h hồn sờ q u ầ náo vỡ vụ tim lòng khẩn trương ố v u ế phanh phanh nhảy lên vỡ môi trắng bệnh khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước khiến nhiều năm chưa từng giao thiệp hiểm cảnh hắn thật lâu chưa thể hồi thần lần này xuất thủ cũng hoàn toàn khiến song phương ạ v h mặt thẩm não nếu khá hơn nữa nói tốt ngữ vậy thì không phải là nhân từ hiền lành mà là mềm yếu có thể bắt nạt về phân máu tuyệt mặc dù độc chưa từng bỏ vào nhưng hắn lại có thể mạnh đẻ xuống đầu hạ ương đem độc dược rót vào a hạ ương ngươi k i n h người quá đáng t h một nạo lớn hét m t màn này tay h liền có thể thấy đến thẩm ngạo võ công tình trạng căn cơ vững chắc nội tình sự hùng hậu môn vo công này là thiết tụ công cũng không phải gì đó độc môn bí mật bất truyền ở trong vo lâm có nhiều lưu truyền phân thuộc chính phái võ học môn võ công này mở đầu lúc dùng đặc t h ủ vải áo chế thành ống tay áo sau đó khảm nạm các loại kim loại chế phẩm lấy thành sắt tay áo tên không phải thần lực tiêu dũng người không thể thi triển là thuần túy ngoại môn võ công thầm nạo đã đem luyện đến do bên ngoài đi vào c h i cảnh bình thường ống tay áo ở hắn ngưng nhiên như sắt chân khí dưới sự g i a trị uy lực to lớn thậm chí nhưng nói là thiết sơn cũng không chút nào quá đáng thầm nạo vận dụng công này đối phó hạ ương mà không phải mình am hiểu nhất ma môn võ học h i ệ n nhiên vẫn là cất che giấu tung tích tâm tư sợ hạ ương từ võ học của hắn ở trong thăm dò đi g a lịch Về p h ầ người v ừ này chẳng lẽ điên phải không cho dù thẩm nạo không động dùng võ học chân chính nhưng tu vi thiên nhân dưới sự gia trì uy lực của thiết t ụ công như thế nào đơn giản như vậy lý khiếu lâm ngơ ngác nhìn qua hạ ương chỉ cảm thấy người này không những không thông đạo lý hơn nữa điên cuồng gần như đáng sợ ngươi làm ngươi là ma thể nhất mạch những kia to con thầm n ạ o lại là cười lạnh cảnh giác động tác của hạ ương hắn đồng dạng xem không hiểu hạ ương không ngăn không phải cản trở d ụ ý nhưng hạ ương khẳng định không phải cố ý tìm chết b ị n h một tiếng giọt vang hình như là cái nào đó đổ xứ rơi trên mặt đất cương khí nâng sắt tay á o trong nháy mắt đánh vào trước ngực hạ ương vị trí kình lực như nước thủy triều liên miên bất tuyệt một cách này trừ tiếp xúc lúc bạo phát cương mánh do lực bên trong lại còn ẩn hàm mười hai đạo âm nhu lực lượng nhỏ bé đừng nói huyết n ụ c chi khu chính là giày ba thước thép tấm cũng có thể quấn thành bánh que trẹo sau đó đánh gãy chẳng qua ngoài dự liệu của thẩm ngạo cùng lý khiếu lâm cái này thiết tụ công đánh tới trên người hạ hương giống như hòn đá khối to bằng nắm tay ném tới một khối nguy nga trên ngọn núi lớn căn bản không nổi lên được bất kỳ sòng gió cái này còn không chỉ ở thiết tụ công kinh lực dùng hết thời điểm so sánh thần binh tay áo phảng phất bị vô hình khí nhận cắt xoẹt mấy tiếng qua đi hóa thành từng mảnh nhỏ tàn phế áo từ không trung bay xuống phảng phất vừa rồi nó đập nện chính là một thanh không thể phá vỡ vô cùng sắc bén thần binh thuần lấy nhục thân tu vi đón đỡ thiên nhân thẩm nạo xuất thần nhập hóa thiết tụ công lông tóc không hao tổn hạ ư ơ n g biểu hiện trực tiếp c h ấ n trụ ở đây hai người làm sao có thể lý khiếu lâm một đôi mắt t r ừ n g lớn tròn vo như trứng gà suýt chút nữa l ù i đi ra căn bản không thể tin được mình thấy được hết thẻ đó thẩm nạo cũng là hơi tốt một chút chẳng qua sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn tự giác hôm nay chỉ sợ khó m à t h i ệ n nói không chừng được bước lên tiết lộ thân phận nguy cơ vận dụng ma công mới có thể đẻ xuống hạ ư ơ n g v â phân hạ ư ơ n g lại là nhẹ nhàng linh hoạt vô vô ngực y phục trên mặt lộ ra vẻ hài lòng biểu lộ không tệ Trường công 950, ma mới. hạ ương có can đảm lấy thuần lục thân n g ạ n h hám thẩm nạo thiết tù công tự nhiên không phải không nắm chắc chút nào hoặc là nói hắn là cố ý gây nên mục đích đúng là khảo nghiệm một phen lục thân của mình tu vi rốt cuộc đạt đến cái gì cấp độ tố đao thể chính là hạ ương do cổ kim võ đạo tiễn quyết lạc tinh tiễn quyết tìm hiểu ra nghiêm chỉnh mà nói chính là một môn chuyên tu nhục thân vô thượng thần công so với kim cương bất phôi thần công bất diệt kim thân chi lưu con mạnh không yếu hạ ương càng tham chiếu nhân thần hợp thể cường thân thuật thu nạp trong k ư ớ c tả thần đao thần phong chi khí có thể nói hắn lúc này đã siêu việt phạm tục ở bên trong nhục thân hạt nhỏ hợp thành bộ phận đã cùng người bình thường rất khác nhau hắn đã không phải bình thường trên ý nghĩa huyết nhục thân thể so với khổ luyện cùng nhau lên kim thân bất phôi trí cảnh tuy rằng không thể nói trên phạm vi lớn vượt ra khỏi nhưng cũng tuyệt đối mạnh hơn không ít chẳng qua so với hôm đó mạc sơn bên trên ma thể nhất mạch thân mang thần giáp cao thủ thiên nhân có lẽ còn là hơi kém sắc một phần chờ ta đao thể lại thành nhục thân so sánh thần minh đoán c h ừ n g trừ cao thủ chứng đạo thiên hạ không có người có thể tổn thương ta mảy may hạ ương hài lòng sau khi vẫn có tâm tư bản thân tổng kết đánh giá một phen cuối cùng làm ra một cái định luận tự thân còn có tiến bộ không ít không gian chẳng qua hắn lần này khoan thai tự đắc làm dáng lại là chân chính trọc giận thẩm nạo khiến trong lòng hắn tức giận là từ từ vọt lên tức giận hoàn toàn ép không được muốn nói thẩm nạo cũng là lao tư cách cường giả cả đời trải qua chuyện thật là ba ngày ba đêm cũng đã nói không hết bản thân vẫn là xuất thân ma môn loại kia sức cạnh tranh cực độ kịch liệt đại thế lực không những võ công tính tình lòng dạ cũng tuyệt đối có thể lấy chỗ qua nhiều năm như vậy thẩm nạo rất ít tức giận không phải đã đem tâm cảnh tu đến không lấy vật hỉ không lấy mình buồn trình độ mà là người bên ngoài rất khó động đến tâm tình của hắn chớ nói chi là khiến hắn khí cấp bại p h ô i nhưng hôm nay hạ ương liên tiếp không phải theo lẽ thường ra bài đem thẩm nạo g đánh đánh không nhẹ lại có một điểm chính là hạ ương biểu hiện rất kinh người cho thẩm nạo g gõ chuông báo động khiến hắn không làm được t h ở ơ một con kiến kêu g ạ o thường nhân một đầu ngón tay có thể cầm nhẫn chết mỹ mắt liền c h ấ p cũng sẽ không chớp một người ở bên cạnh ngươi kêu g ạ o vậy coi là chuyện khác tốt tu vi hạ ương ngươi đón thêm ta một trường t h u rắc gương mặt lộ ra một sáng lên sắc chính là chân khí toát lên phủ ở nước ra bên ngoài thân thẩm ngạo nhàn nhạt lên tiếng phiếu hốt như xương khói lượn lở toàn trường lập tức giang hai cánh tay đặng đặng đặng tiến lên trước ba bước từng bước như phong lôi hội tụ người khổng lồ nhấp chân chờ ba bước thoáng qua một cái thẩm ngạo mới đưa ra thô to bàn tay hướng phía hạng ương n h ì n tới môn vo công này hạng ương vẫn như c ũ làm quen chính là khang châu vương gia bảo âm dương ngũ cực thủ đem bộ pháp nội khí linh khí t r ư ở n g pháp các loại võ học c áo nghĩa dung hội một thể võ học cao thâm ở xa trên thiết tủ công dưới chân ba bước một bước đ ặ t â m hai bước đập dương ba bước dẫn đường tiếp dương âm dương một thể khiến cuối h nhị khí từ bản chân h o âm dương bàn từ y tuyển khuyết ệ t trào vụt tán thân, trong dũng dưỡng ngũ sinh sôi, càng như sóng biển trào lên, vùn quanh vởn u thể sôi, chân khí. cơ cực c lao cùng chính là thẩm ngạo nhấn ra một trường nhìn thật đơn giản bình thường kỳ thực bên trong thủ pháp biến hóa khó lường ẩn chứa bảy cái công phạt thức mở đầu phong kín hạ ương có thể t r á n h lẽ cuối cùng đánh ra trường lực so với lúc này thiết tụ công ngưng nhiên hùng hồn càng thấy biến hóa cùng uy lực lại là một môn phái hắn võ học đồng dạng bị thẩm n g o tu thành siêu phàm nhập thánh cảnh giới lại phối hợp tu vi thiên nhân uy lực vô t ậ n chỉ ít một kích này so với cố thần thông t i ê n cương trị pháp đã lớn lớn vượt ra khỏi là thuần thực lực trên lệ lần này hạ ương không có dựa vào nhục thân ngạch háng mà là cùng thẩm nạo đồng dạng động tác dậm chân ba lần theo t r ư ở n g ra cũng là âm dương ngũ cực thủ đường lối khang châu hạ ương sau khi chém giết bắt diệp từng có một đoạn thời gian trộm vào các bang phái lớn nhỏ tông môn ở trong len lén xem võ học âm dương ngũ cực thủ đúng là trong đó tương đối lợi hại một môn bị hạ ương yên lặng nhớ kỹ cũng tu thành mà lấy hạ ương yên lặng nhớ kỹ võ học cửa này võ học tạo nghệ so sánh thẩm nạo cũng là còn mạnh không yếu giữa không trung hai đạo gần trượng lớn nhỏ trong suốt thủ hấn như chậm mà nhanh đụng vào nhau cuốn lên từng đạo trong suốt khí lưu chạy như bay tới lui khí lưu xẹt qua trong phương lâm huyện trở bên trong vân t i ế t m ụ c vô thanh vô tức đem cắt đứt nghiền nát hóa thành v ụ gỗ ngươi vậy mà cũng sẽ âm dương ngũ c ự c thủ thầm não bị kinh đạo phản chấn rút lui ba bước thấy cảnh này thất kinh một lần nữa cả kinh kêu lên ánh mắt tràn đầy không thể tin lúc trước nhưng hắn là tự mình giết vương ra bảo trước bảo chủ mới cướp đoạt công này hạ ư ơ n g là từ chỗ nào tập được hạ ư ơ n g chưa từng trả lời chẳng qua là âm thầm cảm giác giữa không t r ù n g và chạm triệt tiêu hai cỗ trường lực tiếp tục bản thân ước định ừ m ta là lấy tam phân quy nguyên khí làm căn bản vận dụng môn võ công này âm dương l ư ợ n g khí hòa vào gió trong thủy linh khí ngũ cực chân khí thì do trong bụng khí ngũ hành diên hóa so sánh thẩm ngạo sử dụng càng thiên hướng về khí k i n h biến hóa cũng không như hắn ngưng thật hai chiêu thẩm trang chủ ta lại cho ngươi một cơ hội ra tay đi sử dụng ngươi võ học chân chính đừng để ta thất vọng sau một lát hạ ư ơ n g bản thân xét lại hoàn tất cảm giác lại có thu hoạch sắc mặt dễ nhìn không ít nhìn thẳng thẩm nào nói trong khẩu khí nhiều mấy phần mong đợi dù một người thay đổi thế nào thế nào che giấu chắc chắn sẽ có dấu vết để lại lưu lại thú n g chi thẩm ngạo mặc dù có thể ẩn giấu đi nhưng hai lần ra chiêu đều là đi cương manh bá đạo lộ số có thể thấy được ma công cũng là không phải chuyện đùa cho nên hạng hương rất mong đợi ừ m hắn đây là ý gì chẳng lẽ đã sớm biết ta tận lực lấy phái khắc võ học ra chiêu vì ẩn giấu đi mình lúc đầu võ học hắn biết đến thân p h ậ n ta nếu là như vậy hôm nay đoạn mất không thể để cho h ạ hương đi ra thương vân sân trang thầm n ạ o trên mặt âm trầm như nước trong lòng âm thầm tự định giá lý khiếu lâm lúc này cũng là trong lòng run lên lo lắng chuyện rốt cuộc biến thành sự thật hạ ương nhất định là biết đến thân phận của bọn họ không phải vậy sẽ không như thế nói t ố t đã ngươi muốn tìm chết ta liền thành toàn ngươi t ứ phương ma công vô cực vô lượng thầm não không làm che giấu chân khí biến ả o quanh thân khí cơ vừa để xuống nguyên bản coi như chính phái khí thế bá đạo trợ hóa, hóa thành một mảnh ma vực đông nam tây bắc tứ phương tứ cực thiên địa vô biên vô tận vô lượng bộ ma công này chính là địa ma nhất mạch chứng đạo công pháp một trong để ý lấy khí dưỡng thần lấy thần nuôi、ý. lấy ý thông huyền xuyên suốt nhân thể tứ cực tứ khiếu ma khí tự sinh khắc địch ở trong lúc p h á t tay uy lực vô tận môn công pháp này coi trọng nhất chân khí tinh thuần hùng hồn bá đạo là điệu ma nhất mạch nam tính đệ tử luyện công chọn lựa đầu tiên vân hải thánh tử tu luyện cũng là bộ tứ cực ma công này thầm ngạo nếu sử dụng công này đã quyết định chủ ý hôm nay tất sát hạc ương nhìn thấy một màn này hạ ương không phải lo ngược lại còn mừng hắn là không sợ thẩm ngạo không mạnh liền sợ thẩm n ạ o không đủ mạnh hiện tại xem ra cái này đánh chết ung châu trước tử y tổng bộ cao thủ ma môn vẫn phải có, có chút tài năng chương 951, n bốn cực ma quyền thầm ngạo triển lộ ma công khí diễm ngập trời quanh thân mê ngông n một cấu ngưng tụ như thật ma khí đen nhánh đậm đặc như mực nước đạp chân xuống lực lượng khổng lồ đem gạch đá lát thành mặt đất đạp thành p h ấ n vụn mang theo một trận c u ố n phong biến mất ở chỗ cũ phản g phất thuấn di lại xuất hiện đã là trước mặt hạ hương ầm ầm một đạo quyền phong cửa hàng phản g phất thuấn di bình thường áp sát tới trước người hạ hương thầm ngạo song quyền như mài da quyền như gió trong náy mắt đã hướng phía hạ hương đánh ra thành trên ngàn trăm đạo g à y đặc quyền ảnh cuối cùng hóa thành một đạo hốn lượn màu đen long ảnh lắc đầu ra to r õ long n g â m mang theo khuất phục vạn thú huy nghiêm bà khí lem lương nhiên bá đạo lực quyền càng tăng thêm một uy áp tứ hải hùng hồn khí thế tứ cực ma công chính là thẩm nạo căn bản võ học thực lực cá nhân cơ sở cùng loại với long vương thủy vô ngân thủy nguyên chú võ công muốn đem c ố này ngập trời lực lượng phát huy ra còn cần cường đại quyền thuật võ công thẩm nạo môn quyền pháp này chính là chuyên vì tứ cực ma công sáng tạo ra tứ cực ma quyền đông nam tây bắc tứ cực đông phương thanh long phương tây bạch hồ nam p ư ơ n g chu tước bắc p ư ơ n g huyền vũ tứ cực tứ tượng vô cực vô lượng uy lực vô tận một chiêu này cũng là đông cực thanh long quyền quyền kinh như rồng quyền ý như rồng phi long t ạ i tiên chiêu số thương vụ n g phong cách cổ xưa lấy thế đ ạ người thường thường có thể không đánh mà thắng binh là nhất đảng bá đạo quyền pháp thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hạ ương ngỡn ngược hóc bụng rủ xuống tay phải năm ngón tay q u o n g trong tay trái tim đã t u ô n ra một đoàn đồ ngụ cục lắc lư không nghỉ thủy cầu trạng nguyên khí đón thẩm ngạo đông cực thanh long quyền vung ra giữa không trung một đạo lớn trừng quả đông cực thanh long bay múa tạo thành một bức rồng hí châu cảnh tượng mà bên trong không gian giang giác giang giác hồ quàng bắn ra càng có hơn từng đoàn từng đoàn hỏa diễm nóng rực mênh ngông bước ra hòa tan thân rồng điện mặc vào long thể đạo chân khí này không phải cạnh đúng là hạ gương bỏ bao công sức đem ba phần nguyên khí cùng giá y thần công q uy nhất mà thành tựu bản nguyên chân khí có phong lôi thủy hỏa bốn loại thuộc tính xây dựng một cái hoàn thành tuần hoàn t h ể hệ uy lực càng ở thẩm ngạo trên tứ cực ma công đông cực thanh long quyền không cách nào áp chế hạ gương thẩm ngạo cũng không ly kỳ ngược lại lại liên tiếp đánh ra ba quyền nam phương chu tức quyền bắc phương huyền vũ quyền cùng tây phương bạch hổ quyền ma khí vô cùng vô tận quyền kinh ngưng tụ thành ba đạo thú ảnh lần nữa vây quanh hướng về phía hạ ương theo ba đạo thú ảnh tạo thành không gian bên trong di tản thanh long quyền kình lại có lần nữa hội tụ dấu hiệu lại rất nhanh thành hình cuối cùng tạo thành một cái tứ cực tứ tượng đem hạ ương x u ố n g lại ở giữa cục diện thân thể cao lớn sinh động như thật thân thể mênh mông hùng hồn khí thế cùng như có như không cho dù hạ ương đều có thể cảm nhận được thần thú huy áp tứ cực quyền pháp t r i ể n lộ ra không giống p h à m tội quy lực càng tăng thêm đáng sợ là tứ cực quyền pháp này hiện đầy chu thiên trong lúc mơ hồ có trận pháp hình thức ban đầu ở bên trong ổn định đem hạ ương khốn tại trung tâm đẩy tịnh linh khí tạo thành một trong thế Thầm thân rét phất ngoại nạo lạnh đại, ngoài chân không khu vực, bên trong cùng ngoại bộ, đã là hai hẽ hậu dày đặc ma khí khiến hắn nhìn phán là bên cùng miệng bên đồng vương, cường đại, đáng mỉm ma ma bộ, cái vực, cười, đặc giới. đã dày sợ. ở trong địa ma nhất mạch tư chất của hắn không phải tốt nhất thực lực không phải mạnh nhất so với đương đại địa ma quân càng kém rất xa nhưng hắn đồng dạng có thể ghi vào địa ma nhất mạch sử sách ở trong bởi vì hắn sáng chế ra cùng tứ cực ma công phối hợp khăng khít tứ cực ma quyền đây là hắn vài chục năm nay vơ vét các môn các phái võ công tăng thêm trình hợp tu hành cuối cùng lấy tứ cực ma công làm căn bản sửa cũ thành mới một môn võ học là tâm huyết của hắn kết tinh thân là môn võ công này người khai sáng không có người so với hắn hiểu rõ hơn môn quyền pháp này không có người so với hắn tinh thông hơn môn quyền pháp này đây là một môn có thể diễn hóa thế giới tan vỡ hết thệ thần ma cấp võ học trên dưới tứ phương nói vũ từ xưa đến nay nói trụ đại biểu cho giữa thiên địa cường đại nhất khó lường hai cố lực lượng không gian cùng thời gian thẩm nạo g đương nhiên không có tư cách kia nắm trong tay cái này hai cố lực lượng nhưng hắn đã có không gian một nữa cũng là phải trên dưới tứ phương ở trong tứ phương trong quyền pháp quyền ý ở trong đã ở thử xây dựng độc lập không gian thí dụ như hiện tại hạ ương đã nằm ở tứ phương trong ma giới chờ đợi hắn chỉ có lệnh như băng tử vong hạ ương đang bị bốn đạo thú ảnh vây quanh về sau quả thực có trong chốc lát kinh ngạc môn quyền pháp này hoàn mỹ đem tứ cực ma công uy lực phát huy ra thậm chí vẫn còn kéo lên thật sự tuyệt không thể tả hắn lúc này như cũ ở vào trong phương lâm luyện chẳng qua theo bốn đạo quyền k ì n h thú ảnh khí cơ giao thoa dung hợp hắn thời gian dần trôi qua có một loại ảo giác phảng phất mình đã từ nguyên bản thế giới vượt qua đến một thế giới khác đây là một cái lệnh như băng yên tĩnh nguy hiểm thế giới không có sinh mệnh không có vật chất không có núi non sông ngòi không có n h ậ t nguyện tinh thần không còn có cái gì nữa chỉ có tràn ngập toàn bộ thế giới hủy diệt ma khí hủ thực phá hủy vỡ vụn ở trong thế giới như vậy lấy hạng ương bây giờ tù vi võ học cũng không sống nổi qua thời gian ba ngày không thể nào thẩm nạo nhiều nhất chẳng qua là một cái thiên nhân cường giả chứng đạo đều không làm được đến c h ố n g rông tạo ra được một cái thế giới hắn dựa vào cái gì đây bất quá là hảo cảnh là thẩm nạo quyền ý kết hợp tinh thần ma khí sáng lập hảo cảnh mà thôi hạng ư n rất nhanh hiểu rõ điểm này nếu như đầy đủ tỉnh táo trải qua đầy đủ phong phú như vậy rất nhiều người cũng đều sẽ đã nhận ra điểm này chẳng qua hiểu rõ dựa vào là trí tuệ phá vỡ dựa vào là lại là lực lượng muốn phá vỡ mảnh này lấy t h m ngạo quyền ý tinh thần quyền tình chân khí làm cơ sở cấu tạo hạo cảnh thế giới thiên nhân bình thường đều không làm được đến điểm này một thân một mình sừng sững ở hạo cảnh tạo thế giới ở trong hạ gương chậm rãi khép kín tận mắt trong mi tâm một luồng sức mạnh mạnh mẽ thấu thể ra cùng chân khí trong cơ thể kết hợp hóa thành vạn vạn nói vô tận khí nhận hướng phía bốn phương tám hướng bay đi ba ba ba tiếng sẽ g i phảng phất không bao giờ ngừng nghỉ đây là lấy đa hồn là chủ trong phương lâm luyện thẩm nạo cùng lý khiếu lâm nhìn hạ gương bị bốn đạo thú ảnh hóa thành mơ hồ lồng khí bao khoả áp suất chẳng mấy chốc sẽ hóa thành thịt nát còn đến không kịp cao hứng một đạo giang rắt thủy tinh vỡ vụn thanh nhâm vang lên cuối cùng c u n phong mưa rào bình thường dày đặc khí nhận phi nhanh ra lượn vòng quanh quanh đem toàn bộ phương lâm luyện thúc giục thành phế tích một mảnh lấy hạng ương làm trung tâm dưới chân càng kinh khủng cắt thành một cái sâu đạt vài chục trượng sâu xoắn ốc hô sâu không bao lâu hạng ương chân đạp hư không phản phất đạp phong nhi nhẹ nhõm rơi xuống đất ở hắn cách đó không xa thẩm nạo che chở lý khiếu lâm có chút chật vật hiện ra bóng người khí tức hỗn loạn lần này tuần lược đo đối đầu hạng ương thắng thẩm nạo không những thua hơn nữa thua rất thảm hắn toàn thân máu me đ ồ n g địa kinh mạch trong cơ thể đan đ i ề n đã có không ít bể ra tới những này chẳng qua là vết thương nhẹ chân chính nghiêm trọng là nguyên thần của hắn tổn thương Chương 952, hiểu lầm. chỉ gặp thẩm nạo r ã i dầu xương gió cùng thương tăng trên mặt vết máu pha tạp chỗ mi tâm bị r ạ c h ra một đạo tinh tế lỗ hổng lộ ra màu đen vầng sáng vụ sáng vụ sáng phảng phất sáng tối chập trần á n h đ ế n thầm nạo nhẹ vỗ chắn đầu đầu ngón tay ấ n qua lỗ hổng kia trong lòng kinh tịch giống như là thủy t r i ề u s ô n g lên đầu hắn lấy tứ cực ma công tu thành nguyên thần thế mà suýt chút nữa bị người một đao c h ặ t đước đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi phải biết tứ cực ma công của hắn chính là địa ma nhất mạch chứng đạo võ học một trong chính là nằm ở mười chín châu đỉnh phong nhất nói là mạnh nhất cũng không phải là quá đáng dùng cái này tu thành tứ cực nguyên thần có tứ linh bảo vệ q u y ề n ý gia trì không nói vạn pháp bất sâm nhưng cũng kém không xa hạ ương chẳng qua sơ thành thiên nhân có thể lấy nguyên thần đem hắn đạ thương thậm chí suýt chút nữa đánh chết cái này làm hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải nhất là hạ ương xuất thủ trong n g a y mắt thầm nạo phảng phất thấy được một thanh thật mỏng đao nâng ánh đao màu trắng bay vụt mà đến vô cùng ngưng thật sắc bén vô cùng vô cùng c ư ờ n g đại cuối cùng phá vỡ hắn nguyên thần ở trong đủ loại phòng hộ thủ đoạn sắc bén dọa người cái này thật ra thì chính là hạ ư ơ n ngưng đao hồn thành cựu không có uy lực như thế như vậy không thể tưởng tượng nổi thành cựu hạ ương như thế nào lại đã hao hết thiên tân v ạ n khổ thậm chí thống khổ hành hạ đem tu thành không tệ trang chủ võ đạo đích thật là không giống làm hạng mộ thu được không ít ngày khác trở lại xin chỉ giáo chiến bại thầm n ạ o thậm chí suýt chút nữa đánh chết hạ ương nhìn mảy may không hư hại hơn nữa liền cái khí quyển đều không phải thở hổn hển một chút hướng về phía hai người ô m quyển thi lễ lập tức nhảy lên nhảy lên sử dụng khinh công rời khỏi phương lâm nguyện thầm n ạ o cùng lý khiếu lâm hoàn toàn chưa từng liệu đến hạ ương nói đi là đi liếc mắt nhìn nhau tràn đầy nghi hoặc chẳng lẽ hắn sẽ không có thấy được thẩm nạo đang dùng chính là điệu ma bí mật bất truyền coi như hắn không hiểu được tứ cực ma công nhưng cũng nên nhìn thấu võ công của thẩm nạo cũng không phải là chính phái đi thế nào dễ dàng như thế liền rời đi phải biết hiện tại thế nhưng là hắn chiến bại hai người hoàn toàn nắm giữ chủ động hơn nữa dựa theo quá khứ h i ể u hạ ương cũng không phải loại người sợ phiền phức hai người đầy đầu nước mưa chẳng qua khẩn trương sau khi lại thở phào nhẹ nhõm hạ ương vừa rồi nếu như khăng khăng muốn giết bọn hắn trừ vận dụng sơn trang ẩn giấu đi lá bài tày đúng là không có gì tốt biện pháp trang chủ hạ ương cử động lần này rốt cuộc là dụng ý gì ta cho là hắn cần phải đoán được lai lịch của ngài vì sao cầm nhẹ để nhẹ lý khiếu lâm nhìn quanh hai bên nhìn nguyên bản phong cảnh tú lệ bố trí trang nhã lớn phương lâm huyện hóa thành một vùng phế tích có chút thảm nhiên mở miệng hỏi nếu như hạ ương là bình thường giang hồ tán nhân không có bối cảnh thế lực không muốn t r e o chọc thị phi phiền thoái cử động lần này không khó hiểu được nhưng hắn là cao thủ t h ầ n bộ môn lại cùng ma môn có các không đ ư ớ sửa lại còn loạn thù hận không phải thừa cơ hội này đem sơn trang tận gốc diệt trừ chẳng phải là thả cọt về núi người này tuổi quá trẻ nhưng võ đạo đã không phải phạm nhân có thể biết tưởng tượng ta cũng đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn chẳng qua nếu như ta đoán không lầm chắc hẳn hắn vừa rồi phá vỡ tư cực mà công ta h u y ề n hóa không gian cũng tổn hao không nhỏ cẩn thận phía dưới mới không n g h ĩ phức tạp tiến thêm một bước nếu như vừa rồi hắn thật xuất thủ muốn đem ta ngươi chèm giết như vậy ta ngươi phản công lúc này thương vân sơn trang dưới mặt đất đại trận cũng biết lái khải hắn muôn vàn khó khăn may mắn thoát khỏi có lẽ cũng là đã nhận ra ẩn giấu đi nguy hiểm đi thầm não cao mày chỗ mi tâm tinh tế vết cắt lộ ra ám trầm chi sắc khi tất cả người so sánh lúc nãy thi triển tứ cực ma công lúc ngập trời khí diễm suy yếu đâu chỉ gấp trăm lần nhục thân tổn thương còn có thể dùng viên đan dược linh dược tới chữa khỏi nguyên thần tổn thương trừ những truyền thuyết kia ở trong linh bảo chỉ có thể dựa vào mái nước công phu cùng bản thân tu vi chậm dại khôi phục lý khiếu lâm hé miệng ánh mắt lấp lóe muốn hỏi thăm cái gì chẳng qua thấy được thẩm ngạo một bộ m ệ t m ỏ i suy yếu bộ dáng cũng không dám mở miệng thầm ngạo thấy được sắc mặt của lý k i ế u lâm cùng biểu lộ động tác lắc đầu nói ngươi có phải muốn hỏi ta thi triển tứ cực ma công về sau vì sao sẽ còn thua ở trên tay hạc ương Võ chiêu ô n g của ắ thứ hai thẩm nạo sử dụng khang châu vương gia bảo âm dương ngũ cử thủ trường lực bá đạo cưng mãnh biến hóa vô tận hạ gương đồng dạng dùng cái này chiêu lối sách không hề rơi xuống hạ phong một chút nào không nhưng thấy căn g cơ nội tình hơn nữa có thể nhìn thấu hạ gương sở học viên bác như biển chiêu thứ ba thẩm nạo lấy tứ cực ma quyền đem uy lực của tứ cực ma công phát huy đến cực h ạ n thậm chí lấy quyền ý tinh thần kết hợp quyền kình ma khí cấu trúc một cái đặc biệt không gian thủ đoạn gần như thần thoại uy lực nhưng nói là kinh thiên động địa hạng ương lại là tỉnh táo suy tư tìm sơ hở thuấn phát lòng dạ xông nhận giống như đao b á o t á c q u y ế t tán quét sạch không có cái gì cường đại đao pháp không có cái gì không thể ngăn cản võ học bí chiêu vẹn vẹn thuần túy nguyên thần chi lực chân khí chi lực bạo phát chính là như vậy hạng ư n ở chiêu thứ ba hoàn toàn phá hết thẩm nạo cho rằng là mạnh nhất tứ cực ma công đem hắn bị thương nặng thậm chí suýt chút nữa đem chém giết. võ công như vậy thật sự một điều bí ẩn lý khiếu lâm biểu lộ có chút lúng túng chẳng qua thẩm nạo đoán không sai hắn muốn hỏi chính là cái này thẩm nạo không giống với lục gâm chi lưu gần đây tấn thăng thiên nhân chính là điệu ma nhất mạnh uy tín lâu năm cường giả có truyền thừa có tài nguyên có nội tình người như vậy sử dụng áp đáy hòm võ công còn bị đánh bại đánh bại người của hắn võ công được cao tới trình độ nào chỉ sợ giết chết hắn so với bóp chết một con kiến cũng phí hết không có bao nhiều khí lực đi nói thật ta cũng không rõ ràng bởi vì hắn xuất thủ có ít khó mà suy đoán cụ thể sức chiến đấu chẳng qua nguyên thần tu vi nhục thân tu vi tu vi chất khí cần phải tất cả đều ở trên ta sở học võ công cũng tuyệt không kém tứ cực mạ công như là ta như vậy thiên nhân cũng không thể là đối thủ của hắn ở u n g châu cũng không thể nào có thiên nhân là đối thủ của hắn trừ thủy vô ngân thầm n ạ o chỉ có thể từ tầm mắt của mình xuất phát tăng thêm phán đoán chí ít hắn cho rằng ung châu trừ thủy vô ngân không người là đối thủ của hắn hiện tại lại thêm một cái hạ hương ung châu giang hồ thị n h truyền mười năm trước là thủy vô ngân truyền kỳ về sau mười năm là hạ hương thần thoại trôi qua ta từng đối với cái này nói khịt mũi coi thường hôm nay đến xem là ta tự đại trong lòng thở dài một tiếng thầm n ạ o chưa từng đem lời này nói ra dù sao bại bởi hạng ương cũng không phải cái gì quang vinh chuyện tốt những này sau đó lại làm thương luận lần này hạng ương đến khiến cho thân phận chúng ta bại lộ nhanh chóng đi tin cho ma quân nhìn nàng xử trí như thế nào đi thầm n ạ o dặn dò một tiếng m u ố n ly khiếu lâm đi xuống chuẩn bị một phen đồng thời thu thập nơi này cục diện rồi rắm chẳng qua là rất nhanh phát hiện không được bình thường chỗ bởi vì nguyên bản hai người phế tích ở trong chẳng biết lúc nào chỉ còn lại có một người hít thở một người nhịp tim là chính hắn v ề phần lý khiếu lâm khí t ứ c hoàn toàn không có không có chút nào sinh mệnh ba động vậy mà đã bị giết chương 953, t r á n h đi nguyên nhân chán thẩm nạo toát ra một tầng mồ hôi lạnh toàn thân cũng là ướt sũng đi mau mấy bước đi tới bên người lý khiếu lâm n ô ra ngón tay nhẹ nhàng đặt lên ngực của hắn chỗ đích thật là không có chút ba động nào làm sao có thể rốt cuộc là thời điểm nào tỉnh hạ gương ra tay hắn tại sao muốn giết lý k i ế u lâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc lý khiếu lâm lúc này còn cùng hắn có hỏi có đáp nhìn rất khỏe mạnh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nhất định cùng hạ gương thoát không khỏi liên quan cái này cũng rất dễ lý giải lý khiếu lâm bản thân là tiên thiên nguyên thần đại thành đ ỉ n h tiêm cao thủ thân không g ậ n tật không vô duyên vô cớ bị người ám t o á n hắn mấy ngày gần đây tiếp xúc qua cũng giao phong cao thủ chỉ có hạ gương một người trừ đối phương động tay chân không thể nào là người bên ngoài căn cứ hắn h i ể u hạ gương duy nhất có thể động thủ chân chính là ba ngón ở giữa đem lý khiếu lâm đánh cho quân lính tăng a ã nhất là thứ ba chỉ nhìn n u hòa vô lực hình như hạ thủ lưu tình bên trong nhất định là dấu dếm huyền cơ hắn nghi ngờ hơn chính là nếu hạ ư ơ n g trong lòng còn có sắc ý tại sao con giết lý khiếu lâm mà không phải động thủ với hắn cảnh cáo thi uy vẫn là những nguyên nhân gì khác một bên khác hạ ư ơ n g lấy khinh công nhảy ra thương vân sơn trang dọc theo một chỗ trải qua mưa gió ăn mòn tuyệt bích trượt tay áo bay múa chấn động hư không dưới chân đạp gió mát như tơ liễu bình thường đồng bình hạ xuống cao trăm trượng khoảng cách nhảy xuống các loại sau khi hạ xuống người đã từ thương vân sơn định trực tiếp rơi xuống chân núi khoảng n g m nhìn đường núi thê lương cây xanh dâm mát lại là không hề giấu chân người h ô tứ phương ma công của thẩm ngạo là thật lợi hại không hổ là địa ma nhất mạch đỉnh cấp võ công nếu không phải ta từ trong lạc tinh tiễn quyết h i ể u được nguyên thần hóa thành đa hồn pháp môn chỉ sợ lần này liền nguy hiểm hạ ương thở một hơi dài nhẹ nhõm trong đầu hồi tưởng lại thân mình chỗ cái kia tràn ngập hủy diệt ma khi không gian bên trong cảm giác vẫn lòng vẫn còn sợ hãi xung quanh không còn có cái gì nữa chỉ có tịch mịch b ồ i bạn cái gì đều không thể làm chỉ có thể lẳng lặng chờ tử vong cảm giác như vậy lấy tinh thần của h ắ n ý chí đều khó mà dùng tâm bình tĩnh đối đãi hắn nhìn ra được đó là thẩm ngạo dùng tự thân quen ý tinh thần tứ phương ma công luyện thành ma khí cấu trúc mà thành ngạo cảnh nhưng khám phá không phải là có thể đánh phá biết khó khăn đi dễ đạo lý này vĩnh viễn sẽ không quá hạn càn k h ô n đệ thất tuyệt cũng khá t h ô n thiên diệt địa thất đại hạn cũng khá đơn giản là thu nạp thiên địa linh khí tăng thêm phát huy vô thượng thần công thế nhưng trong ngạo cảnh không gian đã hoàn toàn bị thẩm ngạo tứ phương ma khí chỗ bỏ thêm vào lấy hắn tu vi thiên nhân cũng khó có thể n ị c h chuyển linh khí t h u tính cái này hai môn thần công thậm chí so ra kém huyết đao kinh như vậy trong ngoài hợp nhất đao pháp cưỡng ép phá vỡ căn bản không thể nào bắt đầu cho nên hắn lựa chọn sử dụng một cái nguy hiểm nhất nhưng cũng là nhất cắt vào trung tâm phương pháp nguyên thần đối với nguyên thần chân khí đối với ma khí tương đương với gặp chiêu pha chiêu liều mạng chính là một cái song phương nội tình cùng căn cơ sự thật đã chứng minh hạ ương thành công cho nên hắn phá vỡ cái kia tứ phương ma cảnh ra thậm chí cho thẩm ngạo tạo thành không cách nào khép lại nguyên thần thương tích trải qua lần này hạ ương đối với thiên nhân c h i cảnh hiệu càng tăng thêm dấu triệt thu hoạch không thua gì từ trong tay thủy vô ngân đạt được thủy nguyên chú môn thần công này linh khí thuộc tính lịch chuyển tiền đề là ở vào mảnh không gian này bên trong thiên địa bản thân liền tồn tại đủ loại thuộc tính linh khí đơn giản là thiên nhân võ giả tăng thêm đồng hóa tăng cường mà thôi vừa rồi hảo cảnh không gian kia thẩm n ạ o đem bên trong thiên địa linh khí đều gặt ra còn có lưu phá hủy tính mười phần ma khí cho nên ta không làm được từ không sinh có càng đừng nói nữa thu nạp linh khí nhập thể thi triển thần ma cấp võ học hạ ương từ cảm giác đối với thiên nhân h i ể u sâu hơn một tầng đối với võ đạo tu hành cũng càng tiến một bước trong nội tâm rất cao hứng cái này cũng nói rõ lần này hắn tạm thời khởi ý khiêu chiến cách làm của thẩm não rất chính xác không phải làm chuyện vô í v ề phần tại sao ở mình thành lập ưu thế cực lớn về sau không phải thừa thắng chém tận giết tuyệt mà là rời khỏi thương vân sơn trang hạ ương cũng có mình khảo l ư ợ n g thứ nhất lần hành động này sai tuấn cũng khá h ắ n cũng khá không nghĩ qua liền thẩm ngạo cũng cùng nhau chém giết mục tiêu của bọn họ chẳng qua là lý khiếu lâm tên phản đồ này thứ hai thật sự là hắn dâng lên tâm tư chém giết thẩm ngạo nhưng liền đang giết cơ xuất hiện trong nháy mắt trong lòng đã tuân ra một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ phảng phất có một đầu nhắm người muốn nuốt mánh hộ lại ở bên cạnh tùy thời chờ phân phó làm hắn không rét mà run loại cảm giác này thật không tốt Cùng、hạng ương bị vây ở tứ phương ma công cấu trúc ảo cảnh trong không gian không sai biệt lắm đều cho hắn một loại không cách nào n ắ m trong tay cảm giác đó là khí tức nguy hiểm cho nên hạng ương từ bỏ quyết định này bởi vì hắn rất xác định trong bóng tối cố này cảm giác nguy hiểm chính là trong cõi u minh linh giác cho hắn cảnh cáo nếu như hắn khăng khăng muốn hủy diệt thương vân sơn trang rất có thể sẽ cho mình thu nhận không cách nào tưởng tượng hậu quả trực giác cũng có thể nói là linh giác hạng ương là rất tin tưởng mặc dù hắn chưa từng tu đến không thấy không nghe thấy cảm giác hiểm lánh cảnh giới trí thánh nhưng bản thân mơ hồ dự cảm được một chút bản thân nguy hiểm vẫn là không thành vấn đề ngoài ra còn có cái thứ ba nguyên nhân trọng yếu hắn cảm thấy trong thương vân sơn trang chỉ sợ có g i ấ u một cái đại bí mật cùng ma môn có liên quan có lẽ cùng thủy vô ngân bị lôi kéo được có liên quan càng cùng ma môn đẩy ra á minh m có quan hệ rất lớn hắn là không rõ ràng ở trong âm mưu là cái gì nhưng bản năng ý nghĩ không thể đem thương vân sơn trang làm hỏng mặc kệ ma môn có âm mưu gì trước mắt thương vân sơn trang khẳng định là ma môn một cái quan trọng cứ điểm thẩm não cũng khẳng định là ma môn một cái quan trọng nhân vật đại biểu đây đều là h ạ n ương cùng thần bộ môn hiểu rõ coi như đối phương có mờ ám bọn họ cũng có thể rất mau tìm đến đối ứng biện pháp nếu h ạ n ương một cái xúc động đem thẩm n ạ o giết thương vân sơn trang diện cũng là đủ nhất thời sàng khoái nhưng về sau ma môn như vậy ẩn chui mới cứ điểm không biết mới cao thủ không biết cái gì đều là không biết gì cả thần bộ môn sẽ nằm ở bị động bị đánh cục diện cho nên duy trì hiện trạng đem thẩm n ạ o cùng thương vân sơn trang khóa trên thương vân sơn thời khắc ở vào thần bộ môn nắm trong tay phía dưới đây mới phải tốt nhất phương thức giải quyết cũng chính là căn cứ vào cái này một cái khảo lượng hạng ương mới quay đầu rời đi chưa từng nhiều hơn nữa làm động tác gì đương nhiên hắn phen này tới cửa khiêu chiến lại giết lý khiếu lâm cũng coi là đả thảo kinh x à cụ thể sẽ có hậu quả gì không còn không biết chỉ có thể nhìn chuyện sau đó đi về phía bài trừ những n à y hạng ương tâm thần chìm vào trong vô tự thiên thư thấy được thiên đao chân giải nhiệm vụ ban thưởng khoe mắt nụ cười trần đầy đây mới phải lần này xuất thủ thu hoạch lớn nhất lý khiếu lâm chỉ sợ đến chết cũng không biết hắn rốt cuộc tại sao bị giết như thế nào bị giết cái k i ê đạo thứ ba chỉ lực điểm vào lý k i ế u lâm tim chương chín trăm năm mươi bốn thiên đao chân giải đem cạnh tư tâm tạp nghiệm toàn bộ vứt bỏ hạ hương bắt đầu toàn thân toàn ý đầu nhập vào mới được trong thiên đao chân giải suy nghĩ kích thích khổ tâm điều nghiên như si như say bắn ra ánh lửa trí tuệ tại chống trải chân núi tính mịch lục lâm ở trong hạ hương phảng phất biến thành một pho tượng đá bất chi bất giác có vũ động cánh chim nhỏ chuyển động đáng yêu đầu ngừng rơi vào trên bả vai của hạ hương phảng phất tựa vào trên c á n h cây giờ này khắc này hạ hương tinh khí thần hoàn toàn nội liễm co rút lại mặt ngoài xem ra cùng cây cối nham thạch cũng đều cùng đã đem tất cả tâm lực quán chú đến trên thiên đào chân d à i võ học võ thuật võ đạo tổng kết lại chính là một cái chữ vũ bản thân cơ sở thực lực tăng lên có thể dùng hậu thiên, thiên thiên thiên nhân chứng đạo cảnh giới như vậy phân chia bắt đầu vung cơ sở thực lực thủ đoạn cũng có đủ loại cảnh giới ví dụ như trên kiếm thuật nhân kiếm hợp nhất hoặc thể có cực là duy có thể cực kỳ ở trong n không đao, không đao không không đó thiên cực kỳ k đao cảnh giới có thể nói là đao đạo cùng nhau lên đỉnh phong tu vi so sánh thần đao thánh đao ma đao bá đao các loại quy chân đao đạo không phải phạm nhân có thể biết tu thành dựa theo thiên đao chân giải lời nói đao này không phải là tu thành mà là trời sinh muốn trời sinh một bộ đao thần một bộ đao thể cuối cùng mượn từ hậu tiên h đao khí thành cựu vạn cổ không một c h â n chính luận thần đao thánh đao ma đao chi lưu có thể thông qua hậu tiên h thành cựu có lẽ uy lực không kém cõi thiên đao nhưng so với trời sinh mà thành thiên đ a o như cũng phải kém hơn một bậc trong thiên đao chân giải khúc dạo đầu chỉ ra thiên đao cũng là thiên đạo lấy đao đạo trình bày thiên đạo cũng là thiên đao khoáng cổ thức kim ngàn năm một người chân giải ở trong có tứ đại thiên phân làm vạn hóa đao thần vô cực đao thể trí cao đao khí cùng vô thượng thiên đao vạn hóa đao thần để ý nhân thể nguyên thần xuất h i ế u lấy đao thần khống chế suy nghĩ ngao du tứ cực bắt hoang vũ nội hải ngoại lĩnh ngộ thiên địa hảo diệu đem đạo lý dung nhập nguyên thần vạn hóa q u y nhất lập tức có thành t i ể u thiên đao cơ sở bước này trên đời ước vạn vạn bên trong không một người có thể thành t i ể u bởi vì trời sinh người đao thần bây giờ càng ngày càng ít có cơ duyên có thể nguyên thần xuất h i ế u người càng phượng mao lân giác phá hỏng đánh sâu vào thiên đao khả năng hạ ương từ trong lạc tinh tiễn quyết tìm hiểu ra đao hồn đao thể đao khí phương pháp, vừa vặn cùng trong thiên đao chân giải trước ba thiên có dị khúc đồng công c h i diệu đao thần một hạng đao của h ắ n hồn thật ra thì chính là đao thần mặc dù hậu thiên tu thành nhưng so sánh tiên thiên đao thần cũng không dứt được kém bởi vì nếu không có hạng ương cố kia quét ngang cổ kim nguyên thần nội tỉnh cùng căn cơ có đồng dạng pháp môn cũng tu không thành đao hồn thứ yếu cũng là đao thể trong thiên đao chân giải vô cực đao thể đồng dạng là đem trời sinh đao thể rèn luyện thành hình đao căn cốt đao huyết n ụ đao gân mạch trên dưới quanh người không một chỗ không phải đao vô cực vô hạn luyện đến đại thành một cây sợi tóc cũng có thể chặt đứt thần minh. chiết sung công vũ một cọng tóc gáy v á n giết thiên n h â n mạnh mẽ đơn giản dối tinh dối mù trí cao đao khí là trước mắt hạ ương còn chưa bắt đầu bộ phận để ý lấy người tu hành đa hồn đao thể vẩn dưỡng chân khí bản thân làm cho thời gian dần trôi qua dưỡng thành một cỗ phong mang sau đó dựa theo đặc thù vận khí đi mạnh phương pháp biến thành trí cao đao khí tới lúc đó tự thân lấy thiên địa vũ trụ là đan điển trong thiên địa tức giận cùng nhân thể bản thân chân khí đã không còn sự phân biệt tiến bảo đao khí có thể vượt ngang vạn dặm chạm phá thức k u n g lùi có thể khéo léo như dao găm ngưng nhiên xuyên thủng hư không đối ứng kỳ thực vẫn là tinh khí thần ba loại đem nguyên bản bình thường bình thường tinh khí thần biến thành đao đặc biệt thể đao khí đao thần cuối cùng nếu như trước ba người đều đủ thật ra thì đệ tứ thiên đã có cũng được mà không có cũng không sao bởi vì trở thành liền trước ba người người đã là thiên đao là võ học cùng nhau lên vi đại nhất mạnh nhất bất khả tương nghị nhất cảnh giới tới lúc đó thiên hạ b ầ y đao cùng bái cộng tôn thiên đao vũ nội vô địch có thể chịu được luận đạo người l ắ c đắc không có mấy cho dù trung đại tiên sinh vực này đã thành tựu kiếm thần trí cường giả cũng chưa chắc đẻ ép qua hạ ương h ô đáng sợ cảnh giới bất quá đối với ta mà nói nhưng lại là thiên đại kỳ nộ cùng p h ú c nguyên nếu như không có khang châu mạc sơn một chuyến từ lạc ra con cháu trên thân đạt được lạc tình tiễn quyết ngũ cảnh thần tiết tiên chỉ sợ hôm nay coi như thiên đao chân dài nơi tay ta cũng là không có cửa mà vào không làm gì được có thể có vô tự thiên thư phụ trợ quả nhiên là hạ n hương ta cả đời chuyện may mắn c h ậ n khí tức của hạ n hương khôi phục một cô ác liệt cương manh khí thế từ trên người chậm dại q u y t á n càng theo trong thân thể ở yếu ớt rung động động tác cả kinh trên bờ vai chít chít cha chim nhỏ vỗ cánh bay mất phút cuối cùng bay mất trước nho nhỏ sọ đầu hoàn toàn không nghĩ ra thế nào một cây đại thụ đ ố n g nhiên biến thành hai cước quái vật thật ra thì hạ ương có thể có lần này gặp gỡ cũng không hoàn toàn là thiên thư tác dụng chí ít lúc trước lạc tình tiễn quyết ngũ cảnh thần t i ê n thiên cũng không lấy thuật cái gọi là đao thể đao thần đao khí phương pháp là hạ ương lấy kinh người đại trí tuệ hùng hậu võ học nội tình xuyên thấu qua ngũ cảnh thần t i ê n t i ê n mặt ngoài nông cạn võ học hiểu thấu đáo bên trong muốn biểu đạt thật chính vũ học đạo sửa lại cũng tăng thêm hôn tạp hấp thu chuyển hóa làm tự thân võ học tích lũy loại suy suy một da ba đối với võ đạo chấp nhất cùng chân thành nghiên cứu mới là hạ gương cường đại căn bản không phải vậy hôm nay đừng nói nữa chỉ có chỉ là một môn thiên đao chân giải chính là thần đao thánh đao ma đao bá đao các loại chân giải tăng thêm ở hết thảy đối với một ít võ giả mà nói cùng giấy lộn không có gì khác biệt hơn nữa chính như hạ gương trước sớm đoán đánh giá thiên đao chân giải trên thực tế chính là một cái khám phá tự thân bảo tàng chìa khóa không có đao thần đao thể đao khí cho dù rơi xuống cao thủ chứng đạo trong tay thiên đao chân giải nhiều lắm là cũng chỉ có tham chiếu tác dụng muốn căn cứ phía trên pháp môn tu hành tàu hỏa nhập ma đều xem như nhẹ đao thần của ta đại thành đao thể sơ thành quá tốt có thể tu hành thiên đao chân giải trước hai thiên nguyên thần xuất hiếu thiên địa vạn vật hóa đao thần còn có đao thể trước kia chỉ là đơn thuần dùng nhân thần hợp thể cường thân thuật thu nạp trong khước t à thần phong chi khí chuyển hóa hiệu suất quá thấp có vô cực đao thể tu hành của ta tiến độ thành tựu hạn mức cao nhất đem ra tăng thật lớn cuối cùng đao khí một bài cũng là ngược lại mặc dù còn chưa tu hành nhưng đã có thể bắt đầu tìm hiểu thiên đao chân giải chẳng qua là sơ lược khái quát rất nhiều chỗ rất nhỏ vẫn làm nên bản thân ta suy nghĩ chương một người tại người trống trải chín núi trăm ự năm t khắc, đối với mươi n g a lăm ộ thiên hoa bảo dịch ung châu tổng bộ thần bộ môn sai tuấn mặc ở không thường phục ngồi ở trên ghế bành nghe hạ ương nói lên sắc mặt biến hoa không chừng cuối c ù n g biến t h à n h tổng h Hạ ương một thanh chết thẩm thay ở dài dù làm tiếng. ngươi ngươi giết một mặc muốn rất ta rất t ương, đúng, cũng ngạo đã bộ b á ý tứ trong lời nói dường như đối với thẩm ngạo cùng thương vân sơn trang hoặc là nói bọn họ ma môn phía sau mưu đồ hiệu rất rõ hạ gương hơi tò mò nếu là lúc trước ma môn là một chút cực nhỏ lợi nhỏ hoặc là bản thân lợi ích làm mưa làm gió còn nói trôi qua nhưng bây giờ ma môn lại không là quá khứ giấu ở giang hồ bầu không khí không lành mạnh người người kêu đánh tạ tử mà là đại chu thánh vũ hoàng đế b ệ hạ tự mình sắp phong t h á n h giáo cùng phật đạo ngang bằng là cả nước cộng tôn danh vọng đã có thế lực dựa vào cái danh này nhìn cùng ma môn bản thân hùng hậu nội tình cũng không đáng kể ma môn đám người kia còn đang cầu xin cái gì yên lặng ôn hòa một mảnh không tốt sao hạ gương ngươi như là đã tu thành thiên nhân dựa theo thần bộ môn lệ cũ mà nói đã tự động tấn thăng tử y toàn bộ luận cấp bậc ta ngươi tương đẳng cho nên ta cũng không cần giấu g i ế m ngươi nửa năm trước từ thần châu đế đô gửi thư ma môn địa ma quân ở đại chu long đình triều hội thời điểm đưa ra phá vỡ thế giới hàng rào trên đời phi thăng chuyện của vĩnh h à n g quốc độ ngay lúc đó triều hội hơn phân nửa quan viên triều đình đều đối với ma môn địa ma quân lời nói hết lòng tin theo không nghi ngờ vì thế thánh thượng triệu kiến địa ma quân đi vào đỉnh cầm đốt soi dạ đàm về sau thần bộ môn ta ở các châu nhằm vào ma môn các loại bố trí đều bị bậy hạ chỗ bắt bỏ thương vân sơn chăng này kỳ thực chính là ma môn một cái bố trí sai tuấn một lời nói khiến hạ hương đ ỗ n g nhiên từ chỗ ngồi kính khởi khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu lộ như vậy chuyện của thiên phương giả đàm đại chu triều đình cũng sẽ tin chẳng lẽ lại đám công khanh đại thần kia đều là đầu heo hay sao chẳng qua không đợi sài tuấn giải thích hạ hương đã tỉnh táo lại lần nữa ngồi xuống sờ lên cầm như có điều suy nghĩ chiều hội thời điểm thương nghị đồng dạng đều là quốc gia đại sự địa ma quân đương đường đưa ra bực này kinh thế hai tục Thậm chí thường nhân xem ra thiên tên trong tay nhất triều toàn tin tưởng, thể tuấn tác, tay trước chí nhân phương giả nói chuyện chuyện, khẳng định không phải bắn tên không đích, nói không chừng trong tay nắm giữ nhất định chứng Như khiến đình hoàn không phải không chẳng hắn nhìn hạ hai vậy, xem nắm môn làm làm cứ cũng được lắc ương nói bắn nói ràng. viên nào, này. đứng lên lại ngồi xuống động giả giữ đây ra rõ qua sao Sai đại lại cười đầu bày, là người không thể tin được thật ra thì ta cũng không dám tin tưởng bởi vì cái này nghe thật sự một cái chuyện cười lớn chẳng qua căn cứ phía trên tình báo địa ma quân lấy ra một loại thiên hoa bảo dịch từ nói là ma muôn đời thứ nhất ma đế từ đại lục một chỗ tuyệt địa vết nước không gian ở trong xác nhận trường sinh dịch đến từ vĩnh hằng quốc độ có thể trên phạm vi lớn kéo dài tuổi thọ của con người để cao nhục thân hoạt tính tăng cường nhân thể năng lực khôi phục năng lực chống cự nói mà không có bằng chứng cả triều công khanh tự nhiên cũng sẽ không tùy ý một cái người giang hồ ở trên triều đình ăn nói ba hoa cuối cùng mời ra năm hướng nguyễn lão thọ một trăm mười chín tuổi lưu trung quốc lưu lão đại nhân khiến cho tự mình phục dụng một dọ a thiên hoa bạo dịch tóc trắng biến thành đen huyết khí chúng sinh cây khô gặp mùa xuân sau đó trải qua thái y viện danh thủ quốc gia nhóm t r ầ n đoán lưu lao đại nhân trong thân thể quả thực có một cố kỳ lạ cường đại sinh cơ ở thời thời khắc khắc cải tạo thân thể hắn thứ nhất trăm m t ư ơ i chín tuổi cao linh tố chất thân thể hoạt tính cùng người trung niên khoảng bốn mươi tuổi không xê xích bao nhiêu nói cách khác một giọt thiên hoa bảo dịch bù đắp được một giáp còn nhiều hơn ra hai mươi năm tuổi thọ hai nghe là giả mắt thấy mới là thật ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mắt không tin cũng không được nói đến đây chút ít sai tuấn nửa tin nửa ngờ nhưng lại là mang theo một loại không tên ước mơ trường sinh dịch trường sinh đây là có tư tưởng có sinh mệnh giống loài từ ra đời một khắc này lại ở sâu trong linh hồn đ i ề u khắc xuống vĩnh viễn không ma diệt t r ù n g thực sở cầu làm sinh tồn khó khăn bụng ăn không no áo rách quần manh muốn đổi cầu chính là sinh tồn tốt hơn sinh tồn làm thỏa mãn vật chất cần thiết mọi người theo đuổi chính là tinh thần lương thực là linh hồn chỗ sâu thỏa mãn áp đảo cả hai trên lại là đối với trường sinh vĩnh sinh theo đuổi võ giả là một cái đặc thù quần thể bọn họ rất ít vì cuộc sống phát s ầ u bản thân người sở hữu đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi đủ để nghiêng trời lệnh đất lực lượng đối với trường sinh theo đuổi cùng chấp nghiệm càng vượt xa xa người bình thường sai tuấn cũng không thể ngoại lệ chẳng qua hạ ư ơ n g cũng là cảm thấy có điểm không đúng thiên hoa bảo dịch khiến người tóc trắng biến thành đèn nhánh l ụ c thân hoạt tính lịch phản tám mươi năm nghe rất khả nghi khả nghi không phải lưu trung quốc người này đại danh của hắn chân chính là cả nước đều biết bàn về tại thiên hạ trong lòng người danh vọng đó là không có gì sánh kịp một ư ơ i ba tuổi c h ú n g đồng tự thử, thử đồng niên lại chúng tú tài có thần đồng danh s ư n g một ư ơ i sáu tuổi năm đó lưu trung quốc ở thi quận bên trên chúng cử đi đứng hàng nhất bảng đứng đầu bảng là giải nguyên tri tài vẫn là đồng niên thu vào thần châu đế kinh đi thì ở thi đình ở trong lấy sách luận tội nghi duy nhẹ công nghi duy nặng cùng giết không được cô thà mất không trải qua rút được đầu chủ bị ngay lúc đó hoàng đế khâm điểm là đại chu trạng nguyên càng ở về sau cưỡi ngựa dạo phố buổi lễ long trọng ở trong làm ra xuân phong đắc ý móng ngựa tật một ngày nhìn hết thần đô bỏ ra bực này lưu truyền thiên cổ tệ u y t cũ danh tiếng vượt trên đồng niên bảng nhãn t h á m hoa không biết bao nhiêu như vậy hăng hái lưu trung quốc chẳng qua là nhân sinh đỉnh phong một cái điểm xuất phát mà thôi ở về sau trăm năm năm tháng ở t r o n trải qua năm triều tập trung lên xuống cao nhất làm được tam công thái phó chức vụ học trò khắp thiên hạ người như vậy ở đại chu thậm chí thế giới này trong lịch sử cũng thuộc về số rất ít loại này tuyệt thế vĩ tài có thể ghi tên sử sách ma môn đón mua hắn làm bộ căn bản không có khả năng h ạ ương hoài nghi chính là cái gọi là vĩnh hằng quốc độ xuyên thấu qua vết nước không gian tiết lộ ra ngoài thiên hoa bảo dịch cái này cùng hắn lúc trước đi đến cực đông c h i địa thương minh đại trạch cướp đoạt sinh mệnh chi tuyển hình như rất tương tự chẳng qua bàn về hiệu quả sinh mệnh chi tuyển càng nhiều hơn chính là nhằm vào võ giả người bình thường phục dụng chỉ sợ gánh chịu không được sinh mệnh tinh khổ rất nhanh bị cố lực lượng này no bạo cũng khó nói mà đối với lưu trung quốc như vậy huyết khí suy bại lão nhân mà nói n à y nước suối càng có hại vô ích chẳng qua nếu tăng thêm điều hòa bên trong tinh khí khiến cho do c u ầ n bạo trở nên ôn đu đối với ma môn như vậy đại thế lực mà nói cũng không dứt được khó khăn vậy năm cấp đoạt người của sinh mệnh c h i tuyển có không ít chẳng qua lớn hơn gặp cho dù thảo nguyên hoàng kim vương tộc hoàn nhan bắc cũng đã chết đi còn sống có ta quỷ thủ long bà còn có chính là thân phận bối cảnh thành mê lai lịch khó lường dùng khê hắn là người của ma môn vì sao lúc trước hát sắt nhất mạch t i ế n thu cùng hắn phân thuộc hai phái thậm chí lục đục với nhau hạ ương nhìn sai tuấn một bộ hướng tới lại do dự bộ dáng mở miệng đem phỏng đ o á n của mình nói ra Trường trước đáp lại thượng tìm tuyển Tuấn giật mình một trách trước tới chút ra. ra được Ương như Ương không gian vụn Nghe nhân đến đồng chuyện sinh mệnh càng nói mình muốn đồng còn 956, kế kỹ khó kém hoạch. Hạ chi chi hiểu, hóa Hạ chi lại mời, đi Sài địa của địa, vỡ vậy, lục lúc cực lúc cực đem đáp âm mục đích vẹn vẹn là động đến đương triều những người quyết định đối với vĩnh hằng quốc độ hứng thú mà thôi chẳng qua coi như thiên hoa bảo dịch là như lời người nói sinh mệnh c h i tuyển cũng vô dụng bởi vì ma môn đã thành công đưa tới cả triều công khanh đối với trường sinh khát vọng phá vỡ không gian mít lũy đi đến vĩnh hằng quốc độ hấp dẫn như vậy không có người có thể cự tuyệt đối với sai tuấn lời nói hạ gương rất là thông cảm trên triều đình đại lão thân phận địa vị tài phú quyền lực đồng dạng không thiếu bọn họ hưởng thụ qua trên đời người bình thường chưa từng hưởng thụ qua mỹ hảo sự vận nguyên nhân chính là như vậy mới như vậy lưu luyến nếu như có thể trường sinh lâu xem vĩnh vĩnh viễn viễn hưởng thụ những này sự vật tốt đẹp chẳng phải là nhân sinh chuyện may mắn vậy hay sao ma môn rốt cuộc muốn làm sao làm bọn họ muốn phá vỡ không gian bích lũy là dùng dạng gì phương pháp đi làm hiểu được sắp xếp hiểu chẳng qua hạ gương cảm thấy đám người này là bị trường sinh làm cho mê hoặc tâm thần suy tư vấn đề đã mất đi lý trí lại không để phá vỡ cái này cao võ thậm chí thế giới tiên võ không gian bích lũy đến cỡ nào khó khăn cỡ nào không thể tưởng tượng nổi coi như thật làm đến mức này trời mới biết đi một thế giới khác một quốc gia khác nên tiếp bọn họ là cái gì có lẽ là thiên đường bình thường nhạc viên không có phân tranh không có thống khổ không có ốm đau không có tử vong sinh hoạt ở nơi đó độc thân mười thế cũng tu không tới công đức thế giới như vậy hạ hương đồng dạng hướng tới chẳng qua cũng có thể là là địa ngục tu la tràn bình thường nơi đó có lẽ tràn đầy ích kỷ sát lục phản bội đối với kẻ ngoài lai cũng không phải là hoan nghênh mà là hủy d i ệ t khả năng như vậy đám người kia nghĩ qua người biết đại chu ta lập quốc mới bắt đầu thái tổ hoàng đế cùng ngưu thánh tư không huyền thiết hạ phong thiên tỏa địa đại trận sai tuấn nghe được hạ ư ơ n g nghi vấn không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại lúc ở khang châu thấy được mấy người đã nghe qua khác biệt giải thích hạng ương không ngờ tới lại cùng phong thiên tỏa địa đại trận dính liễu quan hệ lại bởi vì x à i tuấn thân phận của tử y toàn bộ không có nói tỉ mỉ chẳng qua là sơ lược trả lời xem ra ngươi thật sự biết đến hơn nữa biết cũng không ít vậy bất đi ta không ít nước miếng trước tiên là nói về một điểm chính là mưu thánh tư không huyền này bố trí đại trận khiến thập cựu châu đại địa võ đạo thời gian dài nằm ở đê mê tình cảnh thiên, thiên đã là đỉnh tiêm cao thủ thiên nhân lại là truyền thuyết rất ít gặp đương nhiên những này vẹn vẹn nhằm vào dân gian g i a hồ Quân một cách nói khác là ma môn liên hợp ngay lúc đó thiên hạ đứng đầu cao thủ chứng đạo yêu cầu đại chu thái tổ cùng lưu thánh tư không huyền lấy thiên hạ thương sinh là huyết tế bạo phát ra đủ để phá vỡ lực lượng không, không gian vì bọn họ đi đến vĩnh hằng quốc độ làm chuẩn bị đại chu thái tổ cùng tư không huyền hai người hùng tài vĩ lược giả ý đáp ứng trong bóng tối thì đem người này huyết tế đã luyện thành hôm nay phong thiên tỏa địa đại trận tiên nhân đã qua đời lịch sử không thể hồi ức cụ thể chân tướng chúng ta cũng không thể nào biết được chẳng qua căn cứ ta đánh giá phải là loại thứ hai khả năng lớn hơn một chút bởi vì nếu quả như thật chính là dịp võ cấm võ lấy đại chu thái tổ cùng cổ tay tư không huyền đoạn m ắ t không thể nào lướt qua liền thôi hiện tại ma môn chính là căn cứ phong thiên tỏa địa đại trận đưa ra một cái khác loại không gian vỡ vụn hàng rào nối thẳng vĩnh hàng quốc độ phương pháp lực lượng cá nhân không cách nào phán át đây là vạn cổ đến nay vô số kinh tài tuyệt diễm cao thủ chứng đạo nghiệm chứng qua chân lý cho nên vẫn là muốn nhờ ngoại lực thậm chí mượn phiến tiên địa này lực lượng bản thân mấy trăm năm trước ma đế ý nghĩ của bọn họ là đem m ộ ư ơ i chín châu người bình thường huyết tế chu diệt mấy chục ước k ê dân chúng vô tội đem đổi lấy ngập trời vĩ lực khiến cho số ít người có thể vỡ vụn phương pháp này không những máu canh diện tuyệt nhân tính hơn nữa thi hành khó khăn cực lớn căn bản không thể làm mà bây giờ ma môn đ i ệ ma quân đưa ra không bằng giáo dục thế gian võ giả lấy thiên địa nhân tam tài hợp nhất tri lực vỡ vụn cái gọi là ngày cũng là vương triều chi lực vương triều thế thiên làm việc khí vận như rồng trên thánh chỉ câu nói đầu tiên thường thường chính là phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết chính là chỉ cái này ngày điệu cũng là mười chín châu đ ị a mạch long khí c ố lực lượng này cùng thương thiên ngang bằng ngày thuần dương địa thuần âm thiên đạo vương triều chi lực cũng muốn dựa vào đại địa các tục người lại không là bình thường vô tội con dân mà là trên đợi võ đạo tu hành có thành tựu cao thủ mỗi người tinh khí thần cùng ở bên trong lực lượng đều là gấp mười gấp trăm lần nghìn lần vạn lần vượt qua người bình thường một cái thiên nhân nếu như cho hắn thời gian có thể tiêu diệt hết toàn bộ thế giới người bình thường cái này tuyệt không phải một bộ lời nói xung ô thực lực của hai bên đã không thể dùng cấp bậc để phán đoán thứ nguyên cần phải thích hợp hơn một chút hơn nữa bản thân võ giả có thể hoàn mỹ phát huy thực lực bản thân tiềm lực cũng không cần huyết tế như vậy máu canh tập hợp đủ như vậy thiên địa nhân tam tài chi lực thật sự một cỗ lớn lao lực lượng cũng quả thực có khả năng kích phá không gian nói một hơi nhiều như vậy sắc mặt của sài tuấn trở nên hồng nhuận trong suốt hình như cũng đang suy nghĩ pháp này rốt cuộc có được hay không ông châu này thầm não thương vân sơn trang chính là ma môn bố trí ở ông châu một con cờ chiêu mộ cao thủ thậm chí thành lập á minh m rào động một châu phong vân vì chính là này thiên địa người tam tài hợp nhất một lần trước kia ta từng trong bóng tối từng điều tra ung châu địa địa mạch long khí khả năng phương vị có ba khu thương vân sơn là một chỗ quỳnh sơn là một chỗ còn có một chỗ lại là kiểm quận ngu sơn thẩm nạo đem hang ổ thả trên thương vân sơn địa mạch long khí đã tụ tập ở ngọn núi này lên khả năng liền rõ ràng lớn hoàn cảnh ma môn mục đích cuối cùng chính là như vậy đây đều là thần bộ thông qua mật hàm báo cho ta v ậ phân bí mật ma môn các loại hạ lưu diễn xuất phần lớn là thuộc hạ mình làm ra tiến tới đã dẫn phát rất nhiều dự đoán ở ngoài p h â n tranh ba mươi sáu mạch dòng rắn lẫn l ộ t cho dù tông mạch trưởng lão cũng không cách nào lấy hết dòm lòng người nói cho cùng người đều là ích kỷ người của ma môn càng là như vậy muốn chân chính hoàn thành cái k i a to lớn kế hoạch thật sự một món rất cực khổ c h u y ệ n hạ ư ơ n g trong đầu trả về nghĩ đến sài tuấn trong lời nói nói tới thiên địa nhân tam tài trí lực chỉ cảm thấy nghĩ ra phương pháp này người thật sự một cái tuyệt thế kỳ tài làm hắn mặc cảm đương nhiên kết quả khả năng thực hiện nhưng quá trình chưa hẳn là thuận buồn xôi gió thậm chí quanh co khó khăn người ánh sáng trái tim điểm này sẽ chương ô n khống. g tốt Từ đem a chín trăm năm mươi bảy một đoàn gây dối từ xưa đến nay trời cao đất rộng không bằng người trái tim quỷ quyệt muốn khống chế lòng người biện pháp cũng không phải không có so sánh thường gặp ân uy t ì n h thi đây là chủ thượng ngự xuống c h i đạo ma môn uy thế tuy có nhưng ân đức không đủ muốn thực hành cái này đón mua lòng người phương pháp không những khó khăn hơn nữa giá cao hiệu quả chậm dường như rất nhỏ khả năng còn có một cái so sánh bình thường thao túng lòng người phương thức chính là uy hiếp võ lực khống chế ví dụ như thiên sơn đồng mỗ lấy sinh tử phù điều khiển ba mươi sáu hang hốc chủ bảy mươi hai đảo đ ả o chủ cùng đồng phương bất bại dùng tam thi não thần hoàn khống chế nhật nguyện thần giao giao chúng muốn thiên hạ võ giả hoặc là phần lớn cường đại võ giả nghe theo kế hoạch của ma môn đợi cho thời cơ chín muồi ngoan ngoan cống hiến một phần của mình tâm lực dùng sinh tử phù hoặc là tam thi não thần hoàn đoạn, đoạn đường này ti tiện thủ đoạn khả năng là rất lớn dù sao liền đại chu đều đi khó mà làm được một lời ra thiên hạ thừa hành chuyện như vậy ma môn muốn có thể làm việc người khác không thể liền phải kiếm tàu thiên phong nếu thật là như vậy như vậy giang hồ đại loạn là có thể đoán được cũng là tất nhiên dù sao tự do hoàn chỉnh nhân cách ý chí là tất cả võ giả danh giới cuối cùng ma môn thật làm như thế chính là phá vỡ cái này danh giới cuối cùng cụ thể như thế nào còn phải ngắm nhìn đây cũng là x à i tuấn hy vọng đem thương vân sơn trang đặt ở dưới mí mắt giám thị nguyên nhân có cái gì thai họa ngầm có thể lập tức phát hiện cũng chọn lựa biện pháp nói cách khác ma môn trải một cái thế lực rất lớn internet ở đại chu triều đình ngầm cho phép thậm chí dưới sự duy trì khắp mười chín châu chi điện thầm n ạ o cùng thương vân sơn trang chẳng qua là một trong số đó thậm chí chưa chắc là ung châu duy nhất một cái mục đích của bọn hắn chính là vì tương lai không gian vỡ vụn trên đời phi thăng chuyện của vĩnh hằng quốc độ đang làm chuẩn bị không phải không phải không phải nói là phi thăng còn nói còn quá sớm chẳng qua chí ít có thể khẳng định bọn họ đích xác là đang tiến hành cái nào đó kế hoạch hạ ương mở miệng nói ra giọng điệu không thể nói như thế nào giọng nói cũng lộ ra rất quái thậm chí hạng ương phát tán tư duy lấy long vương nước không rất như vậy võ lâm thần thoại cho dù ma môn như vậy đại thế lực muốn đả động hắn tất nhiên cũng là mượn phần khó khăn bởi vì vinh hoa phú quý hắn không phải tham rượu ngon mỹ nhân hắn không thiếu hắn có quá nhiều mong cầu có ít cũng là quá gian nan dù vậy long vương tình nguyện vi phạm với đề huệ mình quý nhân kỳ vọng đầu nhập vào ma môn rất dự đoán tương lai khả năng nguy hại đến thương sinh mách tính sự do dự của hắn cuối cùng thỏa hiệp có thể hay không chính là cùng kế hoạch này có liên quan long vương giống như hắn đều là thuần túy võ si tính tình có thể hấp dẫn bọn họ cũng chỉ có lực lượng mạnh hơn càng lên hơn một tầng cảnh giới không gian vỡ vụn tìm trong truyền thuyết vĩnh hằng quốc độ cho dù lại không thể tư nghị cũng không phải không thể nào long vương động tâm tình có thể hiểu chẳng qua cái này lại về tới ban đầu hạng ương lo lắng địa phương đơn thuần đánh nát không gian đối với long vương cũng khá đối với thiên hạ võ giả cũng khá không tính là nguy hại t h ư ơ n g sinh n a thậm chí hướng tốt nói công ở thiên thu loại này đánh giá cũng là xứng đáng long vương lại tự hồ như chắc chắn đây cũng không phải là làm ộ t chuyện tốt thậm chí không tiếc đem tự thân võ học tinh hoa thủy nguyên chú phó thác cho hạng ứ n hy vọng h ạ n ương ngăn được mình đây tuyệt đối không phải đầu góc hóng gió xúc động nhất thời cử động chẳng lẽ cái này cái gọi là thiên địa nhân tam tài vỡ vụn kế hoạch vẫn là một cái nguy trang bọn họ thật ra thì có an bài khác h ạ n ương chỉ cảm thấy mình hiện tại lâm vào một đoàn đay dối ở trong hiểu tin tức không ít cũng lớn phần lớn là tin đồn hoặc là người bên ngoài quan điểm mình minh xác xác nhận cũng rất ít hơn nữa hiện tại nhất làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là thái độ của đại tru một cái vương triều tuyệt không nên, nên bỏ mặc xảy ra chuyện như vậy bởi vì một cái không tốt chính là dao động thống trị căn cơ hủy diệt tính tai nạn phát sinh hạ ương người đang suy nghĩ gì sai tuấn nhìn hạ ương sắc mặt như thường nhưng ở bên trong khí thế biến hóa không chừng thậm chí đem không gian linh khí rào động như phiên trào hải triều nhịn không được hỏi thăm chỉ là đang nghĩ thật có thể trên đời phi thăng nghiên cứu kỹ thiên địa nhân tam tài c h ỉ biến có lẽ có thể phá vỡ không gian nhưng có lẽ chân chính được lợi chẳng qua là số ít người mà thôi hạ ương không có đem trong lòng liên quan tới ma môn khả năng co âm n h ư khắc đoán nói ra chẳng qua là đem một cái khắc nghi hoặc rõ ràng đồng dạng là đáng giá người nghĩ sâu xa tham cứu không tệ ngươi một câu nói chúng cho dù thật có thể không gian vỡ vụn cũng muốn suy tính về sau hậu quả thần bộ các đại nhân từ đầu đến cuối đối với ma môn không yên tâm cho rằng bọn họ vẫn là vì mình mưu giải quyết riêng n h ư bén tổn hại lại là đại chu cùng thiên hạ thương sinh chẳng qua đây đều là thượng tầng nhóm cần suy tính chúng ta muốn làm có thể làm được không nhiều lắm chính là duy trì ổn định trôi qua thần bộ môn làm cái gì hiện tại chúng ta vẫn làm cái gì trôi qua thần bộ môn hành xử cái gì trước quyền hiện tại vẫn như cũ thương vân sơn trang cùng thầm n ạ o liền từ hắn đi đi lại xem bọn hắn đang tỏ ra hoa chiêu gì tóm lại binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn lượng bọn họ cũng là không nổi sóng gió gì sai tuấn gật đầu khen hạ ư ơ n g tư duy vẫn là rất nhanh nhẹn nếu quả như thật chính là công ở thiên thu chuyện tốt thần bộ môn không những sẽ không bó cánh tay sẽ còn đại lực ủng hộ dù sao bộ khoái của thần bộ môn nói cho cùng cũng là người thật có trường sinh cựu thị cơ hội danh hiệu thần bộ cũng sẽ không bỏ qua tốt liên quan tới chuyện của ma môn cùng thương vân s ơ n trang chúng ta đã nói tới đây đi sau đó nói nói có quan hệ với chuyện của ngươi không đợi hạ ư ơ n g về tới sai tuấn đã chủ động đem để tài rời đi ta, không biết xài tổng bộ nói tới chính là cái gì h ạ ương cũng biết mình lo lắng cái này lo lắng cái kia thuộc về lo chuyện bao đồng bởi vì cái gọi là trời sập người cao chống đỡ hắn còn không phải cao nhất cái kia cho nên căn bản không tới phiên hắn tới khiêng chẳng qua hắn cũng nghĩ hoặc chuyện gì cùng mình có liên quan chẳng lẽ lại có nhiệm vụ gì phát xuống nếu thật là như vậy hắn liền phải cân nhắc một chút nhìn một chút có thể hay không phát động thiên thư nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng lại có hay không có thể hấp dẫn hắn không phải vậy thiên đao chân giải lại ở trong tay cầm theo bộ liền ban có thể mạnh lên hắn cũng không có quá nhiều thời gian ở không lãng phí ở vô dụng nhiệm vụ thân là tử y tổng bộ đối với điểm này vẫn còn có chút quyền tự chủ hai chuyện cùng ngươi tương quan kiện thứ nhất tu vi ngươi tấn thăng thiên nhân từ nên thăng chức là tử y tổng bộ quan phục tổng bộ làm đều là thần châu đế đô tổng bộ cắt may chế tạo sau đó đưa tới ngươi muốn c h ờ một đoạn thời gian trừ cái đó ra ngươi còn có thể xin linh khí quán đỉnh đây là thần bộ môn ta dựa vào đại chu phong thiên tòa địa đại trận mà thành lập nổi lên một loại phần thưởng cơ chế cho dù ngươi tấn thăng thiên nhân cũng là có cực lớn có ích mặc dù bây giờ phong thiên tỏa địa đại trận chỉ còn trên danh nghĩa chẳng qua thuyền hỏng còn có ba ngàn đinh thần bộ môn chúng ta nên có phúc lợi đồng dạng không phải ít thứ hai chính là thần bộ môn ta bảy vị danh hiệu thần bộ hy vọng trong môn tái xuất một cái thần bộ chuyện này đã đưa vào danh sách quan trọng ngươi chính là chuẩn bị tuyển một trong có lẽ còn muốn cùng trong môn cao thủ thiên nhân khác cạnh tranh ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sớm t r ư ơ n g chín trăm năm mươi tám thứ tám cái thần bộ niềm vui ngoài ý mới sai tuấn lời nói mình bị thăng chức là tử y toàn bộ hạ ương sớm có đoán cũng không để ý bởi vì hắn vốn không nóng lòng quyền vị lên chức hay không cũng không thèm để ý chẳng qua thăng nhiệm tổng bộ về sau đạt được linh khí quán đỉnh cơ hội lại làm hạ ư ơ n g rất coi trọng không khác đây là một cái cơ hội tốt vô cùng có thể nhanh chóng đem bản thân thực lực tăng lên tăng cường tăng cơ cùng nội t ì n h tích lũy về p h ầ n hạng thứ hai thần bộ môn bảy đại thần bộ cố ý chọn nữa ra một vị khiêng đỉnh nhân vật cũng là phải lại đề bạt một cái cùng bọn họ xóng vai đứng hàng thần bộ ở trong cái này làm hạ ư ơ n g rất động tâm quyền lợi hạ ư ơ n g như cũng không phải rất coi trọng cho dù cả thần bộ môn chỉ huy thuộc về hắn thúc đẩy cũng không có gì lớn nhưng trong đó chỗ liên quan đến to lớn danh vọng lại là hạ gương không cách nào cự tuyệt bởi vì hắn cũng khá tên loại đó có thể ghi tên sử sách lưu danh bách thế tên danh hiệu thần bộ đứng hàng thần bộ môn đình phong cũng là mười chín châu đình phong cộng thêm bây giờ cái này phong vân biến hóa đ ạ i thế hạ gương như có thể thành t i ể u vị trí thần bộ hết t h ả đều có thể tâm tưởng sự thành sai tổng bộ nói thật danh hiệu thần bộ luôn luôn là không phải chứng đạo không thể đảm nhiệm hạ gương đã không phải chứng đạo tư lịch cũng thuộc loại bình thường càng không phải là trong môn dòng chính cũng có thể có cơ hội một hồi cái vị trí kia hạ ương cứ việc động tâm mặt n g o à i lại như c ũ bình tĩnh thậm chí âm thanh cũng là lộ vẻ rất nhạt nhẽo là muốn nhìn một chút hạ ương vui mừng bộ dáng sài tuấn có chút thất vọng tiểu tử này thật là một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi sợ là trăm tuổi lá hồ ly cũng không có hắn cố này t r ầ m ổ n sức lực cũng không biết thế nào mài ra tính tình như thế trong lòng sài tuấn cảm thán đối với hạ ương dưỡng khí công phu rất kinh ngạc cũng không thiếu khâm phục tán thưởng danh hiệu thần bộ cả thần bộ môn bộ k h o i tối trung cực theo đổi cũng là hắn cả đời ước mơ như vậy thiên đại hạ mình nếu lặn kện vào đỉnh đầu của mình sợ làm i ệ n g đều có thể nợ nụ cười sai l ệ n h không tệ chính là danh hiệu thần bộ ngươi cũng biết trước mắt thiên địa linh cơ p h ó n g đại trong võ lâm cao thủ tầng tầng lớp lớp lại đứng đầu võ giả cũng không phải số ít thần bộ môn áp lực rất lớn ngoài ra còn có ma môn cái này t hai hoạ ngầm ở trong môn muốn đ ể bạt bản, bản môn cao thủ là thần bộ đã là tăng cường thực lực cũng là đối ngoại hiện ra huy phong khiến làm loạn c h i đồ không dám hành động thiếu suy nghĩ về phần như lời ngươi nói võ công tư lịch còn có xuất thân vấn đề cũng đều không tạo thành ảnh hưởng vẫn là câu nói kia thời đại thay đổi thân ở lập tức không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài mới là giọng chính đương nhiên đây cũng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể làm tuyển căn cứ ta đã hiểu trước mắt các châu đều có tương ứng thần bộ mầm móng ngươi chẳng qua là một trong số đó mà thôi chỉ có ngươi làm tuyển thần bộ môn mới có thể dốc hết tất cả tài nguyên giúp ngươi thành t i ể u chứng đạo c h i cảnh chứng đạo một thành thần bộ chức vụ cũng chỉ là nước chạy thành sông đây là thiên đại kỳ ngộ chỉ sợ cũng là trong môn một lần cuối cùng có thể nâng lên võ giả tiến quân chứng đạo tri cảnh hạng ư n g nghe đến đó có chút hiệu thần bộ môn cách làm như vậy dù ý đây là cảm ứ n g được ngoại giới áp lực khổng lồ theo đuổi nội bộ thực lực tăng lên một loại thủ đoạn là tự vệ cũng là uy hiếp cảnh cáo người ngoài thần bộ môn ta cường đại như trước còn có giúp người tấn thăng thủ đoạn của chứng đạo quá khứ đại chu hoàng triều mượn phong thiên tỏa địa đại trận áp lực không tính lớn nhưng trước mắt đại trận bị phá long mạch quay về đại địa thần bộ môn cứ việc có giữ lại nội tình sợ cũng là chỉ có thể thành t i ể u một người làm đem người này đẩy tới chứng đạo c h i cảnh về sau thần bộ môn cũng không còn có thể lực cùng thực lực làm đến b ư ớ c này muốn tái xuất danh hiệu thần bộ chỉ có thể dựa vào người vô thượng thiên tư cùng nghị lực thành tựu t u t t u t t u t danhiệu thần bộ không nghĩ tới ông trời mở mắt khiến ta đổi kịp cơ hội này xem ra gần nhất thật là vận may đương đầu đạt được sài tuấn khẳng định cùng xác nhận hạ ương vui mừng n h ư ớ g mày hưng ơ phấn hơi vung tay cánh tay tự lẩm bẩm từ khi hát sơn đi ra cùng thủy vô ngân gặp vỡ tới thần bộ môn thấy sài tuấn đến thương vân sơn trang giết lý khiếu lâm chiến bại thần nạo cái cọc cái cọc kiện kiện thu hoạch tương đối khá nhất là thủy nguyên chu cùng thiên đao c h â n g i ả i giá trị càng không thể lường được trước mắt càng có hơn lớn như vậy chỗ tốt đang chờ hạ ứ n hắn sao có thể không cao hứng không hưng phấn hạ ư ơ n mặc dù ta đã biết người võ công rất cao nhưng ngươi chẳng qua là mầm móng một trong chưa chắc phải nhất định chọn chúng ngươi ngươi cao hứng chính là không phải quá sớm một chút sai tuấn lắc đầu ngón t r ỏ xương sống gõ nhẹ mặt bàn phát ra đông đông đông tiếng vang đem không kìm được vui mừng hạ ương lôi trở lại thực tế mặc dù hạ ương thanh âm nói chuyện rất nhỏ nhưng hắn cũng là tiền thiên tuyệt đỉnh cao thủ làm sao lại nghe không được hạ ương trước mắt chẳng qua là có tư cách cạnh tranh thế nào khiến cho giống như là đã thành công chúng tuyển thần bộ đồng dạng vậy ta muốn thỉnh giáo xài toàn bộ cái này cạnh tranh chỉ chính là phương diện gì chẳng lẽ không phải dùng võ thủ thắng hạ gương hỏi ngược một câu đây là rõ ràng thần bộ chính là thần bộ môn cùng thiên hạ sức chiến đấu trần nhà khẳng định là dùng võ công tiềm lực là cạnh tranh yếu tố hắn cũng không tin còn có thể thi vật gì khác quả nhiên sai tuấn gật đầu đáp lại nói đây là tự nhiên thần bộ cạnh tranh nhiều năm qua chính là dùng võ công làm chuẩn đương nhiên tiền đề còn phải là trung thành không nói gạt ngươi lần trước gặp mặt ta không cùng ngươi nói chuyện này mà là đem chu sát l ý khiếu lâm một chuyện giao phó cho ngươi cũng là phía trên phân phó muốn thử, thử một lần tâm của ngươi rốt cuộc tại hay không tại trên thần bộ môn kết quả thử nghiệm rất hoàn m ỹ ngươi làm cũng rất khá cho nên ngươi mới có thể thu được cơ hội này không phải vậy cho dù hạ ương ngươi danh tiếng lại vang lên sáng lên vo công cao minh đến đâu cái này chuyện tốt cũng không tới phía ngươi lời của sai tuấn lộ ra rất bạc tình bạc nghĩa hơi không lưu ý có lẽ có thể đưa tới người k h á c phản cảm tâm tư dù sao ai cũng không muốn bị người thử bị người trở thành kẻ phản bội bình thường đề phòng chẳng qua hạ ương cũng là h i ể u được thần bộ môn tác phong ta đem chỗ tốt cực lớn đưa cho người bên ngoài l ỡ n như tuyển chính là một đút không quen bạch nhãn lang làm sao bây giờ đây không phải là thua lỗ đến nhà bà ngoại cho nên v õ công cao hơn nữa tiền đề cũng phải là trái tim hướng về phía thần bộ môn còn phải có một bộ y ê u quốc y ê u dân nguyện ý vì nước phân hữu bao la ý chí mới được đây là căn bản điều kiện không có thương lượng nếu ta có tư cách vẫn còn so sánh chính là v õ công như vậy trận này cạnh tranh còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc không phải hạng mẫu cung ngạo trừ phi long vương thủy vô ngân cái này một đẳng cấp tồn tại xuất thủ không phải vậy đại chu này thứ tám lớn danh hiệu thần bộ trừ ta ra không còn có thể là ai khác đây là c ù n g ngạo không phải không phải là tự tin là đang cùng long vương thủy vô ngân gặp nhau đạt được thủy nguyên chú giữa lưng có điều nộ ra tự tin là cung địa ma nhất mạch uy tín lâu năm cường giả thẩm nạo quyết đấu đỉnh cao toàn phương vị nghiền ép đối phương mang đến tự tin càng đạt được thiên đao chân giải đối với con đường phía trước lại không nghi hoặc tràn đầy nhiệt tình tự tin hạ ư ơ n g thậm chí không quan tâm đối thủ có người nào tư liệu của bọn hắn là cái gì bởi vì hắn tin tưởng không cần thực lực tuyệt đối mang đến chính là nghiền ép sai tuấn nghe vậy ho nhẹ một tiếng nhất thời im lặng tốt là hắn cũng biết hạ ư ơ n g bây giờ danh chấn mười chín châu vừa rồi chiến bại thẩm nạo vo công sâu không lường được đích thật là thần bộ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh chẳng qua cũng quá trực bạch chút ít chương chín trăm năm mươi chín thần bộ môn tinh anh lần này gặp mặt về sau hạ ương không có quay trở về diên hy quận mà là lưu lại trong u n g thành gián xếp lại tùy thời ứng đối vị trí thần bộ tranh đoạt căn cứ sai tuấn lời nói ngắn thì một tháng lâu là tháng ba thần bộ môn tổng bộ sẽ phát xuống công hàm triệu tập m ộ ư ơ i chín châu có tư cách tranh đoạt vị trí thần bộ trước tử y tổng bộ hướng nhất tuyến thiên luận võ nhất tuyến thiên này chỗ thần châu đế kinh bắc bộ là một chỗ tuyệt hiểm thiên quan đông liên tiếp đại chu quân bộ mười vạn biên chế bạch hổ quân đại doanh bên trong núi cao trùng điệp núi non trùng điệp ở xa xưa trước kia càng có hơn c h ấ n thế đại tông phái thông thiên đạo ở đây khai tông lập nghiệp chính là mười đủ mười linh sơn phúc điệp sau đó thế lực cực kỳ thịnh vượng khổng lồ thông thiên đạo nịch thiên hành sự giúp đỡ đại cản chống cự quá tổ vương sư không địch nổi chiến bại càng bị cử tông diệt tuyệt đoạn mất đạo thống nhất tuyến thiên này liền trở thành nơi vô chủ sau đó thái tổ phân đất phong hầu thiên hạ thiết lập thần bộ môn lấy ngăn chặn giang hồ thực lực cuối cùng càng đem nhất tuyến thiên ban cho thần bộ môn làm trụ sở cũng là phải thiên hạ mười chín châu thần bộ môn tổng bộ chỗ ở thần bộ tuyển chọn có thể nói là thần bộ môn quan trọng nhất buổi lễ long trọng sân bãi tự nhiên cũng muốn tuyển ở nhất tuyến tiên h bản bộ bao gồm hạ gương ở bên trong thần bộ mầm móng đã xác định liền có một mươi người cạnh tranh chính là chỉ có một vị thần bộ đào thải cơ chế là m t mươi tiến vào một có thể nói cực kỳ tăng gốc cứ việc hạ hương đối với chín người khác tin tức không thế nào cảm thấy hứng thú nhưng sài tuấn ôm lo trước khỏi họa trong lòng vẫn là đem chín người này đương án hồ sơ nói cho hạ hương nghe một cái trong đó là phương nam vân châu tử y tổng bộ thích h à n giang g năm nay ba mươi có sáu bắc cổ quận thành thích ra đương đại gia chủ ở thiên địa linh cơ tăng trưởng qua đi tấn thăng tu vi thiên nhân lấy một tay bất động tâm vương kiếm tên nổi như cồn lại nhiều năm qua tích lũy công hân là thần bộ môn người tin cận đương nhiên người này sức cạnh tranh kỳ thực yếu nhất c h ỉ ít trong mắt sài tuấn là không thể nào uy hiếp đến hạ hương có phương tây mạc châu hải ninh tự đệ tử tục gia hoàng thiếu hùng ở mạc châu vạch trần phản tặc vu mâu phá thiên âm mưu đặc biệt mời tiến giai tử y tổng bộ sau đó đạt được c ậ n tu tán nhân bất phong hòa thượng y bát hiện nay là tu vi thiên nhân đại khái chỉ so với hạ ương tấn thăng thiên nhân sớm một năm có bác phương tương châu bộ khoái của thần bộ môn ninh kha một giới nữ lưu c h i thân tiến giai thiên nhân tu luyện chính là danh s ư ơ n g thập đại gian khổ võ học đại nhận thần c ô n g lại tạo nghệ đăng phong tạo cực hoàn toàn là phụ nữ không thua đấm mày dâu đại biểu tính nhân vật đại chu thánh vũ hoàng đế nghe nói ninh kha sự tích về sau rất là tán thưởng. tự mình đề đao khắc dấu đệ nhất thiên hạ nữ bộ khoái ngọc bài ban cho linh kha đây cũng là thần bộ môn trong tử y tổng bộ trừ hạ ương già danh tiếng truyền bá rộng nhất vang dội nhất người linh kha còn có một thân phận nàng mẫu tộc chính là tương châu đỉnh cấp thế gia đệ ngũ gia tộc còn có cán châu từ mục tiên liếu châu kim tam thuận định châu phương kiến m i ba người cũng là nhất thời tuyển lớn nhất tuổi tác không cao hơn bốn mươi có thể lấy bằng c h ứ n g ấy tuổi tu thành thiên nhân cho dù không thể so sánh hạ ương kỳ tài ngũ trời nhưng cũng là nhất thời tuyển còn lại ba người thì toàn bộ là thần châu tổng bộ thần bộ môn chưa từng có bồi dưỡng ra được cao thủ trẻ tuổi chính là dòng chính bên trong dòng chính thậm chí cùng đương đại thần bộ đều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ n ô thanh liệt tổ ba người một trong mười một tuổi liền gia nhập thần bộ môn sư tử danh hiệu thần bộ một trong ba thương một mực đang núi sâu thu hành chưa từng truyền ra cái gì kinh người chiến tích cùng công vân chẳng qua hắn từng tại đông giao bãi săn cứu đương triệu một vị c o n chúa hai người con rủa nhìn đậu xanh vợ ý trở thành thần bộ môn ít có đường viền đề tài nói chuyện tương lai có cực lớn có thể trở thành quận mã gia thân phận không giống dịch q u c tân tổ ba người một trong là danh hiệu thần bộ một trong hổ vương dịch phi huyền cháu ruột bị dịch phi huyền coi như mình ra rất thương yêu nói đến cái này thân thế của dịch quốc tân cũng rất long đong ở hắn vừa ra đời không lâu cha mẹ liền bị dịch phi huyền cựu ra sát hại bản thân cũng lưu lại am thương căn cứ thai ý chẩn đoán lời nói là đã sống chẳng qua một ư ơ i năm tuổi dịch phi huyền bởi vì chính mình nguyên nhân liên lụy anh trai và chị dâu bị giết chỉ để lại cháu trai một người vẫn là cái sống không quá một ư ơ i năm tuổi ma bệnh rất tội lỗi chuyện này cho hắn đả kích cũng rất lớn là chị liệu dịch quốc tân càng treo non lội suối đi t h ă m danh gia cuối cùng bỏ ra cái giá khổng lồ cầu được cận thế đạo gia đại tông long hồ tông long hồ thiên đan cho dịch quốc tân phục d ụ n g không những khiến hắn thai h ỏ a ngầm lấy hết trừ còn đặt xuống tuyệt thế vô s o n g căn cơ cùng nội tình long hồ thiên đan tương truyền là tập hợp đủ bách linh chi khí tạo hóa chi đạo đã luyện thành phục d ụ n g có thể thông đạt bách mạch cố nuôi tinh khí thần tam bảo điều động tiềm lực thân thể con người cuối cùng đặt thành thủy h ỏ a trung sức long hồ giao thái huyền diệu chi cảnh dịch quốc tân người này được chờ ưu ái bị sai tuấn ca tụng là hạ ương kẻ địch mạnh mẽ nhất long hồ thiên đan không thể bỏ qua công lao người này không có nổi danh chiến tích không giống hạ n gương như vậy vang danh thiên hạ cũng không phải bởi vì hắn võ công không đủ mà là chỗ sâu đại t r u trong thế lực tà ma tránh lui một thân võ lực không có đất dụng võ cho dù có tên cũng chỉ là ở đế đô có chút chút danh mỏng mà thôi thần châu tổ ba người vị cuối cùng là danh hiệu thần bộ mộng quân tề chân đệ tử danh xưng tiểu mộng quân tính danh không rõ võ công không rõ trải qua không rõ hết thể đều là một đoàn mê vụ người này chỗ thần kỳ chính là ở người ngoài đối với hắn tin tức gì đều không rõ ràng nhưng hết lần này tới lần khác thế nhân đúng là liền biết có như thế một cái tiểu m ộ i quân không những kỳ lạ hơn nữa quái dị chẳng qua người này ở trong miệng sài tuấn đánh giá cũng không cao cũng không phải võ công của hắn như thế nào mà là lòng tiến thủ bây giờ m ở nhạt thiếu hụt loại đó ngoài ta còn ai bá khí cùng tự tin không thể nói qua lại qua hắn t h ở phụng phải là thuận theo đạo của tự nhiên người như vậy lấy không phải tranh giành là tranh giành nhưng trên thực tế ở dùng vũ lực là bình phán tiêu chuẩn thần bộ tranh đoạt ở trong sức cạnh tranh quả thực có hạn trở lên chính là sài tuấn hiểu biết có liên quan thần bộ mầm móng toàn bộ t i tức đều nói cho hạ ương nghe xem như lấy hết mình một phen tâm ý nói cho cùng hạ ương là ung châu thần bộ môn xuất thân nếu như hắn có thể thành tựu i thiên hạ thứ tám đại thần bộ như vậy cả ung châu thần bộ môn đều cùng có vinh yên hắn tự nhiên nguyện ý ra một phần lực hạ ương nguyên bản đối với đám người này là không chút nào để ý nhưng hiểu về sau phát giác mình vẫn còn có chút khinh thường bọn họ không đề cập nữa bên ngoài châu cao thủ thần bộ môn vẹn vẹn ba cái tổng bộ xuất thân tổ ba người lập tức có uy hiếp cực lớn tính chứng đạo cao thủ dạy dô ra cao thủ bản thân công pháp tài nguyên danh sư dạy bảo một cái không thiếu so với hắn cái này trừ vô tự thiên thư ở ngoài không có gì cả người bây giờ mạnh quá nhiều đương nhiên hắn cũng không cho rằng mình thất bại chẳng những là thực lực bản thân mang đến tự tin còn có bực này chờ đợi thời gian ở trong hắn căn cứ thiên đao chân giải tu hành mang đến cấp độ sâu tăng lên cùng biến hóa Trường tin tức Hải dương. Hạ ương ở Ung Thành Trụ sở là một thành trạch một tích trạch, thần ra Hư Dương. Ương dương không Ung gian vùng ngoại thành đến gần hồi nhỏ trạch viện, vốn là một cái giang dương đại đạo mai danh nhận tích gia trạch, sau đó bị thần bộ môn nghiêm phong, Hải Hạ hồi cái đại mai đạo ở Sở sau là là bộ đó bị bây đây quả thực không thể xem như phúc lợi chỉ có thể nói là bình thường đãi ngộ trạch viện không lớn không so được những kia cao môn đại hộ chẳng qua hơn hai mươi cái gian phòng mấy cái tiểu viện đình đài cũng chỉ có hạng ương một người cũng là lộ ra vắng lạnh nhất là trong đêm hàng xóm đèn lồng đầy viện nhà tiểu hoan tiếng cười nói rộn rộn rằng rằng càng sấn hạng ương đặc biệt tịch mịch cùng cô độc chẳng qua người phi thường tự nhiên có phi thường tinh thần phi thường nhận biết đối với hạng ương mà nói cả đời sở cầu đơn giản võ đạo hai chữ ngoài ra không có vật gì khác nữa như vậy cái gọi là tịch mịch cùng cô độc cũng là hắn loại thuốc tốt nhất một cái có thể chịu được t ị c h mịch đã chịu người cô độc mới có thể thanh tỉnh mới có thể đa trí mới có thể lấy vượt ra khỏi người bên ngoài góc độ cùng nhận biết phân tích mình sở học đem v õ đạo của mình đắp lên thôi diễn đến cao thâm hơn cấp độ cái này nói chung cùng học tập tương tự chỉ có thiên phú cố gắng còn chưa đủ còn phải có một cái an ổn chìm t ú c hoàn cảnh không phải vậy bên thai đều là hoàn thành tiểu ngữ thế gian phồn hoa thịnh cảnh dẫn dụ cho dù lớn hơn nữa nghị lực mạnh hơn ý chí cũng từ đầu đến cuối có tan g ã tan g ã thời khắc tây môn suy tuyết danh xương kiếm thần tử cấm chi đỉnh đánh s á t kiếm thánh diệp cô thành trở thành đương thời kiếm đạo đỉnh phong cường giả nhưng trên thực tế ở trước khi quyết chiến kiếm của hắn đã không còn như quá khứ như vậy sắc bén vô tình ác liệt tự dưng hắn đối với thê tử tôn tú thanh yêu đã siêu việt mình đối với kiếm yêu trong lòng có của hắn q u ả n i ệ m xuất kiếm có c h ấ ắ n g ạ i đây cơ hội là tình huống tuyệt vọng nếu như không phải diệp cô thành trong lòng còn có tự trí trong quyết chiến như vậy thắng được nhất định là diệp cô thành mà không phải tâm thần đã đại loạn do vô tình trở nên hữu tỉnh do không có vương hữu trở nên bó tay bó chân tây môn suy tuyết sau khi quyết chiến tây môn suy tuyết đánh chết đương thời duy nhất bị hắn nhận đồng đối thủ diệp cô thành lại lần nữa kích phát hắn đối với kiếm đạo cùng nhật truy đuổi sau đó càng rời khỏi thế tử cùng tịch mịch cùng cô độc cùng trường kiếm làm bạn kết thúc tiến vào kiếm đạo trí cao tri cảnh kiếm thần tên lúc này lúc này thực c h í danh quy cho nên có lúc hạ ương đối với mình một thân một mình vô thân vô cố không ràng buộc tình cảnh cũng không cảm thấy đau khổ khó qua ngược lại chìm vào trong đó vui vẻ chịu đựng thậm chí dứt bỏ ngoại giới người cái nhìn bản thân hạ ương cũng không cảm thấy tịch mịch hoặc là cô độc hắn tuy chỉ có một người nhưng cũng không hối hận ngược lại hắn thời thời khắc khắc đang suy tư trên võ học áo nghĩa suy nghĩ như thế nào tại võ đạo trên tu hành bước ra càng vững chắc một bước đây là hắn sơ cầu chỗ yêu cũng có thể vì đó bỏ ra tất cả mục tiêu tại sao có thể dùng tịch mịch hoặc là cô độc như vậy từ ngữ để hình dung tựa như hôm nay trăng lạnh sao thưa ít trắng bệnh ánh sáng như lụa mỏng khoác ở trên đại địa l ạ n h lạnh như băng trong đình viện lạnh lẽo không đèn k h ô n g hỏa chỉ có trăng sáng sáng lên sắt soi người hạ ương một người dạng chân đình nghỉ mát lan can đá phía trên vọng nguyện độc rót góp đối cách đó không xa k h ứ c tà đao cắm nghiêng ở trên cột gỗ vũ khí lạnh đặc hưu rét l ạ n h khí tức bén nhọn kéo dài không tiêu tan hoàn cảnh như vậy trạng thái như vậy trong mắt ngoại nhân khẳng định là hạ gương mượn rượu tiêu s ầ u tóm lại không phải là có hảo tâm tình trên thực tế trong lòng hạ gương trước nay chưa từng có vui thích vui vẻ đây là chỉ có ở trên võ đạo rất có thu hoạch về sau mới có thể hiện lộ tâm tình uy lực của vô cực đao thể ở trong dự liệu của ta thu nạp trong khước tà thần phong chi khí lịch chuyển nhục thân căn bản hạt cấu tạo khiến cho mỗi một tế bào đều không thể phá vỡ uy lực vô tận từ đó thành tựu vô cực vô lượng cảnh giới thân thể môn vo công này đích thật là thần hồ kỳ thần càng ở bản thân ta chỗ tìm hiểu đạo thể phát môn phía trên tiền nhân trí tuệ không thể coi thường vạn hóa đao thần thì càng nếu như ta mở ra một cái cánh cửa lớn mới thiên môn mở rộng ra thế gian sự vạn sự v ạ n vật đã đều ở trong lòng ta bao gồm vũ trụ t h ô n nạp b á t hoang thần du vô cực vạn hóa thuộc về thần lúc này đao hồn mới chính thức phát huy ra uy lực khó mà tin nổi hạ ương ở nguyên thần cùng nhau lên tu thành đao hồn đã có thể nói là đỉnh phong thành cựu đây là thực lực, là nội tình mấy ngày nay hạ gương trừ thông thường làm từng bước lấy trong khước tả thần đao thần phong chi khí tu hành vô cực đao thể cũng là lợi dụng vạn hóa đao thần, thần, thần thiên ghi lại thiên địa từ hỗn độn sơ khai thuận lợi trải qua đến không hết kỷ nguyên thay đổi từ xưa đến nay càng phát sinh không thể tính toán đao ngàn ngàn vạn vạn thần xuất hiếu ngao du hư không cũng không phải là giống như bình thường thiên nhân võ giả nguyên thần ly thể cùng thiên địa hòa vào nhau mà là đao thần dòng chơi ở vô biên vô thận vô tận vô lượng tin tức ở giữa hải dương cướp lấy đối với mình tin tức có lợi nói cách khác đây là một cái tăng trưởng kiến thức khai thác nhãn hắn giới tăng cường nội t ì n h căn cơ quá trình cũng là cất cao hạn mức cao nhất tu hành cảnh giới như vậy ở trong đao thần thiên ghi lại làng ộ đạo cảng m ộ thiên địa c h i đạo cái gì là ngày cái gì là địa đơn thuần thanh khí tăng lên thành ngày trọc khí giảm xuống là địa không phải thiên địa chỉ chính là thế giới thế giới thì đã bao hàm bên trong phát sinh qua hết thảy ở hạng ương tu hành trong khoảng thời gian này hắn chân không bước ra khỏi nhà nhưng nguyên thần đã khắp thiên hạ không phải cực hạn ở m ư ơ i chín châu từ hư không tin tức ở giữa hải dương lĩnh lược đến thường nhân vô tận cả đời cũng khó có thể lĩnh lược phong cảnh quan sát đông hải mặc dù lớn trong mắt thế nhân độc nhất vô nhị nhưng hạ ương nhưng từ trong t i ê n địa nhòm ngó xa vời phương tây còn có một mảnh vô tận đại dương mênh mông tuyến cổ ít có người đến vô biên vô tận hung hiểm khó lường đại chu phồn hoa võ đạo thịnh vượng nhưng hạ ương lại biết ở đây có đại thực vương quốc phồn hoa thịnh vượng cũng không thấp hơn đại chu đó là một cái dị vực phong tình quốc độ trước mắt hạ ương vẹn vẹn chỉ có thể từ hư không tín tức hải dương ở trong thu nạp cùng thời đại địa lý phong tỉnh đợi một thời gian theo hắn tu hành thằng tiến thậm chí có thể câu thông qua đi tương lai làm được trên dưới năm ngàn năm không một không biết không một không hiểu đương nhiên muốn làm đến một bước kia trên cơ bản đã có thể nói là đã vượt ra cảnh giới lấy một cái người thực lực vỡ vụn cũng không phải nói bừa hư không t í n tức hải dương hạ ương xem ra có chút cùng loại với trong phong vân cựu không vô giới hoặc là kiếm giới vật như vậy chẳng qua cấp độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hai cái này về phần cảnh giới này phải chăng còn có người bên ngoài đạt đến coi như tu hành lại có thể có bao nhiều cân lượng hạ ương cũng không biết chẳng qua hắn cho rằng lấy người mà nói vạn hóa đao thần là một cái không thể nào luyện đến cảnh giới đỉnh cao chương chín trăm sáu mươi mốt nội hiệu chi đạo vẫn là một câu lời nhảm thai nói như vậy người là có cực hạn người năng lực chịu đựng cũng là có cực hạn cái này mênh mông thiên địa thương tăng biến hóa ẩn chứa tin tức là vô cùng vô tận hạ ương tự hỏi nếu như không có đao hồn cường đại kiên cố củng cố hóa đa tính h ắ n tử tu hành vạn hóa đao thần bước thứ nhất bắt đầu chính là đi về phía tử vong bởi vì trong hư không vô tận tin tức hải dương tràn vào nguyên thần ở trong một trăm phần trăm sẽ để cho nguyên thần của hắn quy về tịch diện cái này giống như là ổ cứng là có dung lượng vượt qua cái này dung lượng ổ cứng cũng là không có gì nhưng nguyên thần là sẽ sụp đổ có đa hồn thông qua trong vạn hóa đao thần pháp môn ghi lại là được tiến hành theo chất lượng lần lượt tăng lên đối với thiên điệu tin tức năng lực tiếp nhận chậm c h ạ m tăng cường thực lực trên thực tế đây chính là một loại có thể khống chế ngộ h i ể u c h i cảnh cái gọi là ngộ h i ể u cùng thiên tư phải trăng cao minh ngộ tính phải trăng đần độn cũng không quan hệ vẹn vẹn một người ở cái nào đó thời cơ phía dưới đột nhiên ngộ ra được cái nào đó đạo lý có thể gia tăng trên phạm vi lớn người nào đó ở cái nào đó phương diện thiên phú cùng thành cựu đối với lĩnh vực này hiệu được cùng lĩnh ngộ trở nên cực kỳ tinh thâm hạ ương thời gian trước liền đã từng ngộ hiệu qua một lần lần đó hắn căn cứ giá y thần công thiên tầm thần công vĩ mô đặc tính tam phân quy nguyên khí rất nhiều võ học sáng lập ra thiên tầm cựu biến p h i ê n bản cũng cắt tỉa quá khứ sở học đối nội công tu hành đạt đến một cái cao thâm cấp độ đối với sau đó võ đạo tri lộ làm ra một cái cực lớn nâng lên tác dụng cho đến hôm nay hạ ương học thành vạn hóa đao thần t i ê n trong thiên đao chân giải mới hiểu được ngộ hiệu rốt cuộc là một loại trạng thái gì nói chẳng ra là ngộ hiệu Kỳ trước h chính ự c n là tinh t mắt n t hạ i ê n đ hương h chính là đem loại nội hiệu không thể khống chế này tu hành thành có thể khống chế nội đạo thời thời khắc khắc thu nạp thiên địa lạc ơn kiến thức thông qua học tập nằm trong tay để bản thân sử dụng giống như hỏa tiễn h tăng lên không thấy cực hạn tăng lên cảnh giới như vậy không thể nói cường đại chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung thậm chí càng cao hơn hơn vô cực đao thể cùng chí cao đao khí chính là thiên đao chân giải mạnh nhất áo nghĩa nếu như cho hạ ương đủ nhiều thời gian hắn còn có thể hư không tín tức hải dương ở trong lĩnh hội từ xưa đến nay nhiều vô số kể thần ma võ học giữ kín không nói ra đã thất truyền có lẽ đương thời chưa từng nghe danh chưa từng nhìn thấy nhưng bọn họ như cũ tồn tại ở quá khứ thời không ở trong hạ ương vừa vặn có thể thông qua hư không tín tức hải dương lịch truyền thời không nhìn thấy trong đó tinh yếu thậm chí nói không khoa t r ư ờ n g vô tự thiên thư đối với hạ gương tác dụng đã cực kỳ bẽ nhỏ bởi vì hắn ban bố nhiệm vụ về sau phần thưởng kém xa hạ gương đao thần ngao du hư không nửa ngày b ạ t được như vậy hạ gương toàn thân toàn ý nào vào thiên đao chân dài trong tu hành quên đi thời gian trôi qua chẳng qua là đắm chìm ở mỗi phút mỗi giây đột nhiên tăng mạnh niềm vui thú ở trong khó mà tự kiềm chế thương vân sơn trang thầm n ạ o lại là như nghẹn ở cổ họng chưa hề quên đi hạ gương mang đến uy hiếp lớn mình không địch nổi chiến bại thân là giút đỡ lý khiếu lâm bị hạ gương ám thủ đánh chết thái độ của thần bộ môn khó l hắn đã sớm hướng lên phía trên cầu cứu ma môn cao tầng đối với cái này tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến phái ra hai cái cao thủ thiên nhân phụ trợ thẩm nạo dẹp an trái tim trong sơn trang chủ trạch ở trong gỗ thông mùi thơm ngát liêu nhân thẩm nạo thấy được hai cái tới trước hiệp trợ hắn cao thủ thiên nhân chẳng qua sắc mặt hắn lại cũng không thật là tốt trong đôi mắt âm trầm có thể chảy nước hai người kia hắn đều biết không những quen biết quan hệ lẫn nhau cũng đều không phải rất hòa thuận một cái là nhân ma nhất mạch cùng thế hệ cao thủ thiên nhân liêu kỷ huy lớn chính là cao lớn thô k ệ nhìn thô hào vô trí trên thực tế tâm tư thâm trầm làm người âm hiểm độc ác nhất là t h ầ m ngạo chắn ghét cụ thể sự tích như sau liêu kỳ huy trước kêu bến tàu khổ lực xuất thân nhưng trời sinh thần lực tư chất không tầm thường bị ngay lúc đó nhân ma nhất mạch đại sư h u y n h tình cờ bắt gặp cũng coi trọng chiếu cố tự mình xuất thủ vì đó tẩy tinh phạt tủy h tăng cường căn cốt tư chất sau đó càng thay sư thu đồ đem liêu kỳ huy dạy thành nhân ma nhất mạch tinh anh cao thủ võ cống phi phạm làm nhân ma tông chủ tranh đoạt chiến bạo phát nhân ma đại sư huỳnh nguyên bản rất có cơ hội thắng lại đột nhiên bị ám toán cuối cùng bị đương đại nhân ma tông thay vào đó á m toán nhân ma đại sư h i n h chính là liêu kỳ huy này nông phu cùng rắn chuyện xưa ở cái này ví dụ ở trong hiện ra không bỏ sót trước đây nhân ma đại sư h i n h chính là người nông phu này liêu kỳ huy chính là đầu này rắn độc cho dù về sau nhân ma tông có qua có lại đối với người này lớn tăng thêm để bạn trọng dụng trong môn cao thủ cũng đều thống nhất xa lánh người này rắn độc nguy hiểm thiếu đi giao thiệp vi d i ệ u loại thái độ này thậm chí đã đến liền cơ bản mặt ngoài công phu cũng không nguyện ý đi làm trình độ cho nên liêu kỳ huy người này ở ma môn là thuộc về tất cả mọi người cực độ căm hận một cái kia thẩm ngạo cũng không ngoại lệ một cái khác là đồng xuất đ ị a ma nhất mạch cao thủ thiên nhân t r i ể n phi cùng thẩm nạo thuộc về nhiều năm c h i địch chuyện khởi nguyên từ lúc còn trẻ hai người cùng nhau theo đuổi đ ư ờ n g đại đ ị a ma quân vì thế ganh đua sắc đẹp quan hệ đương nhiên tốt không tới đi nơi nào đương nhiên kết quả cuối cùng là đ ị a ma quân đã vượt ra bọn họ cùng thế hệ đệ tử thành t i ể u ma quân tri vị bọn họ chỉ có thể nhìn lên đã từng hâm mộ đối tượng tinh thần chán nản cho dù cùng là kẻ bại không có bên thắng quan hệ của hai người cũng chưa hết chuyện tốt ngược lại càng thêm ác liệt cho nên đối với l i u kỳ huy cùng triệt phi hai cải đến thẩm nạo không cao hứng đã lộ rõ trên mặt mặt túi cùng con lửa mặt không sai bịt lắm lý khiếu lâm mặc dù võ công không đủ nhưng xử lý chuyện trong chuyện ngoài là một thanh hào thủ còn cùng hắn một lòng hai người lẫn nhau hợp tác đều rất thư thái hai cái này hàng liền không giống nhau bản thân võ công cũng rất cao ngươi không phục ta ta không phục ngươi nói là đem hai người đ ề u tới thay cho thẩm ngạo phái dùng nhưng trên thực tế nói là đạo loạn chia lại quyền lợi còn tạm được thẩm sư huynh xem ra qua nhiều năm như vậy võ công của ngươi vẫn là không có tăng lên bao nhiêu a chỉ là một tên tiểu bối liền đem ngươi huyên náo chạy chối chết khó mà chống đỡ Muốn hay không hay sư đệ x có, có, có, có thể giúp c h ngàn ư i chút c vạn phải cẩn thận làm việc a hạ ương võ công cao cường sư minh không địch nổi sư đệ đương nhiên cũng không phải đối thủ vẫn là không nên vọng động tốt Đối mặt triển mặt p hai i cười nhạo chê nhạo b trong lòng thẩm thể lột mặt nạo o lòng hận không thể đem nó sương, n g phá hủy đem ra à công phu cũng không có tốt hơn chỗ nào, trực không hơn nào, phu tiếp tốt trở vị ề đối đ thuốc nói. Trong lúc nhất thời, mùi Trong nhất trong phòng tràn ngập thuốc súng. Trường lúc quyết 962, n h h của t ẩ mọi nạo. Hai vị, m người cùng thuộc ma môn tổng là ma môn đại kế b ú t đầu so sánh cùng nhau ân đ oán cá nhân bây giờ không đáng giá nhắc tới làm gì hỏa khí lớn như thế l i ê u kỳ huy mắt thấy hai người gươm súng sẵn sàng nhẹ nhàng m ơ n t r ớ n cảm chính mình bên trên như là thép g ộ i râu ngắn nói cùng nói ha ha liệu kỳ huy ngươi là người nào mọi người lòng biết rõ ta là không ngờ tới lần này cùng nhau theo tới chính là ngươi nếu như biết đến mới sẽ không lội cái này n ư ớ c đ ủ thẩm sư h i n h đã ngươi cho là ta không phải là đối thủ của h ạ h ư ơ n g cái kia sư đệ liền tạm thời cho là như vậy ngươi kia bây giờ muốn làm sao làm s ạ c xuống liêu kỳ huy t r i ể n phi khắp khuôn mặt màu son là khinh thường đồng thời lung lay đầu phát ra rất b ă n g âm thanh thanh thúy tiếp tục truy vấn thẩm n ạ o hán trời sinh một bộ mặt đỏ tướng mạo uy nghiêm bên trong lộ ra ba phần chính khí cũng không giống như người trong ma đạo triệt phi và thẩm não có thể nói là từ tuổi trẻ đấu đến bây giờ đối với lẫn nhau võ công đều là mười phần hiểu bàn về võ học thẩm ngạo quả thực cao hơn hắn nửa phần hiện tại thẩm ngạo đều không phải là hạ ương đối thủ như vậy mình không địch nổi người này cũng không đủ là lạ cho nên hắn lại ném ra một vấn đề thẩm ngạo ngươi muốn làm sao làm đối mặt triển phi không chút khách khí dễ cận liêu kỳ huy sắc mặt như trước phản phất không có cảm giác như cũ cười híp mắt nhìn hai người thật tình không biết làm như vậy trạng thái càng sâu hơn thẩm ngạo cùng triển phi đối với hắn ác cảm thì nộ không lộ đã có thể hình dung người trầm ổn cũng có thể thuyết minh làm người lòng dạ thâm trầm cộng thêm liêu kỳ huy quá khứ làm việc đ ợ c tác không có chút nào d a n h giới cuối cùng thẩm nạo triển phi liền tới gần nơi này người như vậy đều cảm thấy trong lòng không được tự nhiên hạ ương bại ta vừa tối g i ế t lý khiếu lâm đối với thân phận của chúng ta cũng đã xác nhận không thể nghi ngờ cái này cũng đã nói lên thần bộ môn cũng nắm giữ lai lịch của chúng ta bất quá bọn hắn hiện tại không có chút nào động tác h i ệ n nhiên cũng không muốn cùng chúng ta phát sinh xung đột thậm chí muốn mượn thương vân sơn tới giám thị chúng ta tiếp tục như thế đối với trong môn mưu đồ bức thứ nhất là cực lớn bất lợi ý của ta là trước tiên có thể đối phó hạ ương vẻ gây ung châu thần bộ môn bây giờ trôi đao sắc bén nhất này sau đó thần bộ môn cho dù có trái tim cùng chúng ta chống lại đang không có ngoại giới trợ giúp dưới tình huống thực lực cũng là cực lớn không đủ các ngươi cho rằng như thế nào thầm n ạ o n g â m nghĩ hồi lâu lúc nãy mở miệng nói ra ánh mắt lộ ra một dọa người tinh quang thậm chí gian phòng đều bởi vì lời ấy trở nên rét lạnh rất nhiều đối phó hạng ương chẳng qua là quá trình gạt bỏ thực lực của thần bộ môn có thể đối kháng bọn họ mới thật sự là mục đích thẩm sư đệ không thể theo tại hạng n kiến lấy bất biến ứng vạn biến mới là tốt nhất biện pháp nếu tùy tiện đối phó hạng rất có thể thu nhận thần bộ môn bất mãn tiến tới đã dẫn phát cùng ma môn ta toàn phương vị tranh đấu liêu kỳ huy vội vàng khuyên can chờ thấy được thẩm nạo một bộ có chút khó h i ể u bộ dáng mới nghĩ tới hắn chỗ ông châu tin tức bế tắc tiếp tục giải thích ta nghe ma tông nói qua đại chu thần bộ môn bảy đại thần bộ cố ý lại thăng chức một vị thần bộ lấy tăng cường thực lực thần bộ môn hạ ư ơ n g này thiếu niên anh hùng bây giờ chinh chiến giang hồ hơn mười năm vang danh thiên hạ đúng là trong đó một vị hậu từ người cho nên thân phận của hắn không dứt được cùng với khác biệt từ y tổng bộ nếu có cái sơ xuất thần bộ môn đám người kia tất sẽ không bỏ qua l nếu như nói trước kia hạng ương ở trong lòng thẩm n ạ o chẳng qua là một cái tương đối cường đại xuất sắc cao thủ trẻ tuổi như vậy hiện tại chính là đủ để đảo loạn ma môn bố cục khiến cho ma môn những kế hoạch thất bại một cái điểm mấu chốt người võ lực trừ kiếm thần ma đế cao thủ như vậy cũng không thể ở đại tru phần đạo ma nhóm thế lực trong tranh đấu làm ra quyết định gì tính tác dụng chỉ có nắm quyền lớn thân ở cao vị mới là thật lợi hại không nói những cái khác nếu như hạ ương bị thần bộ môn cử đi toàn bộ tài nguyên trợ g i ú p tu thành chứng đạo trở thành đại chu thứ tám đại thần bộ như vậy hắn một lời đã nói ra đại chu thánh vũ hoàng đế cũng được tự định giá ba phần đủ để ảnh hưởng đại cục đúng là như thế trước khi đi ma quân cùng ta đề cập tới chuyện này chẳng qua nàng cho rằng hạ ương cơ hội không lớn chân chính có cơ hội c h ú n g tuyển chính là cháu trai của hồ vương dịch phi huyền dịch quốc t â n cái này tái tạo thần bộ lấy tăng cường thực lực thần bộ môn phương án vốn là dịch phi huyền đưa ra người này tư tâm quá nặng ở mức độ rất l ớ n này triển phi cùng a m liêu kỳ huy tới ung châu chẳng qua là phụ trợ không phải chủ sự ở một mức độ nào đó còn có bị quản chế ở t h ẩ m n g ạ o cho nên chân chính có quyền quyết định chính là t h ẩ m n g ạ o cái này các ngươi cảm thấy thần bộ môn như thế một thế lực lớn ta á cái cái i phi tạo một cái thần một thể t bộ chuyện dịch có như huyền h lớn vậy, là o trong túng tay nắm đ ư ợ cảm Ta c thấy ma quân vẫn là không hiểu rõ thực lực hạng ương mới có thể làm ra phán đoán như vậy theo ta nhìn nếu như hạng ương thật đi cạnh tranh vị trí này có cực lớn khả năng trúng tuyển nếu như như vậy tương lai ma môn ta liền sẽ lại nhiều một cái vô cùng cường đại khó mà giải quyết đ ư ợ c nhân chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ thầm ngạo ở thấy hạng ương trước kia cũng nghe qua thanh danh của hắn nhưng cũng không cho rằng võ công của hắn mạnh đến mức nào chỉ có làm hai người chân chính giao thủ qua đi hắn mới rõ ràng người này mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi xứng đáng một tiếng truyền k ỳ tên dưới tình huống như vậy hắn thuận lợi vào trước là chủ cảm thấy h ạ ương có khả năng cực lớn trở thành đại chu thứ tám đại thần bộ h ạ ương cùng ma môn quan hệ giữa cái kia ở ma môn nội bộ đều có thể nói là mọi người đều biết oán hận chất chứa cứu hận đều không phải là một ngày hai ngày một món hai món h ạ ương đối với bọn họ thái độ của ma môn cũng tuyệt đối tính không được hữu hảo người như vậy chỉ có thể gách sát không thể thả mặc kệ lớn mạnh nghe được lời của thẩm nạo liêu kỳ huy cùng triển phi lướp nhau trong lòng không khỏi nổi lên nói thẩm thẩm n ạ o từ trước đến nay tính trước làm sao là chững chạc bên trong chững chạc bởi vậy mới bị ủy thác trách nhiệm đốc trưởng ma môn một châu đại quyền hiện tại biểu hiện của hắn lại giống như là mất đi lý trí không phải là thẩm nạo bại trên tay hạc ương mặt mo nhịn không được hơn nữa lý khiếu lâm ở hắn mí mắt dưới mặt đất bị rết đã bị cừu hận cùng o á n giận làm đầu góc t r o n g váng bất quá bọn hắn không tiếp tục lắm mồm hoặc là thuyết phục cái gì thầm nạo là cầm quyền nhiều năm cao thủ thiên nhân không phải ba tuổi đứa bé chuyện hắn quyết định rất ít thay đổi chớ nói chi là hai người bọn họ cùng thẩm nạo quan hệ không tính là cỡ nào thân cận chi phối không được qua là đối phó một cái tuổi trẻ cao thủ thiên nhân ba người liên thủ hẳn là không vấn đề lớn lao gì song bọn họ lại không ngờ được mình sắp đối mặt là ra sao không thể tên thuật một cái quái vật chương chín trăm sáu mươi ba á minh thiên nhân á minh là ung châu dưới mặt đất chạm tay có thể bỏng thế lực thành viên lấy bốn vị bản thổ thiên nhân đỉnh tiêm cao thủ là chủ từng cái ngành nghề khác biệt thân phận địa vị nhưng tất cả đều cao thủ có thực lực làm phụ n ắ m trong tay một châu chi mạnh mạnh mơ hồ có dưới mặt đất hoàng đế vì thế ngay hôm đó á minh người đề xuất một trong thương vân sơn trang thẩm trang chủ mời mặt khác ba cái á minh m nguyên lao gặp nhau nói là muốn thương nghị một chuyện nhốt trước á minh trình c h u y ệ n trung tâm thương vân sơn trang một ngôi đại điện ở trong hoa sen bảo đang treo ở vách tường lô khảm ở trong xuyên thấu qua dây che lên phát ra c h ó á n g thất bại ánh sáng tản đem toàn bộ đại điện soi như hoàng hôn mỹ luân mỹ hoán một tấm ngồi vào đối ứng bốn cái phương vị ngồi bốn người thần thái tướng mạo khí chất khác nhau chẳng qua đều có một phen đặc biệt thần vận xứng đáng người bên trong hùng kiệt danh sưng thầm lao h u n h người phái người đem chúng ta mấy cái triệu tập đến đây chính là muốn chúng ta cùng nhau đối phó hạ hương một cái đầu chọc sáng loáng hết ngoa sáng lên thân thể to mọng mập mạp lau mặt bên trên tràn ra dầu chân mi tâm chen lấn thành một đ o ạ n đây cũng quá qua trò đùa coi bọn họ là thành cái gì tay chân vẫn là không có đầu góc ngu xuẩn vừa rồi thẩm nạo khai môn kiến sơn trực tiếp nói thẳng triệu tập bọn họ ý đồ đến chính là muốn đối phó hiện nay ung châu danh tiếng văn g r ộ i chạm tay có thể bỏng hạ ương cái này quá trẻ con lại không để hạ ương bản thân thân phận võ công khác biệt p h à m nhân vẹn vẹn mấy người bọn họ cùng thẩm nạo chính là bình khởi bình tọa quan hệ dựa vào cái gì hắn một câu nói mọi người sẽ vì hắn liều sống liều chết á minh mở đầu ở thẩm nạo liên lạc nhưng một cây làm chẳng nên non vẹn vẹn chỉ có một cái thẩm nạo cũng bày không mở lớn như vậy gian hàng tất cả có mặt khác ba người gia nhập cái tên mập mặt này tên là phạm tăng thân phận bên ngoài chẳng qua là ung châu một cái nho nhỏ địa phương thương hội hội t r ư ở n g trong bóng tối lại là tu vi thiên nhân đại cao thủ có khác mở trà lâu hồ lóc bản ẩn thế lưu phái thiền kiếm tâm lưu chuyển nhân mực năm được mùa cũng tương tự đều là cao thủ thiên nhân không kém hơn thẩm nạo tồn tại bọn họ tại ngoài sáng trên người phần khác biệt địa vị khác biệt không có chút nào gặp nhau nhưng trong bóng tối thì quan hệ dày đặc bốn cái cao thủ thiên nhân bao gồm thẩm ngạo ở bên trong thống nhất sức chiến đấu liên lạc coi trọng người trẻ tuổi lại thêm lấy dẫn vào đoàn nhỏ b ă n g ở trong thuận lợi tạo thành bây giờ cái này lấy lợi ích quan hệ là mối quan hệ á minh m thế lực mục tiêu cuối cùng nhất lại là làm ung châu dưới mặt đất vua không ai quan hệ như vậy nếu là lấy lợi ích là dẫn dắt tạo thành thuận lợi như vậy sẽ không bởi vì nhân tình phá hủy nguyên tắc chí ít thẩm ngạo thân là á minh bốn cái nguyên láo một trong hắn một câu nói liền muốn khiến ba người khác toàn lực trợ hắn đối phó hạ ương là căn bản chuyện không thể nào không tệ hạ ương người này ta là nghe nói qua ý nghĩ của hồ lão bản và phạm tăng căn bản không cần nghe thẩm não cấp độ càng sâu dự định khẳng định là sẽ không đáp ứng xuống hai người bọn họ thuộc về điển hình phái bảo thủ tình nguyện cầu cũng không muốn gây chuyện hai người này đều là người làm ăn xuất thân mặc dù tu vi cao nhưng lâu dài tinh thông tinh kế cũng khiến tính cách của bọn hắn hướng tới bảo thủ phản ứng như thế đều ở thẩm ngạo dự đoán bên trong thẩm ngạo trong nội tâm cười lạnh một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra hướng về phía người cuối cùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai vị t r ư ớ c không nên gấp thẩm trang chủ người hãy nói xem nguyên nhân có đáp ứng hay không chúng ta về sau bàn lại thiền kiếm tâm lưu truyền nhân mạc phong niên khoe miệng hai t r ò m d â u vừa đen vừa sáng trong ánh mắt loe á n h ngọc bình thường ánh sáng khi nhìn đến thẩm ngạo ánh mắt về sau cũng không giống như hai người đó như vậy một ngụm cự tuyệt hắn ở trong thực tế thân phận là một nhà phú hộ tây tịch tiên sinh nhìn rất có mấy phần người đọc sách khí chất nho nhã cho dù ai cũng không nghĩ ra sẽ là á m minh tứ đại nguyên thủ một trong mạc huynh cao kiến nếu chỉ vì tư lợi t h ầ m mẫu người cũng sẽ không hậu nhan khiến ba vị giúp ta hết thể muốn từ hạng ương trên núi khiêu chiến ta nói lên thầm n ạ o gậy á o chân lông mày chậm rãi mở miệng đem hạng ương lên núi khiêu chiến chuyện của hắn từ đầu tới đuôi nói một lần chẳng qua nội dung cụ thể lại là rất có thay đổi đầu tiên là trận chiến này kết quả thầm não cũng không nói mình bại trận mà là nói rõ láo mình cùng hạ ương đại chiến hơn ba mươi chiêu bất phân thắng phụ hạ ương mắt thấy không làm gì được hắn lúc này mới rút đi hạ ương đơn thuần võ si tính tình phát tác tới cửa khiêu chiến thì bị thẩm nạo xoắn cải thành nghe theo thần bộ môn chỉ thị đối với bọn họ tiến hành đà kích lấy ngăn chặn á minh thậm chí nếu như không phải hắn võ công cao minh hiện tại đã bị g i ế t còn có liên quan tới lý khiếu lâm cái chết thẩm nạo càng nói rõ đây là hạ ương đối với á minh cảnh cáo khiến bọn họ sau này hành sự cẩn thận không nên ở sau lưng làm mưa làm gió nói tóm lại ở trong miệm thẩm nạo hạ ư ơ n đã thành đại địch số một của á minh nếu như không nhanh chóng tiêu diệt tương lai khẳng định sẽ đối với bọn họ bố cục mưu đồ sinh ra trở ngại cực lớn về phần hắn bản thân thân phận của ma môn cùng h ạ ương khả năng nhằm vào chính là chuyện của ma môn lại là còn chưa không lộ tưởng thật như vậy chúng ta mặc dù thành lập á minh cũng lôi kéo được không ít cao thủ cùng thực lực người có địa vị gia nhập nhưng còn chưa rơi vào bị thần bộ môn trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trình độ a phạm tăng hơi nghi hoặc một chút hồ lao bản cũng có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc thầm não trong nội tâm k i n h thường cái này ban đầu á minh thành viên Đều đáo là hắn tự mình tự m ó chẳng lựa c ọ n dụng,、phạm、tăng, hồ lao bản hai cái mặc dù võ công cao cường, nhưng ngực không khe dánh, nhưng lại tốt bén hắn bản tiện công, hạng người sử sự dù phục, thường. phạm phát hồ hai khe hỏa thiết thuyết thật h lại mặc mưu, tầm tốt tùy trừ lao cao bị cái c võ vô võ kế qua đây cũng là hắn cố ý gây nên nếu như tuyển loại đó giã tâm bừng bừng lại có thể lực phi phạm cao thủ hắn còn chưa hẳn có thể đẻ xuống đối phương bị người tu hu chiếm tổ chim khách cũng không nhất định chỉ có thể nói tầm thường có tầm thường c h ỗ t ố t cái này cũng chẳng có gì lạ võ công là võ công năng lực là năng lực hạ ương cùng thủy vô ngân võ công cũng cực kỳ tam minh nhưng nói đến năng lực mạnh đến mức nào vậy thật là không nhất định so ra mà vượt vạn đông lưu sài tuần hạng người nói trắng ra là người ai cũng có sở trường riêng phạm tăng cùng hồ lao bản trên võ đạo thiên phú hơn người lại có phúc vận gặp gỡ nhưng bọn họ hai cái cùng hạng ư ơ n g thủy vô ngân khác biệt chính là phạm dễ chưa ngừng như c ũ triền miên ở nhân gian bẻ lũ s u nịnh việc v ậ t ở trong không bằng trước hai người sở trường võ đạo không hỏi thực sự cái này cũng cho t h ầ m ngạo bực này có ý khác người lợi dụng cơ hội cũng là không phải là không được á minh chúng ta liên lạc như thế một nhóm lớn người có mặt mũi gia nhập thần bộ môn khẳng định nhận được phong thanh lại nhận lấy uy hiếp áp lực đại tăng chúng ta nếu muốn đem ung châu đại quyền nắm ở trong tay như vậy cùng thần bộ môn đối mặt cũng là chuyện sớm hay m u ộ n hạ ương người này không cần thẩm trang chủ nói ta cũng nghe qua thanh danh của hắn trừ đi hắn nên sớm không nên t r ư m không phải vậy thời gian trôi qua hắn tăng lên sẽ vượt xa chúng ta sau đó đến lúc lại nghị xử lý liền khó khăn chương chín trăm sáu mươi bốn g h ị định nguyên bản hồ lão bản cùng phạm tăng là không nghĩ đáp ứng chuyện thẩm ngạo nói tới đối phó hạ ứ n chẳng qua là mạc phong niên hết lần này đến lần khác thay thẩm ngạo nói chuyện cũng làm bọn hắn hai cái rất cảm thấy là khó t hai vị bởi vì cái gọi là người vô hại hổ ý hổ có hại lòng người nếu như hạ ương cùng chúng ta không có chút nào xung đột như vậy thẩm mẫu người căn bản không cần cây này đại địch đổ rước lấy phiến thước cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn ta đã có kế hoạch hoàn mỹ nhất định có thể đối phó hạ ương nếu như hai vị chịu gia nhập vậy thì càng thêm không có sơ hở nào mắt thấy Phạm thấy Tăng cái ù n g hồ l o bản ánh năm muốn mắt mực do dự, bị mực năm được ó tới đậu, này ạ o mở miệng lần nữa, điên một mùi điên thời dụ nói. Cái lần nữa, đồng n lửa, rụ còn không chỉ hạ ương hiện nay là ung châu thần bộ môn duy nhất cao thủ thiên nhân hãn đại biểu chính là ung châu thần bộ môn chiến lược mạnh nhất nếu mà có được cái sơ xuất ung châu thực lực thần bộ môn chắc chắn một lạc thiên trượng từ đó về sau á minh ta thậm chí có thể từ tắt đèn c h u y ể n cảnh sáng tỏ chỉ cần đem khống thật là lớn phương hướng không làm quá mức lại cùng đại chu trên quan trường nhân vật xử lý tốt quan hệ thần bộ môn cũng không làm gì được chúng ta đến lúc đó mọi người muốn g i được g i Mưa mưa, m u triệt triệt để để từ xưa đến nay mọi người cầu tên tốt bén nam nhi càng nhiều là truy đuổi quyền lực người phạm tăng cùng hồ l ã o bản chẳng qua là trong đó hai cái mà thôi tốt, nếu thẩm trang chủ cùng mạc huynh đều nói như vậy hai người ta nếu là còn một vị từ chối liền lộ ra làm tiêu cũng được chẳng nghe thẩm trang chủ a chẳng qua hạng ương có thể có được hôm nay thành t h u tuyệt đối không thể lấy khinh thường ngươi có thể nhất định phải tự định giá chu toàn mới tốt nữa làm việc phạm tăng vũ mập phì bàn tay cùng hồ lao bản liếp nhau đặt được hắn ra hiệu lúc nãy mở miệng đáp lại ha ha ba vị yên tâm ta đã sớm có chuẩn bị từ bên ngoài châu mời tới hai cái đồng môn t ư ơ n g trợ cùng ta ngươi bình thường đều là tu vi thiên nhân chúng ta sáu người xuất thủ trong thiên hạ trừ cao thủ chứng đạo còn có người có thể ngăn cản thẩm ngạo đạt được hai người s á t thực trả lời chắc chắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm trên mặt tươi cười đồng thời mịt mở hướng phía mực năm được mùa thả ra một tia thiện ý trận này gặp mặt từ đầu tới đôi u đều ở thẩm ngạo tính kê ở trong bao gồm h ồ phạm hai người đủ loại biến hóa mực năm được mùa ở trong đó đã mang lại không thể coi thường tác dụng thiền kiếm tâm lưu tục truyền là một loại xem giữa mùa hạ ve phá đất mà lên một sát na lĩnh ngộ ra siêu nhiên kiếm thuật lấy ve làm tên lấy một lòng bì bản đối với tâm linh tu vi cùng tinh thần cảnh giới yêu cầu cực cao trên thực tế loại p h á p môn này chẳng qua là ma môn ma kiếm nhất mạch cùng tâm ma nhất mạch hai phe cao thủ góp lại người diễn sinh một loại mới võ đạo lưu phái cho nên mực năm được mùa từ đầu đến cuối đều là bản thân thẩm nạo người ồ thẩm hinh lại còn mời đến hai vị cao thủ thiên nhân tương trợ không biết là người phương nào cũng cho ta các loại kiến thức một chút mới tốt nữa hai người phạm tăng cùng hồ lão bản sắc mặt lại không phải nhìn rất đẹp trong mắt tinh quang lấp lóe đánh giá ánh mắt của thẩm nạo cũng là phức tạp không tên đây là muốn cấp đoạt á minh quyền lợi sao bọn họ thân là á minh tứ đại sáng lập n g u lão tương lai á minh m nếu quả như thật quyền nghiêng ung châu hiệu lệnh phía dưới không dám không theo như vậy quyền lực của bọn hắn chính là không có gì sánh kịp song bánh gạ tổ chính là lớn như vậy bốn người điểm đã rất nhiều hiện tại còn phải lại nhiều hơn hai cái cao thủ thiên nhân cũng khó trách h ồ phạm hai người cảnh giác cùng bất mãn đây là xâm hại đến bọn họ bản thân lợi ích hạ ương đối với á minh m nguy hại tạm thời còn không nhìn ra nhưng hai cái này thiên nhân xuất hiện đối với bọn họ mà nói cũng không phải một chuyện tốt trong lòng thẩm não thấm mắng một câu hai cái so tài năng lực không được trí tuệ không được t liêu sư huynh triền l sư đệ các ngươi hiện thân đi thầm não giải thích một câu lập tức hướng về phía một cái dựng thẳng to lớn thạch văn bình phong nói liêu kỳ huy cùng triền phi đã sớm núp ở sau tấm bình phong đã lâu hai người liêu kỳ huy cùng triền phi vừa xuất hiện liền cùng phạm tăng hổ lao bản hai cái mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau giữa phảng phất có điện hỏa hoa lấp lóe vừa rồi bọn họ nghe rõ ràng hai cái này nhát gan trộm cướp vậy mà cũng có thể chiếm cứ ám minh tứ đại nguyên lão một trong đơn giản chính là hoang đường bất quá bọn hắn cũng rõ ràng đây chính là thẩm nạo một loại cổ tay dùng ung châu bản thổ cao thủ thiên nhân liên lạc mua chuộc ung châu v õ giả xa so với bọn họ muốn dễ dàng còn có bén thương đảng tình kết từ xưa đến nay đều là tồn tại nếu như không có ung châu bản thổ cái chiêu bài này á minh hiện tại chỉ sợ liền cái cái bóng cũng không có chư hầu tranh bá chiếm cứ căn cứ điệu thường, thường muốn thu mu bản địa thế gia đại tộc nguyên nhân liền ở chỗ đây thế là lục đại thiên nhân t ề tụ một đường cộng thêm lẫn nhau cố ý thử lẫn nhau võ học khí thế kinh khủng giống như là núi lửa phun trào từ đại điện ở trong bay lên giữa hư không khí lưu giống như nay rối quay thành một đ o ạ n lốp bốp sấm chấp r ề n vang hồi âm không dứt nếu như giờ này khắc này có một cái cao thủ tiên thiên ở vào trong đại điện nguyên thần có chút không chừng chính là vỡ vụn tan vỡ kết cục coi như nguyên thần đại thành cao thủ ở khí thế như vậy dưới sự chèn ép khẳng định cũng phải cần đại thương nguyên khí Tốt, tất cả mọi người là người mình nếu quả như thật muốn so cái cao thấp không bằng trên người hạ ương hạ thủ ai có thể tự tay hái được người này thủ cấp tự nhiên là cao hơn một bậc thấy được cảnh tượng như thế thẩm nạo không phải lo ngược lại c ò n mừng võ lực như thế hạ ương ngươi lấy cái gì ngăn cản trong u n g thành hạ ương đang ở nhà mình viện ở trong đào thần xuất hiếu ngao du hư không học tập tìm hiểu mênh mông vô tận thiên đạo đột ngột t ỉ n h d ậ y có một loại đại họa lâm đầu cảm giác loang thoáng phảng phất có cái gì gây bất lợi cho chính mình chuyện sắp xảy ra gió thu chưa thổi ve sầu đã biết xem ra là có người trong bóng tối mưu đồ ở ta là thẩm nạo hư không tín tức hải dương ở trong t hạng ương vô tận tin lắc đầu đem trong lòng đại họa lâm đầu khác thường cảm giác đuổi ra ngoài lần nữa khôi phục bình tĩnh tiếp tục tu hành thực lực của hắn càng ngày càng tăng bây giờ thẩm nạo nếu như lại lấy tứ phương ma công cấu trúc ma khí không r a n à o cảnh hắn trong nháy mắt có thể phá tháng qua hôm đó đếm không hết chương 965, châu phủ công hàm t u y ê n chuyển công tác lại ở đám người thẩm nạo đạt thành nhất trí quyết định muốn đối phó hạng ương ngày thứ hai một phong công hàm t u y ê n chuyển công tác liền từ trong châu phủ phát ra trực tiếp đưa tới thần bộ môn tổng bộ x à i tuấn trên bản chỉ mặt gọi tên muốn thương cho mượn hồng y danh bộ hạng ương hộ vệ sắp nam tuần đung thành quận trường đường phong trên công hàm viết rõ năm gần đây trong châu đạo phỉ nổi lên một phía giang hồ nhân sĩ、si、náo động m quét quét công hàm về sau thương cho mượn hạ ương hộ vệ một chuyện dựa theo lẽ thường mà nói cũng không tính là vật giới bởi vì thần bộ môn không những ti chức kiểm tra giang hồ càng có nghĩa hơn vụ hộ vệ đại chu triều đình quan lại an toàn như vậy công hàm thuyên chuyển công tác đúng là bình thường nhưng bỏ vào hạ ương cùng trên người đường phong này liền có vẻ hơi không đúng lúc đầu tiên là thân phân địa vị của hạ ương mặc dù thần châu đế đô tổng bộ làm cùng thăng chức công hàm giới hạn trong địa vực xa với nguyên nhân còn chưa đưa đến nhưng hắn bản thân tu vi thiên nhân vốn cũng không có thể đợi nhàn nhìn tới thứ yếu là đường phong người này nói là quận trường trong ung thành nhưng bởi vì cùng ung châu đô đốc cùng chỗ một thành bên trong kỳ thực quyền hay nhỏ tồn tại cảm yếu kém coi như nam tuần trong châu hoàn cảnh chỉ sợ cũng không có người nào có ý đồ với hắn dùng hạ ương bực này cao thủ hộ vệ hắn thật sự đại tài tiểu dụng chẳng qua rốt cuộc là châu phủ phát xuống đô lớp bản thân sài tuấn cũng không dám lấy ra ý đã phái người đem hạng ương tổng bộ đem việc này nói rõ hết thể giao cho bản thân hạng ương quyết định thần bộ môn mặc dù cùng châu phủ lẫn nhau không phải lệ thuộc nhưng tóm lại cùng thuộc đại chu triều đình thể hệ phía dưới quan hệ mất tiết h hơn nữa trong thần bộ môn hàng năm hao tổn phí hết kết xù tài nguyên cũng là châu phủ gánh chịu hơn phân nửa bây giờ rất khó cự tuyệt không nghĩ tới bọn họ thế mà nghĩ ra phương pháp này tới đối phó ta đường phong nam tuần trong lúc đó quá tốt có tặc nhân làm loạn ám sát ta ra sức không bảo vệ được địch bị giết cái cớ thật hay trong phòng làm việc của sài tuấn hạ ương nhìn qua công hàm về sau hư lạnh một tiếng thuận lợi tiện tay vung ra trên bàn chẳng qua biểu lộ trên mặt rất kỳ quái mang theo điểm mừng rỡ cùng thấm nhuần âm mưu hiểu rõ ồ nghe ngươi nói như vậy chuyện này rất có âm mưu chẳng lẽ ngươi nhận được tin tức gì sai tuấn nghe được lời của hạ ương đầu tiên là s ư n g sở sau đó khuôn mặt trang nghiêm t r ỉ n h trọng đem công hàm lần nữa lấy đến trong tay lật xem phần đọc chẳng qua là vô luận như thế nào đều chỉ cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì hạ ư ơ n là như thế nào xác định đây là một cái âm mưu đặc biệt nhằm vào hắn có thể điều động ung châu đô đốc ra tay đây cũng không phải bình thường người có thể có số lượng đơn bình thầm não g có thể làm đây cũng không phải là võ lực cường đại có thể thành công chẳng qua hắn cũng không có hoài nghi đây là hạ ương là từ chối tận lực lời nói dù sao đến đối phương bước này muốn như thế nào giống như gì sai tuấn hắn mặc dù trên danh nghĩa cao hơn qua hạ ương có thực quyền nhưng trên thực tế không phải hạ ương cam tâm tình nguyện hắn căn bản không sai khiến được đối phương ta có thể nói với ngươi là nguyên thần xuất hiếu từ thiên địa pháp t ắ c chìm vào bên trong dạy đặc tin tức vơ vét luật được hạ ương lắc đầu không trả lời thẳng sai tuấn nghĩ hoặc chẳng qua là trong lòng âm thầm nói hắn bất kỳ chứng cứ gì đã chứng minh đây là một cái âm mưu nhưng hắn chính là biết đến vô cùng rõ ràng giống như mưa gió tiến đến trước chim én bay t h ấ p xuống r ắ n rết xuất động hơn nữa hắn đây không phải mơ hồ cảm ứng mà là thiết thực thấy do âm mưu của đối phương thầm n ạ o từ bị ta chiến bại về sau thuận lợi một mực tâm thần có chút không tập trung lo lắng ma môn trên thương vân sơn bố trí bị ta phá hỏng xem ta như x à i lang hồ báo cảnh giác không rước lần này hắn không những mời cao thủ của ma môn còn có bản thổ ứng châu á minh tiên nhân muốn vây rết ở ta còn cho mượn dùng trên quan phủ cám thủ sắp tâm h ư n g n ự c sai đại nhân ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ càng làm sai tuấn kinh ngạc chính là hạ ương càng ném ra một câu nói như vậy phảng phất tận mắt nhìn thấy đám người t h ầ m ngạo mưu đồ bí mật đối phó hắn cảnh tượng liền t h ầ m ngạo tìm trợ thủ đều rõ như lòng bàn tay hắn rốt cuộc là từ chỗ nào đạt được những tin tức này nhất định là trên thương vân sơn có người âm thầm d ì n h coi lại tiết lộ cho hạ ương liên tưởng đến mình ở thương vân sơn trang nhãn tuyến tin tức chuyển đến t h ầ m ngạo dùng tên giả thẩm chấn hiên tam đồ đệ phó khả hơn đối với hạ ư ơ n có một loại không tên sùng bái cùng yêu thương sai tuấn phảng phất hiểu cái gì nếu là âm mưu chúng ta tự nhiên là đẩy trôi、qua. khoảng t h ầ n bộ môn không cần nhìn châu phụ sắc mặt chỉ cần hạ ương ngươi ổn thỏa u n g châu lấy ngươi v õ công bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không làm gì được ngươi sai tuấn tự cho là đem hạ ương tin tức nơi phát ra tìm được c ư ờ i thầm người thiếu niên còn có một phen c h u y ệ n tình do trăng lập tức mở miệng đề nghị trong châu thành thiên nhân không dám tạo thứ đại quy mô đấu tranh càng không có thể xuất hiện hạ ương căn bản không cần lo lắng bị người hãm hại vây công trốn được lần đầu tiên không tránh khỏi mười lăm có lúc nguy hiểm là sẽ không theo ngươi tránh lui nhường nhịn biến mất chúng ta nhất định tương nguy hiểm đầu nguồn bóc tát mới có thể chân chính thu được an toàn cùng tự do cũng được sai đại nhân không ngại đáp ứng chuyện này dù sao khoảng cách người thần châu đế kinh đến còn có một đoạn thời gian ta liền bồi thẩm ngạo bọn họ chơi một chút chí ít á minh m không nên tiếp tục cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng trong châu phủ thế lực thăng bằng hạ ương suy tư qua đi lại là lắc đầu cự tuyệt đồng thời trên người nổ bắn ra một s á t cơ lập tức gần nặc rơi xuống con mắt con cong mỉm cười dương quang sán g l ạ chút nào phát hiện không ra khác thường hắn thậm chí biết rõ thỉnh động dưới ung châu đô đốc điều lệnh không phải thẩm n ạ o mà là á minh cao thủ nguyên láo khác chẳng qua là cụ thể là ai lại dùng phương pháp gì hắn liền không cảm ứng được nói trắng ra là hắn trước mắt thông qua vạn hóa đao thần bí pháp cướp lấy hư không tin tức hải dương ở trong tin tức cực kỳ có hạn chí ít không thể thực hiện không rõ chi tiết khoảng cách vượt qua thời không tìm hiểu tới đi tương lai trí cao cảnh giới vô thượng còn k é m xa nếu như hắn thật tu hành đến đạo này trí cao trí cảnh hạ ư ơ n g chẳng những có thể từ thiên đ ị a tương lai tin tức ở trong thăm dò đến thẩm ngạo bọn họ cụ thể hành vi mấy ngày về sau thậm chí mấy chục ngày về sau thế nào vây công hắn như thế nào ra chiêu đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở có thể biết quá khứ tương lai còn có không thể lực lượng cường đại đã cùng thần minh không khác đã vượt ra bình thường võ giả biểu hiện cái này hạ ương có phải hay không lại thận trọng một chút ta đã biết n g ư ờ i võ công cao cường lại đang ở tại một cái phi tốc tiến bộ giai đoạn nhưng thẩm ngạo tuyệt không phải người thường hắn vừa ra tay tuyệt không có khả năng cho ngươi có lưu cơ hội thở dốc chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm tốt sai tuấn không nờ g tới hạ ương sẽ làm ra một cái quyết định như thế biết do núi có hổ khuynh ê ư ớ n g hổ n ú i đi hướng tốt nói kêu có dũng khí trên thực tế chính là lỗ mãng vô trí huống hồ thẩm n ạ o cùng hạ ương chân chính giao thủ qua nếu như hắn không có niềm tin tuyệt đối sao lại độc thủ yên tâm nếu như không có niềm tin tuyệt đối ta cũng không biết cầm tính mạng của mình nói dỡn liền thành lần này ta là cướp đoạt vị trí thần bộ tích lũy một lần không có ý nghĩa công hơn đi hạ ương cười cười k h o á t k h o á t tay cự tuyệt s à i tuấn đề nghị đáng tiếc hắn cũng không từ thiên điệu tin tức ở trong thăm dò đến thủy vô ngân tham dự dấu hiệu không phải vậy cũng là có thể cùng cái này thần thoại cao thủ chân chính đấu một phen hôm đó mới gặp hạ ương không có năm chắc đánh bại hắn chỉ có thể chờ đợi mình đau hồn đau thể đao khí hoàn toàn đại thành mà bây giờ hạ ương cũng là n h o n h o muốn thử chương chín trăm sáu mươi sáu đường phong ung thành ngoài cửa nam gạch xanh đắp lên dọc theo quan đạo rộng lớn hai bên t r ồ n g có người thành niên ôm hết phẩm chất đại thụ có chim tức xoay trên đó có cây hương thơm quan đạo vị trí trung ương ngừng hai chiếc xe ngựa mười mấy thớt màu lông đen nhánh tuấn mã có khắc quần áo tiên diễm hơn mười người đứng ở bên cạnh hạ ương ở thời gian ước định ra khỏi thành thấy được lấy đường phong ớ c định ra khỏi thành thấy được lấy đường phong ung thành quận trường này là chủ nam tuần đoàn đội nói tóm lại nhân số cũng không nhiều trừ đường phong bản nhân còn có hai cái nữ nhân xinh đẹp tuổi không lớn lắm lại cực kỳ xinh đẹp phải là thê thiếp của hắn hoặc là thiếp thân thị、nữ. bốn cái phụ trợ ghi chép lần nam tuần này các nơi v ư ợ tin t tức văn văn mặc dù tay trói gà không chặt nhưng hào hoa phong nhã thư quyển khí rất n ồ n g là điển hình người đọc sách hơn nữa nhìn bộ dáng đều có chút thất bại dáng vẻ mặt khác chính là mười hai cái võ công cao cường trên tính toán hậu thiên hảo thủ hộ vệ từng cái người khoát trang phục võ sĩ phục lưng đeo đao kiếm lợi khí v a i hùng không tầm t h ư ờ n g h i ệ n nhiên danh môn chính phái xuất thân cùng giang hồ thảo mãng hoàn toàn khác biệt khí tức của bọn hắn không yếu hơn nữa trên người huyết khí nồng nặc giữa lông mày phong man như kiếm hiển nhiên trải qua chèm riết kinh nghiệm phong ph cũng nhìn được chuyến này hộ vệ đường phong chân chính chủ lực nhân vật hạ h ư ơ n g ở tán thưởng vui mừng sau khi có lẽ nhiều chút ít c h ấ n an cùng dễ dàng cây có bóng người tên hạ hương tuổi trẻ phi p h ả m đã sớm chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ cho dù không tiếp xúc giang h ồ người bình thường cũng đều biết có như thế một cái không được anh hảo nhưng nghe danh không bằng gặp mặt nhiều hơn nữa t r u y ề n n g ô n nhiều hơn nữa miêu tả không phải thấy tận mắt bên trên một mặt là rất khó thể hội hạ hương bản nhân m ị lực nhất là mười hai cái p h ụ mệnh hộ vệ đường phong cao thủ hậu thiên ở thấy được hạ hương trong nháy mắt phảng phất thấy được một ngọn núi một mảnh biển hoặc là thiên cung hoặc là đại địa vạn tượng không chừng tiêu tan vô tận mang đến tinh thần chèn ép cơ hồ khiến bọn họ hít thở không thông đây là một loại bọn họ khó có thể tưởng tượng cường đại cái này đã là hạ gương tận lực thu nạp khí cơ để tránh không tạo được cần thiết phiền thoái kết quả bị nhân đường phong lần này nhận đô đốc tên nam tuần giang hồ vơ vét hiếu chiến đấu hung á c người giang hồ ti n t ứ c trên đường đi làm phiền hạng bộ khoái bảo vệ lần đầu gặp mặt đường phong tư thái thả rất thấp đầu tiên là khẽ vớt cảm sau đó hai tay thở dài nhìn bình dị gần gũi quả thật thân phận của hắn là ung châu trung tâm quận thành q u ả n trường song hạ ương càng thần bộ môn tử y tổng bộ luận cấp bậc đó là cùng đô đốc một cái cấp độ thái độ của hắn chỉ có thể nói phù hợp lập tức song phương cấp độ cùng địa vị hơn nữa đường phong bản nhân cũng không có loại đó khinh thị vũ phu ý nghĩ nói dỡn ở cái này v õ phong thịnh hành cao thủ tầng tầng lớp lớp một người võ lực có thể n ị c h chuyển thời cuộc cao võ thế giới võ nhân địa vị phi phạm không phải văn nhân có thể khinh ngục chớ nói chi là hạ ương như vậy đại cao thủ đường quận trường nghiêm trọng lần này nam tuần vì ung châu bách tính trường chỉ cựu an làm nhu đồ hạ ương có thể ra một phân lực từ cảm giác vinh hạnh chỉ cần có ta ở định bảo đảm c h ư quân một chuyến an toàn không ngại h ạ ương lúc trước thông qua thần bộ môn lưới tin tức điều tra người này biết rất nhiều nhìn cái này cứ việc c âu sầu thất bại lại như cũ tâm cảnh không màng danh lợi đường thái thú lộ ra rất khách khí đường phong người này xuất thân thần châu đế kinh thư hương thế gia ít có tài danh mận ở hiếu học thanh niên thời đại chúng được thi đình nhị bảng tiến sĩ sau đó ở đại chu hàn lâm viện đảm nhiệm cựu phẩm học sĩ ở ba năm một lần khảo hạch bên trong đứng hàng g i á đảng thăng làm thất phẩm biên tu lại về sau đường phong nhị đước chừng thời gian sáu năm biên soạn đương triều thánh vũ hoàng đế một quyển anh hùng trí bị hoàng đế rất là tán thưởng ngoại phóng ung châu làm quan khâm điểm là ung thành q u ậ n trưởng cho tới hôm nay lúc ở thần châu đế kinh đường phong làm xuôi gió xuôi nước trừ đế kinh nằm ở trung tâm dưới chân thiên tử hết thể lấy quy củ làm trọng đường ra thế hệ tích lũy thanh danh cùng quan hệ cũng không thể bỏ qua công lao nhưng tới ung châu hết thể thuận lợi rất khác nhau đầu tiên là ung châu bản t h ổ người đối với ngoại lai đường phong cũng không n ưa trực thuộc ở ung thành quận phủ nhà cửa thuộc hạ bên ngoài nghe theo lệnh của đường phong sau lưng ngang ngược ngăn trở điển hình lá mặt lá trái lại bởi vì lẫn nhau giữa thế lực dinh lũ rác rối khó gỡ không sợ hai phía dưới cô lập đường phong khiến hắn chính không ra quận phủ thành xứng với tên thực quan can tư lệnh khôi lỗi q u â n t r ư ở n g đường phong cho dù gia tộc có chút thực lực nhưng căn bản không cách nào ảnh hưởng u n g châu bản nhân cũng chỉ là một cái thư sinh yếu đối không có ngang đẻ ép vô địch v õ c ô n g đối mặt những này chỉ có thể nhịn khí thôn â m thanh bởi vì lấy trí tuệ của hắn rất rõ ràng cho dù thượng bẩm triều đình cũng rất khó rời đổ đám người này đương nhiên dưới đ â y đám người kia dám làm như vậy ở mức độ rất lớn cũng là nguồn gốc từ ở ông châu cự đầu một trong chủ chính đô đốc ngầm cho phép dưới chân thiên tử hắn tự nhiên không dám nhưng ung châu chỗ bắc cương trời cao hoàng đ ế x a chuyện trên quan trường do chúa tể hắn thuộc về thuận lý thành trương nếu nói đường phong cũng là kỳ nhân qua nhiều năm như vậy hắn tồn tại cảm giác yêu ớt đáng thương bị ủy khuất đếm đều đến không tới lúc đầu đã có thể thông qua gia tộc quan hệ triệu hồi thần châu đế kinh nhưng thủy trung chưa từng làm như thế ngược lại cứ như vậy an định lại mỗi ngày ngâm thi tắc đối đạp thanh s i ê u tầm dân ca cũng là qua t h ô n g d ò n g tự tại làm cho người hâm mộ chẳng qua dạng này thời gian s ợ là chấm dứt chỉ ít lần này u n g châu đô đốc phái hắn chủ đạo nam tuần s i ê u tập tin tất c h u y ệ n hiển nhiên cái nguy hiểm tín hiệu phải biết chuyện này bản thân liền là đám người thẩm ngạo là đối phó hạng ương nghĩ một c h i ề u kế sách đem đ i ề u đi ung thành ở g i ã ngoại hoang vu hội tụ lục đại cao thủ thiên nhân vây giết trước dùng âm mưu dùng nữa dương mưu đơn giản thô bạo nếu như thẩm ngạo bọn họ được như ý khẳng định là không lưu lại đám người đường phong cái này thai hoàng ẩm coi như không có được như ý trong lúc đó đấu thời gian chiến tranh tiêu tán khí kình cũng đủ để đem mạnh nhất chẳng qua hậu thiên đại thành cả đám đánh thành thị nát ông châu đô đô đô đ dũng tâm ác độc cũng không biết rốt cuộc kiên kỵ hắn cái gì thu hồi trong lòng mình hiểu lầm hạ ương lại cùng đường phong trong đội ngũ những người k h á c lên tiếng trào hai người tướng mạo tú lệ nữ nhân xinh đẹp là đường phong hai vợ thường xuyên hồng tụ thiêm hương thường bạn đường phong bốn cái phụ tá q u a n văn là thuộc về quận phủ nhà cửa không bối cảnh không thân phận nhân vật râu rịa bị người phái ra theo đường phong làm bia đỡ đạn sau đó chính là mười hai cái võ sĩ hộ vệ từng cái cung ngựa thành thạo võ nghệ phi phạm đều là đường phong những năm này ở ống châu chiêu mộ cao thủ một cái trong đó vẫn là thanh quan kiếm phái đệ tử đời hai thanh quan kiếm phái là trong diên hy quận một cái môn phái võ lâm trưởng môn lữ tam tư đến nay mặc dù chưa thể tu thành thiên thiên nhưng kiếm thuật tạo nghệ kiếm đạo cảnh giới một chút nguyên thần cao thủ cũng không so bằng qua cũng coi là có được người thế là nam tuần đội ngũ nhân vật tề tiểu theo bánh xe chuyển động móng ngựa dày xéo hướng phía cái mục đích thứ nhất địa trước dương xuyên quật đi nhưng khi đám người hạ gương động thân đồng thời trên thương vân sơn một nhóm có thể dạy phong vân biến sắc cao thủ tuyệt đỉnh cũng lặng yên không tiếng động từ trên núi đi ra ở dày đặc tin tức trên đ ề dưới hướng phía đám người hạ gương phương hướng tiến đến chương chín trăm sáu mươi bảy xuất thủ đinh đương trường kiếm giao kích lâm thanh thanh t h u y chuyển ra xa vời khoảng cách tại chống trải trên quan đạo tiếng vọng đường phong chỗ ở xe ngựa trước một nhóm ban ngày mặc y phục dạ hành trên mặt được màu đen vải tặc nhân đang tứ tán ra hiện ra hình quạt phương vị đem đội xe vây quanh mê ngông n sát cơ giống như như cuồng phong c u ồ n tới đội ngũ ngay phía trước một cái đi theo hộ vệ trường kiếm trong tay ở ánh mặt trời chiếu xuống ánh sáng loẹ loẹ cùng một cái đại hán che mặt trong tay kiếm bản rộng nạnh bính một chút lực đạo hùng hồn cùng khí kình phản chấn lên dưới hai người đều thối lui mấy bước nhìn thế lực n g n g nhau đây là đám người đường phong rời khỏi u n g thành về sau ngày thứ tư sau giờ ngọ đang ở trên quan đạo đi đường thình lình có tên bắn lén đánh bất ngờ còn có sát thủ che mặt vây khốn làm cho đám người đường phong khẩn trương c u n g dứt nhất là bốn cái ngồi ở cùng một chiếc xe ngựa bên trên phụ tá quan văn không thể nói run lẩy bẩy cũng là sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh lâm ly mặc dù mọi người đều biết có hạng ương ở những thứ nhỏ bé này tiểu mâu tặc không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn càng sẽ không đối với bọn họ sinh ra nguy hại gì nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ lỡ như lỡ như hạng ư n một cái không quan sát bọn họ bị người đánh chết đi đâu nói do lý lẽ đi tham sống sợ chết nhân c h i thường tình quả nhiên đô đốc muốn chỉnh túc trong ung châu thế lực chẳng qua là một cái lấy cớ hắn vẫn là không yên lòng ta muốn mượn lấy cơ hội này đem ta diệt trừ chẳng qua vì sao lại muốn phái hạ ương tới hộ vệ ta đây cùng bốn cái thật chặt tựa vào trong xe ngựa vô luận như thế nào cũng không dám ló đầu xuống xe đồ hèn nhát so sánh với đường phong coi như có dũng khí ở hai cái xinh đẹp thê t ử đồng hành xuống xe tựa vào bên cạnh xe bên cạnh cửa sổ cạnh lúc này hắn cũng không quá lo lắng an toàn của mình bởi vì từ đầu tới đôi hạ ương căn bản liền nhìn cũng không nhìn trước mặt nhóm này mâu tặc hiển nhiên không có đem bọn họ để ở trong mắt hắn lo lắng chính là mình tình cảnh hiện tại hạ ương có lẽ có thể lần này nam tuần trên đường hộ vệ an toàn của hắn nhưng một khi sự kiện lần này kết thúc hạ ương rời đi tính mạng của hắn chỉ sợ cũng phải bị uy hiếp cực lớn ở trong triều đình làm đã nhiều năm như vậy quan văn cho dù tư chất ngu độ người cũng nên tích lũy chút ít kinh nghiệm huống hồ đường phong bản nhân thiên tư thông minh đối với tình cảnh trước mắt nhìn càng thêm tăng thêm dấu triệt thật ra thì trong lòng hắn đối với đô đốc phái hạ ư ơ n tới hộ vệ hắn cũng có một cái mơ hồ đoán chẳng qua bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi bởi vậy cô ý không để ý đến giết cùng nói nhiều yếu tố trước mấy đợt sát thủ khác biệt lần này vây công đường phong đội xe võ giả tố chất phổ biến cao hơn một tầng vô luận thân thủ nhanh nhẹn vẫn là dứt khoát tính tình đều lộ ra càng tăng thêm chuyên nghiệp chẳng qua lại ở người cầm đầu một tiếng s á t r a miệng trong nháy mắt âm điệu đột nhiên một lần phảng phất còn lại nửa cái âm bị kẹt ở trong cổ họng thế nào hô cũng không tiêu được cứ như vậy treo đường phong một cái nhìn lại tên đầu lĩnh sát thủ này hiện tại đang có chút h o a trương dùng hai tay che lấy cổ của mình phảng phất có thứ gì chui vào lại toàn thân cùng khiêu vũ đồng dạng run dày không ngừng giống như hắn là còn lại vây quanh đội xe tất cả mọi người phảng phất đều giống như bị người bóp lấy cái cổ t hít thở không thông trong lòng đường phong vui mừng đ ỗ n g nhiên đem ánh mắt chuyển đầu đến trên người hạ ương nguyên bản chính như lâm đại địch đề phòng mười hai cái hộ vệ cũng là động tác giống nhau trong vô thanh vô tức tạo thành khủng bố như thế cảnh tượng trừ hạ ương còn sẽ có người khác sao là hắn xuất thủ song trên thực tế hạ ương cũng không xuất thủ chẳng qua là chân mày cao lại k h ó miệng nổi lên một nụ cười bình thường mà nói ngoại trừ chính hắn không có người có thể trong cùng một lúc chế trụ cái này hơn hai mươi cái võ công coi như không tệ sát thủ áo đen chẳng qua nội bộ không có người không có nghĩa là ngoại bộ không có người hạ hương biết đến lần này xuất hành cái gọi là hộ vệ ung thành quận trường đường phong chẳng qua là một ít người đối phó hắn thiết hạ bây giờ bây giờ cách hắn đi ra ung thành đã qua thời gian bốn ngày nên tới cũng nên tới lấy một lòng vị thần lấy ý ngự khí c ư ớ i thiên địa chế biến lấy tu thông tin ê phương pháp thất truyền nhiều năm nhất tuyến thiên thông tin ê đạo còn có truyền nhân còn sống lại lưu lạc đến u n g châu thế sự quả thực vô thường hạ h ư ơ n con k ư ớ c tà đạo bó sát người tử vân võ sĩ phục đem thân thể cường tráng đường con buộc vòng quanh tới phối hợp cương nghị ngũ quan lấp lánh có thần như bầu trời đem ngọn đuốc bình thường hai con người rất có một loại mánh nhân khí chất cao r ộ n g một cố ngưng nhiên nguy nga khí chất từ trong đến ngoài tràn ra hạ ư ơ n g tiếng nói vừa dứt trình hình quạt vây quanh đội xe hơn hai mươi cái áo đen sát thủ che mặt giống như vô lực trẻ con cùng nhau bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ thu hút tới giữa không t r ú n g sau đó bạo liệt tính khí kình rào động đem cái này có thể so với cỡ nhỏ bang phái thế lực võ giả đều nghiền thành thịt nát huyết dịch như mạt tích tích d ư ỡ xuống một màn kinh khủng này trực tiếp làm còn dừng lại ở trên xe ngựa bốn cái phụ tá quan văn trái tim chỉ trệ con người phóng đại cất đ á y cùng bay trong toa xe xú khí h ơ n tiên h suýt chút nữa không có kêu thành tiếng đường phong cùng hai cái kiểu thê mỹ thiếp can đảm rất lớn nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh nghiêng đầu không dám nhìn một màn kinh khủng này mười hai cái võ sĩ thì không bị ảnh hưởng chút nào ngược lại nhằm vào hạ hương vừa rồi nói sinh ra một loại lớn lao sợ hãi nhất t u y ế n g tiên thông thiên đạo chỗ bên ngoài thần châu đế kinh chính là đại cản mặt đại trấn quốc đại tông một trong từng giúp đỡ mặt đại đại cản hoàng đế thảo phạt đại chu thái tổ sau đó không địch nổi bị cử tông tiêu diệt ở võ đạo sử thượng đã từng lưu lại một trang n ộ i b ậ n làm người quen thuộc cho đến ngày nay thông thiên đạo đã sớm biến mất ở dòng sông lịch sử ở trong thế nào còn sẽ có truyền nhân còn sống hơn nữa nghe ý của hà hương động thủ sát hại cái này vây khốn đội xe cao thủ chính là nhất tuyến thiên thông thiên đạo lưu lại dương nhiệt g mục đích của hắn là cái gì chẳng lẽ cũng phải cần đối phó đường phong sao không phải không đúng nếu như muốn đối phó đường phong không cần thiết thay bọn họ xuất thủ giải quyết đám này sát thủ như vậy là trợ giúp đường phong cái này cũng nói không thông dù sao thông thiên đạo chính là diệt trên tay đại chu đường phong là đại chu dễ chính hồng miếu quan viên không bỏ đa xuống giếng cũng không tệ chỗ nào sẽ còn xuất lực hỗ trợ cái này mười hai cái võ sĩ người người đầu vóc xoay nhanh càng nghĩ cũng không có đầu mối chẳng qua không đầy một lát tiện tay chân tê dại cầm đao kiếm bàn tay gần như không còn c h i giác đây là áp lực quá lớn đưa đến thân thể cứng n g ắ t lại dân ra thậm chí sẽ tạo thành khớp nối tổn thương đường phong cũng là từ hạ gương giọng đ i ệ u ở trong nghe được k h á c thường tin tức ví dụ như hắn hiểu rất rõ võ công của thông thiên đạo lại ví dụ như hắn hình như cũng không lo lắng cái này đột nhiên xuất hiện xa lạ cường giả điều này làm cho hắn hơi nhẹ nhàng thở ra chỉ cần hạ ương có n ắ m chắc bọn họ nên sẽ không có nguy hiểm hắn chưa từng là một cái chỉ bằng vào danh tiếng liền đi phán đoán một người cấp độ tố chất người đối với hạ ương cũng không ngoại lệ cố gia cố thần thông ở trong cúng thành tích lũy mấy chục năm danh vọng bản thân tấn thăng thiên nhân càng vô cùng cường hãn chính là cao thủ như vậy chết ở vẫn là tiên thiên võ đạo trên tay hạ ương là hạ ương vang danh thiên hạ làm ra quan trọng nhất cống hiến đường phong đối với hạ ương cường đại trực con hiểu cũng là bắt nguồn ở đây hào nhắc lực không nghĩ tới trải qua nhiều năm như vậy còn có người nhớ kỹ tên của thông thiên đạo hiểu thông thiên đạo võ học hạ hương người rất tốt t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi tám xương tiên gia đầu tiên hiện thân chính là đỉnh đầu trụi l ù i trên người thịt béo như sóng nước gợn sóng phạm tăng bình thường trong miệng hạ hương nói tới thông thiên đạo truyền nhân lại chính là hán trên thực tế từ xưa đến nay trên thập cựu châu đại địa có quá nhiều võ học tông môn cùng lưu phái biến mất nhưng biến mất có hai loại hiểu được phương thức một loại mang ý nghĩa hoàn toàn từ thiên địa giữa xóa đi cũng không tồn tại một loại biến mất chỉ chính là như cũ chẳng qua không người biết đến thành công cất dấu ẩn nặp rơi xuống phổ biến trên ý nghĩa biến mất kỳ thực chỉ chính là loại thứ hai đạo thống kéo dài thường thường cũng không phức tạp chỉ cần một cái đệ tử tân hỏa tương truyền đã đầy đủ đích thật là tốt kiến thức chẳng qua cũng không kỳ lạ thông thiên đạo bị đại chu thái tổ diệt tuyệt trong môn mấy trăm năm tích lũy chân quý đều xung công hạ ương nếu là người của thần bộ môn hiểu một hai cũng không đủ là lạ nếu như hắn thật đối với ta ngươi thấy rõ như thế nào lại tùy tiện rời khỏi hung thành đem mình lâm vào tuyệt địa ở trong hạ ương ngươi nói đúng không ở phạm tăng về sau lưng đeo một thanh núi lòng văn t i ế t kiếm cây dâu áo cổ tròn tay áo có s o n g mặt chén vàng mạc phong niên c h ố n g giống mà đứng hai chân đập gió lạnh lùng tiếng nói nghe giống như dạ k i ê u cho người sợ hãi cực lớn cùng áp lực cái này cùng hôm đó cùng đám người t h ầ m ngạo trao đổi lúc cung dung hiền lành rất khác nhau không tệ n g à y không chỗ dừng lại người có mạng kết thúc hạ ư ơ n g ngươi năm lần bảy lượt cùng chúng ta đối nghịch đã có nghĩ qua có kết cục hôm nay lại mở miệng chính là t r i ể n phi tóc dài đ i m lên đỉnh đầu tử kim quan nổi bật lên cả người bá đạo mà uy nghiêm mặt đỏ h í mắt nếu xúc nổi lên dâu dài lại kháng một thanh điện mượt a o có thể giả mạo dị giới quán vũ ngày đó thẩm nạo rêu cận nói hắn võ công không bằng hạ ư ơ n g mặc dù ngay lúc đó miễn cưỡng đáp ứng kỳ thực trong lòng vẫn là nhẫn nhịn một ngụ ngột ngạt lúc này thấy đến chính chủ đương nhiên muốn rêu cận trở về cho dù hạ ương đối với cái này không biết gì cả còn lại thẩm nạo liêu kỳ huy cùng hồ lao bản ba người cũng là riêng phần mình hiện thân lơ lửng ở giữa không t r u n g áo bào liệt liệt rung động trong mơ hồ đem hạ ương v â y ở vị trí trung ương mặc dù chưa từng nói chuyện nhưng khí độ phong phạm đều hiện ra đủ để cùng chức ba người suy nghị sánh ngang trình độ lục đại thiên nhân lóe sáng đăng tràng trong lúc nhất thời khí thế như núi lửa dâng trào b i ể n rộng thủy c h i ề u cồn phong nổi giận biểu lôi đình v ạ n trượng khí thế mạnh mẽ giao thoa kích thích dẫn tới nguyên bản trời trong một mảnh trên trời có đến không hết mây đen hội tụ che cản ánh nắng khiến cho thiên địa ở cực ngắn ngủi thời gian bên trong trở nên mở tối một mảnh áp lực như vậy khiến cho đã sớm gặp cực kỳ kinh hãi dọa bốn cái phụ tá quan văn t r ò n g trắng mắt lật một cái cổ họng phát ra c h á n hét thảm một tiếng hoàn toàn đã hôn mê mười hai cái hậu thiên võ sĩ cũng là đứng ngẩn ngơ bất động toàn thân căng thẳng liền muốn chạy chối chết ý nghĩ đều chưa từng có thương thiên a đại địa a một cái thiên nhân có thể giết bọn họ một trăm lần sáu cái thiên nhân không có thế lực ngang nhau cao thủ có thể đem trời đều cho trọn vượt rách hạ ương bọn họ cũng không có ôm bất kỳ kỳ vọng nói dỡn nếu như một hai cái cao thủ còn có thể sáu cái đỡ được tỷ lệ gần như là không nằm mơ cũng không có như thế ý nghĩ h a o huyền còn có nguyên bản cao lớn thần tuấn ngựa từng cái cũng là khẩn trương không dứt lay động lấy móng trước phun phát ra tiếng phì phì trong núi sao động bất an về phần đường phong khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười khổ ánh mắt nhìn hạ ư n g không thể nói vắn trách cũng không cần ó hy hắn phát h vọng đại t ủy cứu m ì n hiểu mong ợ Chẳng a là h cụ thể hơn vẹn vẹn xuất hiện sáu người biểu hiện cũng có thể thấy được bọn họ trực tiếp mục tiêu là hạ h ư ơ n g mà không phải đường phong hắn cái này cũng rất bình thường không khách khí mà nói làm phiền lục đại thiên nhân xuất thủ đừng nói nữa đường phong không có tư cách này chính là ung châu đô đốc cũng không có giết một con run dễ sẽ dùng mấy người xuất thủ cùng đám v õ si kia đường phong cũng song toàn dập tắt đối với hạ gương lòng tin cho dù hắn không phải võ đạo cao cường võ giả nhưng cũng hiểu sáu đôi một là cái dạng gì kết cục kiến nhiều căn chết voi huống hồ là sáu cái cùng cấp bậc cường thủ bản thân hạ gương có thể hay không còn sống đều là vấn đề chớ nói chi là che chở bọn họ những n à y vương hữu đối với tử vong đường phong lại có vẻ rất thoải mái một cái văn nhân có như vậy lòng dạ khí phách quả thực được sưng tụng can đảm phi phạm sáu người đích thật là thủ bút thật lớn cùng ta biết không kém xưng tên ra đi hạ ương một cái vượt ngang bay v ọ n từ trên lưng ngựa nhảy xuống thân thủ mạnh mẽ rơi xuống đất y m ắ n g lập tức nhìn chằm chằm lơ lửng ở trên hư không đám người t h ầ m n g n o mỹ mắt cũng không nháy mắt một chút giọng nói nói với giọng thản nhiên không sợ hãi không buồn không nổi giận đồ tranh đua miệng lưỡi ta cũng không tin ngươi đã sớm biết kế hoạch của chúng ta á minh mạc phong niên hôm nay lấy thiền kiếm tâm lưu giết ngươi mạc phong niên rất k i n h thường nếu quả như thật biết đến có sáu cái cao thủ thiên nhân thiết kế mai phục hắn như thế nào lại tùy tiện mắc câu hạng ương rõ ràng là trong lòng biết sinh tồn vô vọng cho nên muốn ở trên miệng chiếm chiếm tiện nghi qua qua làm nghiện lại hoặc là muốn mượn nói như vậy cho bọn họ tạo một loại thần bí khó lường nắm trong tay hết thẻ áp lực t ố t từ đó tìm ra một đầu chạy trốn con đường liêu kỳ huy hồ thao h i ế u lễ ta gọi t r i ể n phi là n g ư ờ i giết người trên hoàng tiền lộ nhớ kỹ tên của ta bị nhân phạm tăng ở ung châu làm một ít mua bán khiến hạng bộ khoái chê cười một cái tiếp một cái nói ra tên t r i ể n phi càng tự tin rào d ạ n trong giới thiệu toát ra tràn đầy sắc cơ hiển nhiên đối với đầu của hạng ư n nhất định phải được chỉ có thẩm nạo một mặt ngưng trọng chưa từng mở miệng bởi vì không cần thiết hắn cùng hạ ương không nhưng thấy qua còn giao thủ qua không cần tự giới thiệu hạ ương cũng biết hắn thẩm nạo hiện tại chú ý chính là thái độ của hạ ương bây giờ quá mức khác thường khiến hắn có một loại hoang đường lại dự cảm bất tường bình thường nói đến đối mặt bực này gần như tình huống tuyệt vọng người khác nhau sẽ phản ứng là không giống nhau thật giống như đoàn người đường phong có sợ đến mức k ệ gia quần đã mất đi thần trí nhuyễn đ à n có đã tuyệt vọng nhận bệnh hậu thiên võ sĩ cũng có hình như coi nhẹ sinh tử chỉ hy vọng một lát v u t vẻ an ủi đường phong vợ chồng hạ ương cho dù không phải hạ người ham sống sợ chết chí ít cũng nên toát ra một loại ngọc đá cùng vỡ cá chết lưới rách ngươi chết ta sống quyết tuyệt ý chí mới đúng mà không phải giống như bây giờ bình tĩnh bình thản gần như trình độ đáng sợ thật giống như hắn đối mặt không phải sáu cái thiên nhân mà là sáu cái tiên tiên h sáu cái hậu tiên h tóm lại không phải là đối với tính mạng hắn sinh ra uy hiếp cừng giả hắn có thể lấy một địch sáu khả năng thầm n ạ o tự hỏi lúc trước hạ ương phá tứ phương ma công của hắn cùng tứ cực ma quyền nhưng còn không bực này thực lực mang tính áp đảo khoảng cách lúc trước trận chiến kia trôi qua thời gian cũng không dài không đủ để khiến hắn sinh ra nghiêng trời lệch đất tiến bộ mới đúng rốt cuộc chỗ nào ra sai chương 969, v ẽ âm kiếm thầm ngạo người này trầm ồn có mưu giỏi về quan sát giờ này k h ắ c này hạ ương dị thường biểu hiện thuận lợi làm trong lòng hắn nhiều có chút vẻ lo lắng nếu quả như thật như hạ ương lời nói hắn đã sớm dự đoán đến chúng ta thiết kế mai phục như vậy thế nào sẽ còn cam tâm tình nguyện một đầu đâm vào tới chẳng lẽ hắn có mưu đ ồ khác ví dụ như đây là một cái cục trong cục chúng ta dựa vào ung châu đô đốc quan hệ đem hắn dụ ra ưng thành hắn tự nguyện xung làm mồi vì dẫn trong ê n chúng muốn chúng Không không không muốn nhiều, hắn vẹn vẹn xem sinh tử như không câu, mục đích có hết. phải, phải, phải, thôi. ta ta một bắt ta tử t quá đem xem mà là lưới là lẽ r đầu thẩm n ạ o loé lên mấy cái suy nghĩ chẳng qua vẫn là lấy nguyên thần cẩn thận cảm ứng trong phương viên vài dặm phát giác không có chút ba động nào khác thường chân chính có thể cùng bọn họ ganh đua cao thấp cao thủ chỉ có hạ ư ơ n g một cái lúc này yên lòng nếu không có cao thủ khác mai phục h i ệ n nhiên không phải cục trong cục không cần nói nhảm muốn thêm nói động thủ chẳng qua thẩm não từ đầu đến cuối có chút không được tự nhiên bởi vậy ở ổn định quyết tâm bên trong suy nghĩ về sau lạnh lùng hướng phía còn lại năm người nói hạ ư ơ n g b á c tại phía sau ngón tay g ặ p thân thỉnh thoảng bấm đốt ngón tay lấy cái gì nhìn giữa không trung đem mình vây sáu người sắc mặt không màng danh lợi trong mắt có một loại thấm nhuần hết thệ trí tuệ ánh sáng lấp lóe đáp lại thẩm n ạ o ngữ điệu xuất thủ t r ư ớ c nhất chính là mạc phong niên nối lòng văn thiết kiếm ra khỏi vỏ xuất thủ tức là sát chiêu thiền kiếm tâm lưu sát phạt võ công người cầm đầu chính là vẽ âm kiếm pháp để ý nhân kiếm hợp nhất ý khí giao hòa vận kinh về sau trong nháy mắt mũi kiếm rung động ngàn vật lần tần xuất siêu cao lại mỗi một lần đều tuần hoàn theo hạ ve chui từ dưới đất lên một buổi mà chết c h ấ n ý tương truyền trong bắc quốc có một loại mười bảy năm ve trong lòng đất thần nút mười bảy tuổi vừa mới mới vụ hóa ra về sau bám vào trên cây lột xác tiến hành giống loài sinh sôi về sau về sau hùng ve là vòng m ậ u ve đẻ trứng về sau cũng đã chết đi thời gian mười bảy năm là một lần chẳng qua một lát sinh sôi thiền kiếm tâm lưu võ học áo nghĩa liền bắt nguồn từ đây giờ này k h ắ c này m c phong niên hướng thẳng đến hạ h ư ơ n sử dụng kiếm này thứ tám pháp ve âm hai quên thiết kiếm hoành không vụ vụ ve âm như sợi không rước về sau hóa thành ngập trời kiếm khí chiếu nghiêng xuống trong nháy mắt xuất kiếm nhìn như đơn giản nhưng ẩn chứa người tu hành đến không hết tuổi tác cố gắng cùng nội tình nhiều năm tích xúc chỉ vì trong nháy mắt bạo phát xem ve ba năm luyện kiếm ba năm xúc tức giận hai mươi năm hai mươi sáu năm thiền kiếm tâm lưu háo nghĩa được đấy chứ bên trên một tiếng lô hỏa thuần thanh ngữ đ i ệ u đáng tiếc ve âm ve âm chỉ có ve chân ý vô âm tuyệt đúng dịp xem ta phá ngươi hạ ư ơ n g người trên mặt đất đón đ ầ y trời chiếu nghiêng xuống ve âm kiếm khí tiếng như sư hống lôi mình hùng hồn khí lãng sóng âm hóa thành một đạo hình cung lồng khí tương n ê n h đầu xuống như mưa kiếm khí đều đỡ được một chút chưa từng bỏ sót một màn này trực tiếp khiến trên mặt mạc phong niên ngũ vị tạc trần lông mi không tiền vận thành một đoàn hận không thể lông mày đều thu hạ tới cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi h ắ n tu hành thiền kiếm tâm lưu thời gian quả thực có hai mươi sáu năm thông thường tu hành cũng càng thêm thiên v ề ở vé ý cùng kiếm khí tu hành đối với sóng âm thành lưới đao pháp môn có chút yếu kém chẳng qua đây là hắn trên võ học nhược điểm cùng sơ hở nói chung có rất ít người biết không phải hoặc là nói trên đời không có người biết đến hạ ương là từ đâu nghe tới đơn giản cùng trong bụng hắn run g đũa đương nhiên bình thường trên ý nghĩa coi như mạc phong niên võ học có sơ hở cũng phải có tương ứng thực lực cùng chiêu số phá giải hạ ương vừa vận t i n h thông đạo này thật mạnh đây chính là thần bộ môn năm gần đây xuất sắc nhất hạ ương có thể vang danh thiên hạ quả nhiên không giống bình thường hai người phạm tăng hồ lão bản trong lòng đồng thời khé động đem hạ ương nguy hiểm cấp độ bay vụt không biết bao nhiêu thầm não làm từng cùng hạ ương giao thủ qua người cũng không ly kỳ lúc trước hai người tổng cộng giao thủ ba chiêu chiêu chiêu ngạnh hám dù từ chỗ nào một cái cấp độ mà nói h ạ n ư ơ n g thắng qua mạc phong niên đều không quá mức chỗ thần kỳ lại ở mạc phong niên xuất thủ sau ba hơi thở hai người triển phi cùng liêu kỳ huy lướt nhau đồng thời ra chiêu triển phi tu hành chính là địa ma nhất mạch chứng đạo công pháp một trong tứ phương ma công cùng thẩm nạo g đồng môn đồng nguyên chẳng qua không thông tứ cực ma quyền chủ yếu lấy trong môn một bộ phiên t i ê n trưởng là chủ địa có thể là trời người có thể chẳng thần bảy bảy bốn mươi chín đường phiên t i ê n trưởng không những chiêu số phức tạp thanh kỳ hơn nữa trưởng thế hùng hồn bá đạo phối hợp lấy khí hùng lực lớn xưng tứ phương ma công cũng xem là không tệ triển phi cùng thẩm nạo t r a n lệch liền bắt nguồn ở đây triển phi tu tiền nhân phương pháp thẩm nạo tự chế ma quyền cho nên ở trên võ học mà nói tu đồng dạng căn bản võ học thẩm nạo sức chiến đấu muốn đè ép triển phi một đầu l i ê u kỳ huy cao thủ nhân ma nhất mạch nhân phẩm không bình luận v õ công còn xem như trong thiên nhân người cốt cán thái ớt ma chủ phá trận quyết nửa là khổ luyện nửa nuôi c h â n khí khí thể song tu sức chiến đấu phi phạm nhân ma nhất mạch ở trong ma môn thuộc về ba chủ tông một trong cùng thiên ma đời đời tương thừa thiên ma năm thần thông địa ma nhất mạch tứ đại chứng đạo khác biệt thu gom tất cả có thất môn chứng đạo phương pháp thái ất ma chủ p h á trận quyết này chính là một cái trong số đó lại lai lịch có thể truy tố đến trước đây thật lâu ở xa vời viễn cổ thời đại trên mười chín châu còn chưa xuất hiện qua vương triệu như vậy năm thứ nhất đại học chỉ huy thế lực lấy bộ tộc tụ cư là chủ tương tự hiện nay bắc phương đại thảo nguyên cách sống sau đó theo thời gian trôi qua riêng phần mình phát triển thiên hạ xuất hiện hai cái cực kỳ cường đại bộ lạc cùng hai cái tỉnh sưng tại thế bộ lạc thủ lĩnh một cái là nhân vương khải một cái là ma chủ đất nhân vương khải đáy lòng thiện lương ý chí rộng lớn chủ trương lấy vương đạo giáo dục thiên h ạ ở một cái t ỉ n h cờ thời cơ xuống từ thiên địa phong lôi dị tượng bên trong lĩnh ngộ luyện khí phương pháp truyền thụ cho trong bộ l ạ c người dẫn đường mọi người cùng nhau mạnh lên tới đối đầu ma chủ đất làm người hích kỷ bá đạo hiếu chiến hiếu sát lĩnh ngộ luyện thể chi đạo về sau dốc hết toàn tộc chi lực cung cấp nuôi dưỡng tự thân cuối cùng đã luyện thành một bộ kim cương bất phôi chi thân thiên lôi khó thương địa hỏa khó khăn d i ệ t bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ trừ phi một được một cái hai cái cường đại bộ lạc sừng sững ở trên mười chín châu lẫn nhau có nhiều ma sát sau đó càng luân phiên đại chiến tranh đoạt liên minh bộ lạc thủ l ĩ n h t r h n g ngồi trong này ma chủ ất dựa vào mình cường đại võ lực từng liên phá nhân vương khải cùng bộ tộc thiết hạ mười ba đạo đại trận đem l ụ c thân chân khí cả hai kết hợp phát huy lực lượng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế làm người chỗ cùng bái thái ất ma chủ phá trận quyết này hạch tâm yếu lĩnh liền đem một thân chân khí cùng l ụ c thân tu đến thái ất ma chủ cảnh giới đến lúc đó thiên hạ to lớn sức chiến đấu có thể chịu được làm địch nhân một tay có thể đến được đương nhiên võ công là võ công giỏi tu hành khó khăn lại là gần như tiết lộ từ xưa đến nay ma môn người tu hành như cá giết sang sông nhưng có thể dùng cái này chứng đạo lại là không có qua một người khó khăn có thể tưởng tượng được bởi vậy môn võ công này cũng bị ca tụng là khó nhất chứng đạo chứng đạo võ học số lượng không ít người cho rằng đây là gân gà ă n vào vô vị bỏ thì lại t i ế p chẳng qua cho dù như vậy thái ớt ma chủ phá trận quyết vẫn vẫn có thể xem là một môn mạnh công ở sức chiến đấu phát huy cũng tự có chỗ độc đáo của nó hơn nữa môn võ công này đầy đủ đơn giản thô bạo chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng vô luận luyện thể vẫn là luyện khí đều có thể trong thời gian cực ngắn thu được tiến bộ cực lớn so với rơi vào trong sương n g thông thiên giảng đạo võ học càng nhận lấy một số người ưu ái liêu kỳ huy chính là một cái trong số đó chương chín trăm bảy mươi liên tiếp thử tay nghề triển phi lấy phiên thiên trưởng trở phát tứ phương ma công tu thành bá đạo n g ư n g thật chân khí trưởng ảnh phiêu hốt bay tán loạn ở giữa dung hợp hóa thành một đạo mấy chục t r ư ở n g phương viên cự trưởng nhấn xuống cự trưởng nước sơn đen như nằm vụ trong lòng bàn tay khí lưu bị rút sạch linh khí tất cả đều vô t u n g cùng thẩm ngạo tứ phương ma quyền cấu trúc ảo cảnh không gian có dị khúc đồng công chi diệu cực kỳ khắc chế thu nạp thiên địa linh khí thôi phát uy lực mạnh mẽ thần công về phần liêu kỳ huy, bộ này động tác nhìn như đơn giản bên trong vận kình hành khí pháp môn nhưng cũng là thiền truy bất luyện không tầm thường lại ở trong tay liêu kỳ huy gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng cái này phối hợp thời cơ bắt không tệ hạ ương muốn ngăn cản liền phải trong cùng một lúc phá hết hai cái thiên nhân chiêu pháp khó khăn không phải lớn bình thường hạng ương như c ũ mặt không sắc mặt khó khăn ở triển phi xuất thủ đồng thời nhẹ nhàng rút ra mình tóc mai trước một đầu đen nhánh tóc dài hai ngón tay vê thành qua tóc dài tỏa ra kim thiết bình thường quang trạch lại do nhu thuận gậy trượt trở nên vô cùng cứng rắn lập tức hạng ương xoa chỉ đem sợi này tóc dài hướng phía trên bầu trời khí thế hương thực bá liệt vô s o n g trường ấn bắn ra đinh một tiếng giòn minh trong thoáng chốc một đạo sắc bén bá đạo rút mánh ngoan tuyệt đao khí phá không mà ra trong nháy mắt cùng trường ấn giao thoa mà qua ở trên bầu trời lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng đường vân hình dáng đứng không thật lâu không tiêu tan lại ở tay phải hạ gương rút ra sợi tóc trong nháy mắt bắn ra trong lúc đó một cái tay khác nắm tay như nện cho hướng về mình nghiêng người phương hướng hung hăng đ ả o đi phảng phất một tòa thiên trụ sụp đổ tràn ngập vô song lực lượng hùng hồn đó là nhằm vào liêu kỳ huy xuất thủ v u a n h một tiếng tiếng vang hạ gương không n ú c nhích tí nào thu hồi hai tay như cũng một bộ biểu lộ mây trôi nước chảy tới đối đầu bị vừa rồi một cái như núi quyển kích lui liêu kỳ huy liền lùi lại mười mấy bước dưới chân tạch tạch tạch đem khô cứng mặt đất dâm ra hình mạng nện vết d ạ có từng trận khí màu trắng lãng từ dưới đất đã tuân ra hóa thành bắn nổ cột đất băng tán. t đao phá trưởng ấn quyền ngăn cản chọc lấy sức lực hạ ương trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra cao siêu võ học tạo nghệ cung ứng đối khả năng trong hai chiều lại phá hết hai cái cao thủ thiên nhân hợp ích lại so sánh trước một lần nhìn ra mạc phong niên võ học sơ hở tăng thêm k h ắ t chế nhằm vào càng lộ ra thành thạo điêu luyện lực lượng bản thân hiện lộ không thể nghi ngờ triển phi mặt đỏ như say rượu thấy được hạ ương như vậy hành động vĩ đại khiếp có thể trước mặt hạ hương này một sợi sợi tóc bắn ra hoảng sợ bá đạo đao khí trong nháy mắt đem tứ phương ma công ngưng tụ thành trường ấn đánh tan võ công bây giờ cường hãn khó trách thẩm nạo thua ở trên tay của người này hắn bại hợp tình hợp lìa cường giả bị chinh phục thường thường chỉ vì người mạnh hơn biểu hiện kinh người triển phi lúc này đã hoàn toàn ném đi đối với hạ hương kinh thị cường giả như vậy nếu như hắn không thận trọng đối đ ã i sơ ý một chút có lẽ liền sẽ bị đánh chết về phần liêu k ỳ huy trên mặt biểu lộ cũng không khá hơn chút nào thậm chí so với triển phi hắn chịu thiệt tổn hại bất lợi càng nhiều thái ớt ma chủ phá trật quyết để ý nhục thân tinh túy chân khí chân khí cường hóa nhục thân cả hai hỗ trợ lẫn nhau cuối cùng thành t i ể u khí thể s o n g tuyệt thái ớt ma chủ trí cao chi cảnh thiên hạ ít có đ ị ợ h nổi mặc dù hắn chưa từng luyện đến công này cảnh giới tối cao nhưng tu vi thiên nhân đã coi như là môn công pháp này lại thành người tuyệt đối không kém cả người khổ luyện tu vi không d ú t được ở c h u y ê n tu khổ luyện cao thủ ma thể nhất mạch phía dưới xong vừa rồi hắn cùng h ạ n ương quyền trưởng tương giao xảy ra chuyện gì mình chọc lấy trưởng bị phá tựa như một khối sắt l á rút được đá kim cương bên trên cái này đá kim cương vẫn là loại đó toàn thân mọc đầy gai nhọn làm cho người sờ lên một cái liền sẽ máu c h ả y ồ ạt một loại kia thật c ư ờ n g hãn nhục thân tu vi chất khí đao đạo nhục thân chẳng lẽ người này thật là toàn trí toàn năng không có chút nào nhược điểm sơ hở kỳ tài ngốc trời thật là kỳ tài ngốc trời khó trách lấy thẩm nạo người này tự phụ đều muốn tập hợp đủ sáu người mới dám hướng về phía hạ gương ra tay l i ê u kỳ huy bản thân tính tình có lẽ gác lòng dạ có lẽ cũng rất sâu nhưng là một thiên nhân võ giả cơ bản sức phán đoán vẫn phải có nhất là bản thân sau khi giao thủ càng có một cái khái niệm chính xác một đối một ở đây sẽ không có bất cứ người nào đánh thắng hạ gương cái này thật sự là một món chuyện rất đáng sợ bọn họ đám người này đều có thể nói là hạ gương tiền bối bên trong tiền bối tu hành năm tháng không khỏi là hạ gấp hai thậm chí gấp ba trở lên lại bị như vậy một cái hậu bối ép tới không thờ được còn có thể lại nói cái gì đối phương quá thiên tài vẫn là mình quá t u ổ i m ụ đây là một cái đáng giá nghĩ sâu xa vấn đề tốt hạng bộ khoái ngươi thật sự cao minh phạm m ô bất tài cũng xin chỉ giáo một chiêu p h ạ m là người luyện võ tóm lại là ưa thích dấn chứng võ công của mình cao thấp gặp cường han đối thủ đang không có uy hiếp tính mạng điều kiện tiên quyết trung quy cũng muốn l i n h giáo một phen phạm tăng cũng khá hồ lao bản cũng khá bọn họ mặc dù ẩn vào thế gian nhưng bản thân có rất mạnh võ giả thiên phú đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này phạm tăng thân là thông thiên đạo truyền nhân một thân lợi dụng thông thiên đạo không phải tông chủ bất c h u y ể n huyền thiên cựu biến là mạnh nhất chỉ gặp hắn tóc dài bay múa trên hai tay xuống lật đổ toàn thân chất khí tinh thần khí huyết thu nạp áp x u ố t hóa thành một đạo tròn càng kim đan chấn giữ trung đan điền bên trong lập tức từ mai này t r o n g kim đan hiện ra liên miên bất tuyệt bá đạo chi lực tiện tay đánh ra thuận lợi mượn trong thiên địa dư giả linh cơ biến thành một đạo cây cầu thông thiên hướng phía hạng g ư ơ n g đẻ fdi thông thiên chi đạo cũng phải có cầu đối cái này cây cầu thông thiên cũng là thông thiên đạo võ học tinh túy diện hóa ra càng có thể mượn huyền thiên cựu biến kỳ diệu pháp môn thu nạp thiên địa linh, khí không ngừng lớn mạnh. Tăng cường. Người này p hạ e n này trong xuất thủ, ở trong mắt h ở gương lần đầu cảm thấy áp lực khí thế thôi phát như tư thế hào hùng long h ổ gào thét âm b a n g tiếng kim loại c h ố n g rông trợ hiện cả người càn g phản g p h ấ t hóa thành một thanh thần phong vô cùng khoáng thế khó tìm thần đao cũng trưởng trẻ dọc một đạo kim rực rỡ như liệt dương bình thường đao mang từ hạ gương bàn tay dọc theo ra mười triệu trăm triệu bành trướng cuối cùng ở trên không ở trong cùng cây cầu thông tiên hung hăng va chạm tiếp xúc trung tâm một đạo thảm bại hình cầu tròn lồng khí do nhỏ cùng đại tướng đao mang cùng cây cầu thông tiên bao khỏa ở trung tâm không ngừng bành trướng co rút lại k h í tức kinh khủng tràn ngập cả mảnh trời bên trên cùng dưới mặt đất Trường 971, Phủ Du Mê Tung Bộ. một ê Tung b thức đao pháp này chính là hạ gương thời đại thiếu niên tu hành qua kim ô đao pháp xuất từ kim hệ hiệp khách hành xử tiểu thúy hạn mức cao nhất kỳ thực rất thấp uy lực đừng nói cùng thất đại h ạ n bực này k h o n g thế đao thuật so sánh với chính là huyết đao kinh đều căng no tám đầu đường phố không thôi vậy mà lúc này thời khắc này hạ ương sử dụng kim ô đao pháp t h ư ờ n g hực đao khí vô kiên bất tội r u ô i dài trang trượng vượt ngang thiên cung giống như không trung mặt trời tán phát quang nhiệt uy lực tưởng thật có phần thiên trừ hải chi uy hạ ương lấy thần thoại bình thường thiên tư cùng võ học sinh sinh đem môn võ công ngày nghìn lần vạn lần tăng lên cất cao thậm chí có thể cùng thông thiên đạo huyền thiên cựu biến bực này vô thượng thần tướng chống lại thật sự kỳ tích bình thường năng lực võ công đối với bây giờ hạ ương mà nói kỳ thực có thể phát huy đã rất ít chân chính cường đại là hắn người này hóa mục nát thành thần kỳ đây mới phải hắn chân chính chỗ cường đại cái này cùng gần nhất trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu thiên đạo ngao du hư không thu nạp vô số tin tức có lớn lao liên quan giống như một viên vạn cân thuốc nổ bạo phá giữa hư không hạ ương đao khí cùng phạm tăng cây cầu thông thiên song song băng tán lực lượng cường đại hóa thành một đạo xoay xương mù s á m phong bạo thật lâu không tiêu tan bên trong tích xúc trong không gian đếm không hết trôi nổi vật còn có cái k i a cường đại l ự c xoắn thậm chí có thể đem một tòa núi nhỏ xinh xinh phá hủy nhưng khi hạ ương trưởng đao xuất thủ đồng thời trôi nổi tại không trung hồ lão b ả n khí tức vô hạn yếu ớt lập tức biến mất ở chỗ cũ cả người cũng không một tiếng động thật ả n h c là cao minh nặc khí võ công còn có cái này ẩn chui thân pháp không dứt được ở hỏa ma nhất mạch hỏa ma đột pháp phía dưới là đồng dạng thất truyền đã lâu phủ du mê tung bộ thế gian tàng long hoạ hổ hạng người quả nhiên nhiều vô số kể hạng ương tâm thần cường hãn thời khắc chú ý cái này lục đại thiên nhân nhất cử nhất động bởi vậy ở hồ l a o bản biến mất về sau bắt đầu c o n g lại bấm đốt ngón tay trong mắt dị sắc liên tục đối với người khác chưa từng đã nhận ra dưới tình huống ngực nhanh chóng chập trùng một lần tích xúc tràn đầy sắc ý chỉ gặp hắn cũng không trực tiếp tìm ẩn nạc hồ l a o bản mà là dưới chân rậm chân như gió lấy tinh d i ệ u vô cùng thân pháp du tẩu cùng không gian bên trong trong khoảng thời gian ngắn trên quan đạo cạnh xe ngựa xuất hiện đến không hết huyết ảnh lại bởi vì chân khí lưu lại hình thật lâu không tiêu tan chẳng biết lúc nào ở hạ gương tàn ảnh bao khỏa không gian bên trong từng đoàn từng mẩu xanh nhạc khí lưu mang theo giống như cuối cùng hóa thành từng cái bọt khí dưới ánh mặt trời hiện ra thất thải sáng lên sác nhìn cực kỳ mỹ lệ tìm được dưới bọt khí hạ gương từng tiếng càng dài dích đạo âm thanh vang động núi sông nguyên bản phân tán ở không gian bên trong từng đạo tàn ảnh tất cả đều tiêu thất vô tung lưu lại lại là từng đạo sen lẫn chặt chẽ chi c h i khắp nơi bình thường sắc bén đ a o võng cái này bề ngoài xấu xí h ồ lão bản tinh thông thân pháp nặc khí võ học nhìn hình như không bằng còn lại năm người cường hãn song hạ gương đối với hắn kiên kỵ sâu nhất bởi vì cất dấu ẩn nặc thường, thường mang ý nghĩa giỏi về bắt được thời cơ chính là cao thủ trên thuật tám sát. điều này nói rõ người này am hiểu thật ra là thuật tám sát ở hắn biến mất trong khoảng thời gian này ở trong chỉ sợ không biết nhắm ngay hạ ương toàn thân cao thấp yếu hại bao nhiêu lần luận đến mức độ nguy hiểm là mọi người ở đây quan thầm n ạ o phạm tăng liêu kỳ huy triển phi mạc phong niên năm người này võ công mặc dù lai lịch khác biệt thậm chí không ít tu hành chính là ma công song như cũ không mất đường hoàng bá đạo hạ ương đang đối mặt công cũng không sợ song chơi kiềm chế điểm tâm hắn thần một bộ này hạ ương vẫn thật là sẽ có trình độ nhất định khả năng đưa tại trên tay người này hạ ương chưa hề quên đi thời gian trước ở ung châu danh tiếng không nhỏ hái hoa đạo tạc hoa bất đồng cũng là bởi vì tâm thần bị kềm chế sau đó chết ở võ công cũng không như hắn trên tay mình lấy sử l à kính có thể biết hương suy lấy cô ý cảnh có thể biết được mất hạ hương mặc dù tự tin t i ê u ngạo tự phụ nhưng không dứt được tự đại đến đem sáu cái thiên nhân cho rằng heo chó mặc hắn giết hắn chẳng qua là thiên nhân còn không từng chứng đạo mặc dù cường đại nhưng không phải vũ nội không địch thủ cho nên có thể trên phạm vi lớn kềm chế tâm hắn thần hồ l ã bản khiến hắn bó tay bó chân không cách nào xuất thủ toàn lực hồ l ã bản tới một mức độ nào đó chính là uy hiếp lớn nhất nhất định phải ở người này tạo thành vây công chi thế trước đem hắn tiêu diệt căn cứ hạ ương hiểu rõ phù du mê tung bộ chính là để ý đi lại biến hóa tràn trọc xê dịch kết hợp tinh thần huyễn thuật mà thành tựu một môn bí pháp võ công cương linh tâm pháp cũng là một câu gửi phù du ở thiên địa miểu thương h ả i một trong t ố t vô cùng khó được hạ ương dù chưa thông hiểu môn này thất truyền đã lâu phù du mê tung bộ nhưng vẫn cũ ở trong khoảnh khắc tìm được hồ lao bản trên võ học sơ hở tăng thêm sửa sang lại phân tích cuối cùng bất kể tiêu hao lấy hùng hậu chân khí bày khắp cả vùng không gian áp xúc hắn tồn、tại. cuối cùng đem hắn sinh sinh bức bách đi ra chiêu này không phải hạng ương bực này nội tình vô tận căn cơ thâm trầm cường hãn cao thủ tuyệt đỉnh không làm được sau đó hạng ương càng đổi sát không bông chân khí ảnh lưu niệm hóa thành dậy đặc đao vong chụp vào hồ la bản s á t cơ đã không còn che giấu cái này tới trước còn đánh lùi đối thủ biểu hiện rất khác nhau bởi vì hạng ương chẳng những là l à thắng càng vì hơn sinh mệnh của mình an toàn đầy trời đao vong sen lẫn chặt chẽ đao khí sắc bén hóa thành kinh đảo hải lãng bình thường khí hải n à o về phía hiện thân hình hồ la bản hồ thao cẩn thận m cùng i hổ mạnh, mạnh lúc á o b đó một đạo khí lưu hiện hình cây cầu thông thiên từ trong lòng bàn tay giới kệ hướng phía hạ gương c n g bạo vô cùng đẻ ép đi như lôi tự điện nháy mắt đã qua mà theo lấy đạo này cây cầu thông thiên lan tràn hùng hồn ngưng nhiên lực lượng kèm theo chấn áp thiên đ ệ u ý chí cường đại tản ra ra từng vòng từng vòng nhỏ bẽ dòng xoáy hình dáng khí k ì n h chống rông sinh thành g i ả o động thân thể hạ ư ơ n g đã muốn áp chế còn muốn ngăn trở phạm tăng chiêu này so với trước một lần đánh ra còn muốn càng hơn một bậc thấy được phạm tăng xuất thủ đám người thầm n ạ o đều nhẹ nhàng thở ra đồng thời liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều có ý nghĩ không có ý định lưu thủ cùng hạ ư ơ n g tiếp tục liên lụy chuẩn bị thi hành lần này sát lục kế hoạch song sau một khắc một món vạn chuyện không nghĩ tới phát sinh gặp phải phạm tăng xuất thủ toàn lực lẽ thường mà nói hạ ương vốn nên tán đi đẩy trời đau v ó n g t ă n g thêm trở về thủ s o u ngoài dự liệu của mọi người hạ ương không tránh không né cứng rắn chịu một k í c h này về sau ngựa lực vọt tới trước rơi xuống đã h i ể n lộ thân hình trước hồ lao bản chỉ gặp hạ ương nguyên bản bình thản trên mặt hiện ra dữ t ợ n thái dương nổi gân xanh năm ngón tay x u ở ra đầu ngón tay khí kình t à n g ra như lưới đao bình thường lưu chuyển sắc bén hướng phía vạn phần hoảng sợ hồ lao bản hung hăng đẻ xuống Chương 972, một cách này là hạ ương do đao pháp cùng chị pháp ở trong lĩnh hội g a võ học ngón tay giữa sức lực linh xảo đao khí sự sắc bén hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau càng bởi vì năm ngón tay cắt thôi phát một loại đao khí lẫn nhau giữa cấu kết sinh sôi không ngừng hoàn mỹ lưu t r u y ề n rất có tay nâng một phương núi đao vĩ lực một chiêu này vừa ra tay mang cho người bên ngoài cảm giác trừ mạnh trừ mãnh liệt lại không còn cái thứ ba hình dung vậy công phía dưới hồ thao có ám sát khả năng đối với hạ gương uy hiếp là cực lớn song người này luận đến n g ạ n h thực lực cũng không mạnh ở lục đại trong thiên n h â n cũng là thuộc về hạng chót tồn tại một khi hành tích của hắn bị người khám phá thân pháp lại không cách nào làm được phủ du thiên địa mê tung không thấy t â m hơi như vậy một đối một phía dưới so sánh hạ gương mạnh như vậy lực nhân vật rất khó có sức hoàn thủ tựa như hiện tại hạ gương trong chốc lát phá hết hắn độn thuật cùng thân pháp lại l i ề u mạng cứng rắn chịu phạm tăng một k í c h bị thương dưới tình huống còn muốn đập chết giết hồ thao vô luận thực lực vẫn là khí thế đều để hồ thao sinh lòng e ngại chẳng qua sinh tử trước mắt hồ thao cũng biết e ngại sẽ chỉ làm mình chết nhanh hơn còn không bằng ngông tay n h t bác bởi vậy hội tụ chất khí phấn khởi toàn thân mình lực lượng hướng phía như hổ lang bình thường đánh tới hạ g ư n g nơi ngực liền đập ba trường dương quan ba chồng trưởng lực dung hội hóa thành một đạo âm n u như tơ khí kình q u á y đi chờ mong có thể ngăn cản xuống chẳng qua rất hiển nhiên như vậy chờ mong là không thiết thực theo một tiếng bọt khí bị đâm thùng âm thanh nhơ tới hạ ương phá vỡ hồ thao miên n u trưởng lực ngăn trở thân thể cao lớn ầm ầm một tiếng đánh tới thân thể hồ thao phía trên tay phải như mũi nhọn từ ngực hồ thao trỗ móc ra giữa ngón tay mặt bàn tay có mơ hồ hết u y nhục nhảy lên sau đó bị hạ ương vung tay lời ra màu nước trong suốt chân khí bạo phát dưới khiến cho thân thể hồ thao bị một cố cường tuyệt lực đạo rung động xoay tròn bóp méo ở giữa hóa thành huyết vụ bị đánh phát nổ liền cái toàn thi cũng bị mất lưu lại hạ gương lại là bàn tay hất lên lông tóc da cổ động kình l ự c sâu phát hạ ở m ớ t huyết dịch bị tích tích bắn ra rất mau đem vết máu trên tay dọn dẹp không còn chút nào sau đó mới chậm rãi đem tay phải chính mình lánh lây dính vết máu cánh tay háo kéo xuống ném trên mặt đất lộ ra không đến quần áo cánh tay nhìn tạo hình có chút kỳ quái chẳng qua lúc này lại không có người đi lấy n ở nụ cười hắn căn bản không người cười được đi ra đó cũng không phải một chuyện buồn cười ngược lại hạ gương thời khắc này hiện lộ ra cường thế ba khí thật sự quá kinh người cỗ này t h ầ n v ậ n thật sự có một loại tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ phong độ tuyệt thế không có người có thể nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy an tĩnh vô cùng an tĩnh chẳng những là đường phong cùng những kế hậu thiên hộ vệ kinh ngạc kiêm vui sướng c h e m i ệ n g không dám lên tiếng chính là còn lại ngũ đại thiên nhân thấy cảnh này cũng là trái tim lạnh như b ă n g phân loạn như t ê hạ gương giết người giết không phải người bình thường mà là đủ để trên võ đạo xưng là đ ỉ n h phong cao thủ thiên nhân vẫn là đang bị lục đại thiên nhân vây khôn dưới tình huống ngang nhiên xuất thủ người như vậy bây giờ rất khó đi hình dùng dũng giả vẫn là người điên t ớ i mang đến vô hình uy hiếp thì càng so với nói dọa tới kinh khủng nhiều bởi vì ý vị này một cái sơ sót chủ quan bọn họ rất có thể bước lên hồ thao con đường phía trước đón đỡ phạm đào huyền thiên cựu biến một k í c h hắn vậy mà chút nào thương thế cũng không liền lấy bị thương đổi mạng cũng không tính hắn ở trong khoảng thời gian ngắn này bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại có lớn như thế tiến cảnh thầm nào biểu lộ âm chầm đáng sợ rốt cuộc hiểu rõ mình cảm thấy chỗ không đúng ở nơi nào đó chính là hạ ư ơ n g so với ngày đó hình như mạnh hơn không ít như thế nói đến đối phương một bộ không sợ hãi bộ dáng không phải là xem sinh tử như không cũng không phải có mưu đồ khác vẹn vẹn bởi vì hạ hương có đầy đủ tự tin tự vệ phạm tăng toàn thân thịt béo loạn chiến cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ hương trừ dâng trào tức giận tất sát cựu hận còn có thật sâu cảnh giác một kích kia lực đạo mạnh bao nhiêu chỉ có bản thân hắn biết đến hạ hương không tránh không né đón đỡ một kích kia mảy may không hao tổn l ụ c thân cường đại cũng chỉ có hắn hiểu trong đó kinh khủng cái này phiền t o á i còn lại triển phi l i u kỳ huy mà phong niên ba người cũng là tâm tư dị biệt chẳng qua thống nhất đem hạ h ư ơ n coi trọng trình độ cất cao mấy cái tầng cấp thà rằng coi trọng mấy phần không thể coi thường một chút đây chính là thần bộ môn hạc ương lúc đầu trên đời thật sự có dạng này thiên tài từ thời niên thiếu thừa thế x u n g lên đến thanh niên võ công đại thành giết cao thủ tiên nhân chẳng qua phiến hơi thở biểu hiện như vậy võ lâm thần thoại danh sương vị hoàn toàn xứng đáng trên mặt đường phong kích động đỏ bừng một mảnh nam thật chặt bên người hai cái thê thiếp bàn tay ba người đều dâng lên một c ô mánh liệt dục vọng cầu sinh có thể sống ai nguyện ý chết nhưng tiếc hồ thao cái chết Phụ du mê t u n như g bộ chỉ sợ thật như vậy thất chuyển, thế gian chỉ sợ t vậy r u y ề n thế g lòng hạ i chẳng qua là tức học túi nhặt gương không thể coi là khó khăn coi là n nào. g Trong hạ ư chẳng qua là khe k h ẽ thở dài thuận lợi lần nữa ngưng thật tâm thần đem tất cả tinh lực bỏ vào còn lại ngũ đại giữa cao thủ hồ thao cái chết chẳng qua là khiến hắn chậm lại áp lực có thể không cần cố kỵ trong bóng tối ẩn giấu đi sát cơ phân thần phân lực cũng không có nghĩa là nguy cơ giải trừ dù sao còn lại năm người cũng không dứt được dễ đối phó giết cùng nhau xuất thủ thầm n ạ o ngược lại không thẹn là nhiều năm chủ trưởng một phương nhân vật đối mặt tình thế như vậy quyết định thật nhanh hạ lệnh còn lại bốn người cùng hắn đồng loạt ra tay hai quyền khó địch bốn tay huống hồ hiện tại là một ư ơ i tay hạ ương cho dù biểu hiện kinh người có thể đồng thời ngăn cản được hai người thế công nhưng còn lại ba người công kích lại đánh vào trên người hắn hạ ương khổ luyện tu vi có lẽ so sánh ma thể nhất mạch có thể ngạnh kháng phạm tăng b ự c này cao thủ một kích toàn lực mảy may không hư hại nhưng ba người nếu như cùng nhau làm lực ở một chỗ một cộng một tăng thêm một lớn xa hơn ba chưa chắc không thể phá phỏng đây cũng là thẩm não nhất định phải triệu tập nhiều cao thủ như vậy mới ra tay nguyên nhân vì chính là hoàn toàn chắc chắn có thể đánh chết hạ ương không lưu hậu hoạn có đầy đủ tỷ lệ sai số không phải vậy nếu như con ba cái cao thủ thiên nhân ở chết một cái dưới tình huống còn lại hai người có thể thành công hay không rào sát hạ ương đúng là khó mà nói thậm chí y theo hạ ương biểu hiện bây giờ đến xem khả năng đúng đúng cực thấp chẳng qua hạ ương là bực nào dạng nhân vật đương nhiên sẽ không tùy ý mình nằm ở bị động địa vị giống như trước kia ngang nhiên tập sát hồ thao vì thế thẩm nạo vừa r ứ t lời đầu tiên xuất thủ cũng không phải thẩm nạo một phương năm cái thiên nhân mà là hạ ương một người phòng thủ năm người cho dù hạ ương đã đạt đến vô chiêu chi cảnh cũng sẽ không chiếm chút nào thượng phòng hạ ương từ đầu đến cuối cho rằng tốt nhất tiến công chính là phòng thủ chỉ nghe được từng tiếng vượt qua đao phong ra khỏi vỏ thanh n i ê m v ă n g lên trong tay hạ ương đã nhiều một thanh thân đao hơi có vẻ mở đi đại đao ba thước dài bẫy tấc sống đao ám kim Phong mang chi khí mặc dù bởi vì hạ đao mang ương luyện mặc cực bởi dù vì vô trong h thu nạp nguyên nhân ể t nguyên nạp kém xa ư nhưng ớ c kia, thanh a nó trung vẫn thủy một là t r o nháy mắt đao m ì n h từng tiếng trói t h a i dưới chân h ạ n ư ơ n g đ ạ p một cái người đã như mũi tên bay ra cầm đao tung bổ về phía trường kiếm trong tay bên cạnh chỉ mạc phong n i ê n t r ư ờ n g chín trăm bảy mươi ba lại xuống một thành một đao nơi tay h ạ n ư ơ n g phảng phất cầm toàn bộ thế giới toàn thân khí thế phóng đại như thần như ma tung bổ xuống trong nháy mắt kinh người đao thuận tạo nghệ bạo phát k ư ớ c tà thân đao trong nháy mắt phân hóa số tròn không rõ đao quang lấp lóe kích thích mắt người tuyến lệ hỏng mất nhịn không được nhắm mắt lại đối mặt một đ a m này mạc phong niên đồng d ạ n g mắt không thể thấy vật nhắm mắt đồng thời hai thai hơi run một chút động nghe tiếng phân biệt vị nối lòng văn thiết kiếm điện quan g kích thích c h u ẩ n v e âm kiếm tức thời bắt đầu v e âm nhất thời mũi kiếm cao tốc rung động ở giữa kiếm khí đầy trời như châm mưa mà xuống cùng hạ ương bổ tới đao quan g va nhau phát ra mưa rơi chuối tây chân trâu rơi xuống khay ngọc không dứt tiếng vang mặc dù trận có một hai đạo tiêu tán đao khí t r ạ m tại trên người mạc phong niên ở chân khí hộ hề dưới sự bảo vệ mạc phong niên lại chẳng qua là chịu chút ít vết thương nhẹ cũng không vội vàng mạc phong niên thân trái thân phải theo thứ tự là hai người liêu kỳ huy cùng t r i ệ n phi liêu kỳ huy ở hạ gương đầu tiên xuất thủ về sau tay nắm quyền ấn vận khí phía dưới quả đấm bành trướng gấp đôi lớn nhỏ lực lượng đại tăng quên q u ẩ n lấy mạnh mẽ khí huyết hướng phía hạ gương đánh tới r a quyền đồng thời ngược bành trướng phổi như dung n h a m bạo phát tiếng giống như sấm tiếng tăng lên quyền uy quyền tăng thanh thế trong thoáng chốc liêu kỳ huy phản phất hóa thành một tôn nhục thân vô song chân khí vô tận viễn cổ ma thần sẽ rách tinh không đặt vỡ đại địa gầm thép mà đến dưới tình huống bình thường liêu kỳ huy xuất thủ đều là có lưu hai điểm dữ lực chuẩn bị bất chắc đó là cái nhân tính tử quyết định thời khắc này đối mặt võ công cao minh như thế hạ ương nhưng cũng không dám có chút bảo lưu lại trước kia hạ ương ngang nhiên tập sát hồ thao một màn bây giờ mang cho hắn rung động quá lớn triển phi thì như cũ sử dụng tứ phương ma công cùng phiên t i ế n trưởng chẳng qua bay tán loạn t r ư ờ n g ảnh giải tán không phải ngưng tại cổ tay x ẹ n qua một cái cung vòng về sau những n à y t r ư ờ n g lực dối dít hóa thành hoàn chỉnh luồng khí xoáy phản phát xiềng xích bình thường k ả m vào tay của hạ ư ơ n chân ở trong muốn trói buộc hắn hành động không phải sát phạt mục đích là hạn chế lật trời trương trường pháp phức tạp huyền diệu có thể cương có nhưng khi dưới tình huống như vậy hạ gương thân pháp huyên hóa cổ tay rung lên khước tả đao đao quang lại điểm đang hoảng hốt hóa thành ba đạo ngưng thật đao quang phân biệt hướng phía liêu kỷ huy triệt phi mặc phong niên ba người đi một đao này sử dụng giống như linh dương ngóc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm lấy thầm não hai người phạm tăng tu vi thiên nhân cũng nhìn không giá hạ gương là như thế nào sử dụng như vậy đã sắp tuyệt diễm đao pháp tới bọn họ cả đời cũng chưa từng thấy qua như vậy đao quang đao pháp như vậy không phải cô lậu quả văn mà là hạ gương tạo nghệ đã siêu việt bọn họ hiểu biết cao thủ không biết bao nhiêu đối mặt đao này hết phân hóa chia ra làm ba kinh diễm đao thuật chân chính thể hội hoàn toàn chỉ có cùng hạ gương giao thủ liêu k ỳ huy ba người liêu k ỳ huy vốn cho rằng đao này hết chính là hạ gương lấy vượt qua nhanh đao nhanh bay hơi mà tới đao khí ngưng tụ mà thành cũng không phải là thực thể là chẳng qua là chỉ h o a n thời gian lại vạn vạn chưa từng liệu đến giao thủ trong nháy mắt đao này quan g hóa là thực thể k h ư c t à t h â n đao đ è ép đẩy lên đao phong đã ở hắn phòng lớn lên quyển cổ tay chỗ hoạch xuất ra một đạo vết đỏ nếu như không phải liêu kỳ huy thu tay quả quyết chỉ sợ một đao này liền trực tiếp đem bàn tay của hắn tức mất sau này trở thành phế nhân hạ ương một đao này trước lấy giống như núi hùng hậu đao kình chính diện áp chế hắn q u y ề n pháp lại lấy như gió bình thường linh xảo hay thay đổi đao thuật đả t h ư ơ n g hắn có thể nói đem chiêu số của hắn võ công tính kế gắt đao một tia không kém đây là cái gì thân nhân vậy mà có thể làm được bước này một đạo khác đao quang lại là đao quang hoa khí giống như đoá hoa nở rộ từng mảnh nhỏ nở rộ đem triển phi âm nhu miên sức lực đều quét sạch cũng không thành công nhưng cũng phá hết triển phi đối với hắn hành động c h ó i buộc cuối cùng một đạo đao quang bị hạ ương n ắ m trong tay phảng phất nặng hơn v ạ t cân lại nhẹ như lông hồng bá một tiếng vượt qua không gian cùng thời gian đã cắt trở không đợi mạc phong niên lại lần nữa xuất kiếm đã xẹt qua cổ của hắn hạ ương thì mượn cái này gang tấp một đao cởi ra bị người vây công tình cảnh xông ra vòng vây sau đó trở lại trở tay hoành đao ở trước ngực trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt tới đối đầu mạc phong niên dọc tại trước mặt n ớ i lòng văn thiết kiếm một tiếng răng rắc từ kiếm trong người hương vị trí đứt gãy theo thân kiếm rơi xuống còn có đầu của mạc phong niên cùng phun ra ngoài đỏ tươi huyết dịch lại một cái thiên nhân bị hạ h ư ơ n g chém giết khiến ở đây thiên nhân tay chân như băng bình thường lạnh trong lòng cũng là vô hạn c h ầ m xuống mạc phong niên chết cùng hồ thao chết hoàn toàn là hai việc khác nhau hồ thao người này giỏi về thân pháp n ạ c khí có ám sát khả năng đang đối mặt công thực lực cũng không mạnh mà nên lúc bọn họ cũng không từng liệu đến hạ gương trong lòng còn có sắc cơ lúc này mới cho hắn thời cơ lợi dụng mạc phong niên tu hành võ công của thiền kiếm tâm lưu kiếm khí s ắ c bén lam duệ như trâm đang đối mặt công cũng không ở trong thiên nhân nhất lưu nhân vật phía dưới chỉ ít dựa theo hạ hương trước kia biểu hiện ra sức chiến đấu ba năm chiêu bên trong muốn giết hắn căn bản không có khả năng lại vừa rồi liêu kỳ huy còn cùng t r i ể n phi cùng nhau xuất thủ giống như là ba cái thiên nhân đánh một cái còn bị người phản sát một cái cái này đã chứng minh không phải là bọn họ quá yếu gà chính là hạ hương đã mạnh đến trình độ nhất định hắn biểu hiện ra võ công so với trước bọn họ nhận biết bên trong còn muốn cao hơn rất nhiều vừa rồi đao quang phân hóa chia ra làm ba có thể trong nháy mắt bức lui liêu kỳ huy cùng triền phi đồng thời đánh chết mạc phong niên cho dù hạng ương võ công cao hơn nữa chỉ sợ cũng tiêu hao rất lớn đây là một cái cơ hội tốt kinh sợ qua đi thẩm nạo không chút do dự trong chớp mắt hướng phía hạng ương đánh ra tứ cực mạc quyền tứ linh quyền ý giao hòa giống như lần trước giao thủ muốn đem hạng ương lâm vào một cái khác ma k h í không gian bên trong chẳng qua lần này thẩm nạo cùng lần trước so sánh với vẫn còn có chút tranh lệch nguyên nhân căn bản một trong chính là quyền ý yếu đi chí ít hai thành không ngừng bởi vì hắn nguyên thần bị thương thương thế còn chưa hoàn toàn bình phục nếu như không phải hắn tự nhận là lục đại thiên nhân nhất định có thể đem h ạ ương bắt lại lần này là thế nào cũng sẽ không mạo hiểm tự mình mà đến chiêu số giống vậy ta sẽ không cắm hai lần huống hồ ngươi một chiêu này kém xa lần trước tới hoàn mỹ vô khuyết thẩm trang chủ ngươi hết biện pháp sao đối mặt chậm rãi ở mình tứ phương tan giã hóa thành khí chạy tứ linh hạ gương ánh mắt sáng tỏ con mắt chuyển động tay trái c o n g lại diễn toàn cái gì mở miệng cười nói trong tay động tác lại là không chậm khước tà giữa không trung ở trong hít thở ở giữa chém ra hơn trăm đao thẳng tới thẳng lui tung h à n h gào thét thổi lên một trận như thương long bình thường phong trào đám người phạm tăng chỉ gặp những này vết đao phản phất phù hợp ở mảnh không gian này ở trong tuân theo một loại nào đó kỳ diệu mạch lạc rất mau đem thẩm não tứ cực ma quyền đánh ra quyền kình cùng quyền ý rào sát sạch sẽ không chút nào lưu lại đến đây thấy cảnh này thẩm não đ ấ y lòng mới hoàn toàn rơi vào vực sâu không đáy ở trong l ạ n h cả người không có một tia nhiệt độ hạ gương công lực vậy mà không chút nào từng suy yếu ngược lại càng phát cường thịnh như vậy nội tình thật là người có thể tu thành sao có lẽ kẻ này ở trong thiên nhân đã không có đối thủ chỉ có tương tự thủy vô ngân như vậy cấp độ thần thoại cao thủ mới có thể cùng hạ gương g a n đua cao thấp chúng ta toàn diện không được chương chín trăm bảy mươi bốn một đao bốn chạm Chuyện có cũng còn có thầm thể thấy, Huy, Phi, Phạm thấy nghĩ thầm thầm, phương không thương, họ binh hao đánh. Liêu đều ngấy mảy may ngạo Triển Tăng người đồng dạng ràng, lòng nói bọn tổn tướng, rất đối Kỳ rõ ba bị đã sự hoài nghi này không phải là bởi vì bọn họ nhát gan sợ phiên p h ứ c mà là căn cứ vào hạ ương cường han đến phá trần biểu hiện ra liên tục giết hai cái thiên nhân không ai có thể bảo đảm mình không phải là kế tiếp dưới chân liêu kỳ huy chậm rãi di động tráng kiện thân thể nguyên bản khí huyết rào rạc lựa lờ ở bên ngoài thân trên da thịt thời khắc này đều thu nạp khí tức bình phục trong ánh mắt lơ lửng không cố định lấp lóe giữa phảng phất có ý định khác phạm tăng nguyên bản híp mắt con mắt mở ra mặt béo căng thẳng đồng dạng không để lại dấu vết lui về phía sau một bước trong nội tâm trừ đối với hạ gương chém giết hồ thao cựu hận cùng p h ấ n nộ càng nhiều mấy phần e ngại nói cho cùng hắn cùng hồ thao hai cái ngay từ đầu liền không tán thành thẩm ngạo đối phó hạ gương nếu không phải mạc phong niên thuyết phục thẩm ngạo lại lời thề son sắt bảo đảm không có không may hắn mới sẽ không tới lội cái này nước đ ủ về phần triển phi mặt đỏ càng đỏ lúc nãy phiên thiên trưởng pháp t ơ mềm sức lực bị hạ gương đao khí chặt phá nội kinh phản trấn làm trong cơ thể hắn dung chuyển không ngừ dù chưa bị thương cũng không chịu nổi thời khắc này hắn cũng sinh lòng thấy ý, tự giác trên trận nếu như còn có người kế tiếp phải chết chỉ sợ mình bỏ mạng khả năng lớn nhất như thế nào lại không thêm vào khảo lượng từ xưa hành quân tác chiến có một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt giải thích võ giả tranh hùng cũng kém không nhiều lắm nguyên bản lục đại thiên nhân vây công hạ hương là lôi cuốn vô cùng khí thế cùng tự tin mà đến kết quả đầu tiên là hồ thao bị giết nhuệ khí bị áp chế ngay sau đó hạ hương ở ba người vây công ở trong chém giết mạc phong n i ê n lần nữa đả kích sáu người tổ khí thế hiện tại hạ ương tuy chỉ là một người nhưng khí thế như hồng đang lúc cường thịnh thời điểm bản thân võ công lại siêu tuyệt ở hoàn cảnh này cùng khí thế giới phát huy vượt ra khỏi thực lực bản thân cũng là rất bình thường về phần mấy người thầm n ạ o không thể nói là gan bị dọa phá nhưng trong lòng đều có tính kế muốn x u lợi lánh hại không n g h ĩ trực tiếp cùng hạ ương cái này sắt thần đối mặt cái gọi là liên minh vây công hình dạng liền tự sụp đổ hạ ương cầm đao quét mắt đám người thầm n ạ o mắt thấy còn lại bốn cái thiên nhân ánh mắt hoặc là lấp lóe hoặc là ưu ám hoặc là quay đầu đi chỗ khác không cùng hắn nhìn nhau liền biết trận này là mình thắng hạ ương coi như ngươi lợi hại võ công của ngươi như là đã đến một bước này lần sau tìm tới ngươi liền tuyệt sẽ không là ta một cái đẳng cấp người ngươi tự giải quyết cho tốt thầm n ạ o thu nạp tâm tình ánh mắt như lưỡi đao bình thường hung hăng thổi qua hạ ương lần này bởi vì hắn quyết sách không những chưa thể đem tâm phúc đại địch hạ ương diệt trừ ngược lại tổn binh hao tướng trách nhiệm khẳng định là muốn do hắn tới gánh chịu nói đến là đến nói đi là đi làm hạ ương là ai có mạng sống trở về hay nói đi hạ ương không chút nào làm mà thay đổi thầm não nói tới là thật song hắn lại có sợ gì quá thay lấy hắn hiện tại tốc độ tiến bộ Cho hắn tiếng h ờ g i nói vừa dứt hạ ương quanh thân khí khiếu cùng nhau chấn động trong đan điền dung hợp là một phảng phất bản nguyên vũ trụ chi khí chân khí trợn buộc phát ra cỗ chân khí này từ hạ ương cánh tay kinh mạch chạy vào trong khước tà đao khiến nguyên bản hơi có vẻ mở đi thân đao phát ra khác thường ánh sáng loại này ánh sáng giống như hắc cám trí hậu ngày mới sinh khi đó tia nắng ban mai ánh sáng nhạc lại tựa như hoàng hôn về sau chân trời đỏ hồng vân hà tán phát ánh sáng mỏng hạ gương tái xuất một đao đồng thời đối với bốn người còn lại cao thủ thiên nhân thường nạo phạm tăng liêu kỳ huy triển phi bốn người không một bỏ sót như vậy hành kính có thể nói là phát rộ bởi vì cho dù hắn lúc nãy ba đánh một dưới tình huống cũng chỉ có thể ở không mảy may tổn tất h điều kiện tiên quyết chém giết mạc phong niên một cái mà bây giờ hắn đối mặt lại là bốn người chẳng qua đ ừ n g nói là bốn người chính là tám người cũng không có ảnh hưởng quá lớn bởi vì lòng người không đủ coi như cao thủ thiên nhân cũng chỉ là đá mô m hợp chém ra một đao đầu tiên phát ra chính là réo rắt đao m ì n h âm thanh không phải rất kêu lên sáng lên cũng rất kéo dài còn có một đạo kinh người ba động truyền ra khiến cho thẩm ngạo bốn người trên thân đẻ ép một khối vạn cân cự thạch áp lực bằng sinh ra tiếng chưa hết tan hết đao quang đã tập trí lại mỗi một đạo đao quang ẩ n chứa đao pháp áo nghĩa vậy mà hoàn toàn khác biệt